Trước cùng hoạch. 164, vô cùng phong phú thu、hoạch. một trước 164, vô hoạch. Một, vài ô cùng hoạch. phong phú thu Một, v trăm mét dài siêu cấp đại xà ngã xuống đất sau giống như một ngọn núi một dạng lâm giật không ngừng dùng trong tay trường đao đem siêu cấp đại xà thi thể mở ra một bên ở trong đó tìm kiếm rất nhanh lâm giật ngay tại siêu cấp đại xà một đầu bị hắn cắt ra bụng dán vị trí tìm được v ậ t hắn muốn nhìn trước mặt chừng một t h ư ớ c vương khối kim loại lâm giật trên mặt đã lộ ra k i n h hỉ cái này khối kim loại hiện lên lấy lam sắc và mang lại có lạnh nhạt nhạt huyền diệu đúng vân và tương tự lâm giật đã nắm giữ mấy thối hơn nữa lúc trước phản hồi luyện k h í thuật lâm giật bằng vào nắm giữ đại lượng tin tức có thể nhận ra đây là vật gì lại là vĩnh hằng lam kim thần kim một loại khó trách k i ế p t r ư ớ c đảo quốc đưa nó nộp lên cho thánh địa thánh địa sẽ đối với bọn hắn đảo quốc tiến hành che chở lam tinh bên trên lại còn có loại này đỉnh cấp b ả o bối xem ra sau này ta muốn tại trên lam tinh nhiều đi loanh quanh ngạc nhiên lâm giật vung tay lên vĩnh hằng lam kim liền rơi vào lâm giật trong tay đây là hắn lấy được khối thứ bảy thần kim lúc trước lâm giật đã tuần tự thu được long văn hắc kim hoàng huyết xích kim tiên lệ lục kim đạo kiếp hoàng kim thần ngân tự kim vũ hóa thanh、kim. tất cả đều là tại trên các đại bản g xếp hạ n g ban t h ư ở n g lấy được trừ cái đó ra lâm g i ậ t cũng không tại địa phương khác từng chiếm được bất luận cái gì thần kim thậm chí liền so thần kim thấp hảo một hai cái cấp bậc đ ỉ n h cấp vật liệu l u y ệ n khí cũng không có gặp gỡ qua bây giờ lâm g i ậ t thông qua phản hồi luyện k h í thuật tin tức mới khác sâu biết rõ mỗi một loại thần kim cũng là chân vi dường nào vật liệu l u y ệ n khí tùy tiện lấy ra tùy ý một loại cũng là đại đế luyện chế tự thân đế khí tuyệt hảo tài liệu trên của hắn ẩn chứa cực đạo sức mạnh loại này có thể gặp không thể cầu cực đạo vật liệu lượt khí liền xem như đại đế hao hết một mà lâm giật tuần tự thu được bảy loại trong đó sáu loại đã bị lâm giật đơn giản luyện chế thành vì mình bản m ệ n h vũ khí i ể u châu trấn thiên đỉnh i ể u châu trấn thiên đỉnh lâm giật dựa theo bản m ệ n h vũ khí phương pháp luyện chế tại thể nội trong bể khổ tiến hành luyện chế đi qua lâm giật khoảng thời gian này vận dưỡng i ể u châu trấn thiên đỉnh đã có một tia linh tính cái này cần nhờ vào lâm giật hoang cổ thánh thể khổng lồ khí huyết vận dưỡng bình thường tới nói chỉ có đạt đến tiên đài cảnh đại nhân vật đem một kiện vũ khí đặt ở thể nội thời gian dài vận dưỡng mới có thể để vũ khí sinh ra linh tính sinh ra linh tính vũ khí mặc kệ lúc trước cấp bậm như thế nào đều có thể xưng liền à l n Thần kim xem như cực đạo vật liệu luyện、khí. Bản thân bọn chúng quá mức cứng rắn. Lâm giật luyện nói h khí. chế, chỉ có thể nói là đem khối thần bạo. đạo vật giật kim kim liệu xem mức Lâm đem m cực có là quá m hóa, để b ọ chúng lẫn nhau giao dung cùng nhau lẫn dung giao m ộ trước chỗ. Mặc dù lâm giật một mực lực lâm một dù giật tới tận t nó để ở thành một đỉnh hình h dạng, n n trong thời gian ngắn hiệu quả cũng không rõ ràng. Liên g thời t rõ r hiệu quả ư mắt mà nói trước đây lâm giật mặc dù cho mình bản mệnh vũ khí đặt tên gọi cựu châu c h ấ n tiên đỉnh c h à n g b ă n g nói là sau khối thần kim lẫn nhau hòa vào nhau một cái b ằ n nước còn là một cái bán thành phẩm cái này cũng là vì cái gì lúc trước cựu châu c h ấ n thiên đỉnh tại đại đế g i ả thiên bên trong cho điểm không có cao thái quá nguyên nhân đại đế vũ khí cũng chính là một hai khối thần kim luyện chế được đi qua đại đế bẩn dưỡng luyện hóa ẩn chứa đại đế đại đạo khắc họa đại đế tu luyện kinh văn mới trở thành đỉnh cấp trí bảo ta cựu châu c h ấ n thiên đỉnh lại thêm vào vĩnh h à n g làm kim chính là bảy khối thần kim tại trên cơ sở tài liệu luyện chế so với đại đế vũ khí còn tốt hơn rất nhiều lần chờ triệt để luyện chế thành hình ta liền có thể đem tu luyện kinh văn khắc họa phía trên lại lấy được một khối thần kim lâm giật vui vẻ hưng phấn mà cảm xúc biểu lộ ngo nhìn lâm giật mặt tươi cười rõ xét trước mặt vĩnh h à n g làm kim bên cạnh phùng ngậu vũ hỏi đây không phải là một khối có hoa văn phức tạp hiện ra lam quang kim loại sao n g ư ơ i như thế nào cao hứng như vậy tại phùng ngậu vũ xem ra lâm giật trước mặt vĩnh h à n g làm kim ngoại trừ hiện ra lam quang cũng không có quá làm cho người ta ngạc nhiên chỗ lâm giật lúc trước tại yêu đế mổ thu hoạch đông đảo linh bảo lúc đó lấy ra hết để cho phùng ngậu vũ chọn lựa cái k i ê u bất luận một cái nào linh bảo nhìn qua đều phải so với trước mặt khối này m à lam hòn đá về ngoài hảo phùng ngậu vũ không có quá nhiều kiến thức không biết trước mắt là đỉnh tiêm cực đạo vật liệu lệ khí là tr nói ra lời này cái này cũng bình thường lâm giật cũng chính là lúc trước thu hoạch đến nhiều khối thần kim còn tiếp nhận luyện khí thuật phản hồi đại lượng tin tức mới có thể một mắt nhận ra đây là vĩnh hằng thần kim đổi lại kết trước hắn chưa từng tiếp xúc thần kim có thể chỉ có thể đem hắn nhận làm là khối tương đối đặc thù vật liệu luyện khí đối mặt phùng mậu vũ lời nói lâm giật mỉm cười lắc đầu đây chính là luyện khí bảo bối tốt ngay cả đại đế cũng khổ hơn đáng tìm kiếm nói xong lâm giật tiến lên đem vĩnh hằng lam kim thu vào vĩnh hằng lam kim hết sức kỳ lạ rõ ràng là tại siêu cấp đại sắc rắn thể nội tìm ra phía trên lại không có nhiễm bất kỳ vết、máu. trên không bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn cũng đều nhìn thấy lâm giật tìm được một khối bốc lên làm quang màu l a m khối kim loại bất quá bọn hắn cùng phùng mậu vũ một dạng nhìn không ra đây là vật gì không có cho rằng khối này màu l a m khối kim loại chân quý đến mức nào lần này đảo quốc hành trình lâm giật thu mạch một khối thần kim hắn thập phần vui vẻ thư sướng cùng bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn bắt c h u y ợ n qua để cho bọn hắn đem siêu cấp đại xà thi thể xử lý sạch lâm giật nhưng là mang theo phùng mậu vũ các nàng chạy tới siêu cấp đại xà lúc trước chỗ đảo quốc lớn nhất núi lửa rất rõ ràng vĩnh hằng l là bị siêu cấp đại xà không biết dưới tình huống nào n u ố t vào tất nhiên nhận được vĩnh hằng thần kim loại này đỉnh cấp cực đạo tài liệu lâm giật muốn tìm tìm một cái xem siêu cấp đại xà trong xào huyệt còn có hay không những bảo vật khác p h u n g mậu vũ đánh g i ế t siêu cấp đại xà vị trí khoảng cách đảo quốc lớn nhất núi lửa không xa một lát công phu lâm giật bọn hắn liền đi tới đảo quốc lớn nhất trên núi lửa khoảng không lúc này cái này lớn nhất núi lửa bởi vì siêu cấp đại xà từ trong đi ra ngoài nguyên nhân ở vào phun trào trạng thái số lớn nham tương không ngừng từ trong miệm núi lửa t u ra để phùng mậu các nàng chờ ở bên ngoài lâm giật khống chế thần hồng bay vào đến trong miệng núi lửa nồng nặc nham tương đối với lâm giật tới nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp hắn thi triển thủ đoạn nham tương liền như là bị chia cắt một dạng xuất hiện một cái lối đi thần n i ệ m không ngừng l i ế m nhịn lâm giật tại dưới núi lửa trong nham tương không ngừng xâm nhập trong nham thạch ngược lại là có một chút có thể dùng đến luyện k h í tài liệu bất quá đều vô cùng phổ thông không có nhiều giá trị theo lâm giật không ngừng xâm nhập hắn cảm nhận được chung q u a n nhiệt độ đang không ngừng lên cao cái kia đại xà ẩn tàng đủ sâu khó trách ta lúc trước không có tìm được nó lại trong nham tương lâm giật thần n i ệ m quyết、tán. cũng không thể dò xét quá lớn phạm vi làm lâm giật xâm nhập trong nhàm tương mấy vạn mét sau hắn thông qua thần n i ệ m cảm giác được một chút tình huống càng dưới thấp chính là lam tinh vỏ quả đất nhàm tương chính là theo lam tinh tự quay từ vỏ quả đất trong cái khe tràn ra trên mặt đất xác khe hở phụ cận có một cái cực lớn hang nơi đây không có dòng nham thạch vào tới chỗ này phía trên lâm giật thần n i ệ m đảo qua đem toàn bộ cực lớn hang quét mắt một lần lại là một chỗ tự nhiên hình thành n ê n cư khó trách không có dòng nham thạch nhập vào đi lâm giật bây giờ thiên nguyên thuật tạo nghệ tự cao căn cứ vào nơi đây địa hình nhẹ nhõm liền nhận ra nơi đây tạo thành một cái tự nhiên nguyên cu nhìn ra trong đó không có nguy hiểm gì lâm g i ậ t tiến vào cái này trong nhang đậu nơi đây linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc so ngoại giới cao hơn mấy lần còn có số lớn hỏa hệ nguyên tố đây đối với nắm giữ hỏa hệ thể chất tu sĩ tới nói nơi đây tuyệt đối là một rất tốt tu luyện t r ẳ n g chỗ lâm g i ậ t lợi dụng thân nhiệm đối với hang tiến hành cặn kẽ tìm kiếm tìm kiếm bên trong lâm g i ậ t tìm được siêu cấp đại xả dấu vết lư lại đồng thời lâm dật còn phát hiện một vài thứ một cái là mình lâm dật đi tới hang trên một tảng đà lân vương c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn vô cùng phong phú thu hoạch hai chương một trăm sáu mươi bốn vô cùng phong phú thu hoạch hai đưa tay trụ tới mấy khối bàn tay lớn nhỏ khối kim loại xuất hiện tại trước mắt hắn cái này mấy khối khối kim loại hiện ra nhàn nhạt lang quang đ ố n g nhiên xem xét cùng lâm giật vừa mới lấy được vĩnh hằng lam kim giống nhưng cái này mấy khối khối kim loại bên trên cũng không đĩnh hằng thần kim bên trên cái chủng loại kia huyền rượu đúng vân vĩnh hằng lam kim phối hợp lam h ì n h kim cũng coi như là một loại đỉnh tiêm vật liệu lợi khí đem hắn thu lại sau lâm giật tiếp tục dò xét rất nhanh lâm giật có phát hiện mới tại hang một cái biên giới vị trí có không lớn cửa hàng mặt ngoài đậu c h ẩ u chính là nham tương tại trong cửa hàng có một cái lớn chừng ngón tay cái ngọn lửa nhỏ cái này ngọn lửa nhỏ tản ra nhàn nhạt lang quang t r u n g quanh tán lạc một chút n h ỏ vụ lớn chừng móng tay làm p h ở l ù n họ thịt đem giải rác lam p h ở l ù n họ thịt thu thập lại sau lâm giật nhìn về phía cái kia lớn bằng ngón cái ngọn lửa nhỏ cái này ngọn lửa nhỏ phía dưới không có bất kỳ cái gì cung cấp liền như là l á t ự đốt một dạng đi qua phút chốc quan sát lâm giật tự lẩm bẩm cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết địa tâm diễm sao luyện kỹ thuật phản hồi đại lượng liên quan tới luyện kh có một chút liên quan tới kỳ dị hỏa diễm miêu tả trước mắt cái này ngọn lửa nhỏ mười phần giống trong giới thiệu địa tâm diễm mà bây giờ lâm giật căn cứ vào tin tức tương quan có đại khái phỏng đoán bất quá cụ thể là không phải lâm giật bây giờ còn không cách nào xác định làm lâm giật đưa tay muốn dùng ngón tay thử xem cái này ngọn lửa nhỏ nhiệt độ lúc đột nhiên cảm giác một k i a tim đập nhanh tựa như trước mắt ngọn lửa nhỏ có phi thường khủng bố nhiệt độ cao lâm giật từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước luyện chế nguyền khí cấp bậc binh khí lợi dụng thần n i ệ m điều khiển để hắn rơi vào cái này ngọn lửa nhỏ phía trên vừa mới tiếp xúc. lâm giật trôi nảy m i ê n khí chạm đến ngọn lửa vị trí trực tiếp bị hòa tan hòa tan sau kim loại nước rơi tại ngọn lửa nhỏ bên cạnh từ từ ngưng k ế t thành làm một tiểu đống kim loại mà lâm giật bởi vì là dùng thần nghiệm điều khiển trôi nảy m i ê n khí hắn một tia thần nghiệm bị thiêu hủy để lâm giật có loại bị đốt tới cảm giác cái này đại khái là dị hỏa điệu tâm diễm đem luyện hóa mà nói là luyện khí tuyệt hả h ỏ a diễm một trong bất quá trong thời gian ngắn căn bản là không có cách luyện hóa trước tiên đưa nó thu lại nếu như là không có phản hồi luyện khí thuật phía trước đối mặt cái này dị hỏa điệu tâm vô lực mà bây giờ hắn biết làm như thế nào đem dị hỏa thu lấy cái này vừa lấy được lam huỳnh kim mặc dù cùng lĩnh hằng l a m kim loại này thần kim kém mấy cái cấp bậc nhưng dù sao cũng là hắn phối hợp kim loại vừa vặn dùng để thu lấy cái này điệu tâm diễm lâm giật lấy ra hai khối vừa mới lấy được lam huỳnh kim thông qua sánh ngang đại tông sư cấp bậc luyện k h í thủ đoạn đem hắn luyện chế thành làm một cái bình nhỏ tiếp đấy lâm giật lại tại luyện chế lam huỳnh kim bình nhỏ bên trên đánh lên nhiều loại phong c ô n c ô n chế tiếp đó lâm giật đi tới ngọn lửa nhỏ đ i ệ tâm diễm bên cạnh lâm giật vẫn là nhịn không được muốn thử một chút cái này đ hắn cho rằng bằng vào hắn tiểu thành hoang cổ thánh thể cường độ thân thể vô cùng kinh khủng địa tâm diễm căn bản là không có cách làm bị thương hắn làm lâm giật ngón tay rơi xuống đất tâm diễm bên trên lâm giật đôn g cảm giác một cô đốt đau cảm giác chuyển đến l i ê n cùng người bình thường đưa tay đặt ở trên ngọn lửa cảm giác một dạng b ấ t quá mặc dù cảm thấy đốt đau cảm giác nhưng lâm giật ngón tay cũng không bị làm bỏng thân thể của hắn chặn lại địa tâm diễm đ ố t cháy đương nhiên đây là bởi vì thời gian ngắn nếu là thời gian g i i thiêu hủy lời nói chỉ là bằng vào thân thể của hắn cường độ cũng không chắc chắn có thể đủ đỡ được cẩn thận đem ngọn lửa nhỏ điệu tâm diễm rời đến lam thờ lù họ tịt luyện chế cho mình lâm giật đánh ra phong cầm cầm chế tiến hành đóng kín ngọn lửa nhỏ điệu tâm diễm tại cho mình bởi vì không có năng lượng cùng kỳ thiếu đốt dần dần trở nên có chút đảm đạm tại ngọn lửa nhỏ trung tâm có một cái phi thường nhỏ màu đen viên trâu đó là điệu tâm diễm bản nguyên chỗ thu lấy điệu tâm diễm lâm giật thở một hơi thật dài chuyến này không riêng gì lấy được một khối vĩnh hằng lam kim còn chiếm được đ i ệ tâm diễm dạng này dị hỏa có thể nói là thu hoạch phong phú vô cùng đối với hang lại độ kỹ càng dọ xét ngoại trừ một liền không có khác thứ tốt thấy không có khác thu hoạch lâm giật từ vỏ quả đất trở về mặt đất lâm giật có cái gì thu hoạch sao chờ ở bên ngoài phùng mậu vũ các nàng nhìn lâm giật đi ra phùng mậu vũ tới bấn đạo lâm giật gật gật đầu đem điệu tâm diễm lấy ra cho các nàng nhìn một chút hơn nữa cho phùng mậu vũ các nàng giải thích cái này dị hỏa điệu tâm diễm tình huống nghe nói lớn nhất công dụng là dùng để l u y ệ n khí tam nữ lập tức không còn hứng thú quá lớn sau đó lâm giật liền mang theo phùng mậu vũ các nàng rời đi đà quốc trên đường trở về lâm giật cho phùng mậu các nàng nói liên quan tới cực đạo vật liệu luyện khí thần kim một chút tin t khi biết lâm giật chuyến này còn được đến một loại vô cùng chân quý thật kim tam nữ kinh ngạc không thôi phía d ư ớ i cũng vì lâm giật cảm thấy cao hứng các ngươi về sau nếu là đụng tới tương tự có thể nhất định muốn thu thập trừ cái này ra nếu như đụng tới cái gì có đường vân thanh đồng mạnh vụn cái gì cũng muốn lưu ý có lẽ bọn chúng chính là cái gì hiếm có bà bối p h u n g ngọc vũ các nàng tiếp xúc đại đế giả thiên thời gian quá ngắn một mực tới cũng đều lấy tu luyện vi chính lâm giật cho rằng có cần thiết cho các nàng phổ cập một chút đại đế giả thiên bên trong đủ loại không đáng chú ý nhưng mà trí bảo đồ vật nói không chừng trong các nàng liền có người có thể cơ duyên xảo hợp thu hoạch đến một ít bảo bối mà không xem ra gì thanh đồng m ạ n h vụ a ta chỗ này có một khối giống như cùng ngươi nói giống ngươi xem một chút có phải hay không bảo bối gì khi nghe lâm giật nói xong có đường vân thanh đồng m ạ n h vụ có thể là một loại nào đó bảo bối viên tiểu ni xứ sở tiếp lấy nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối thanh đồng m ạ n h vụ đưa cho lâm giật làm nhận lấy cái này thanh đồng m ạ n h vụ lâm giật không cần nhìn kỹ liền đã đối với nó có hiểu biết bởi vì khối này thanh đồng mạch vụ bên trên đường vân khí t ứ c cùng hắn từ hoàng cổ cấm địa trong tầm nước lấy được viên kia thanh đồng mạch vụ một dạng rõ ràng khối này thanh đồng mảnh vụn cùng lâm giật bây giờ thể nội khối kia thanh đồng mảnh vụn bọn chúng là một k i ệ n vật phẩm bên trên phá thoai xuống đại bạch tỏ khối này thanh đồng mảnh vụn ngươi là thế nào lấy được tiếp xúc vài ngày viên tiểu nhi cùng lâm giật bây giờ đã vô cùng quen thuộc phùng ngậu vũ cùng viên tiểu nhi vui cười đùa d ỡ thời điểm thường xuyên đi bóp viên tiểu nhi bộ ngực hô viên tiểu nhi là đại bạch tỏ lâm giật sau khi nghe được cũng đi theo gọi nàng như vậy làm lâm giật hỏi thăm viên tiểu n i nghĩ nghĩ đối với lâm giật nói ân ta là tại một cái đầm nước bên cạnh nhà đ ư ờ n lúc đó cảm giác nó phía trên đường vân có chút kỷ quái ta liền lưu lại cái này nếu không phải là ngươi nhấc lên ta đều đưa nó quên đi như thế nào nó là cái bảo bối sao lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thân thể bên trong chờ tại bể khổ trên biên giới cái kia hai khối thanh đồng mạnh vụn triệu đến tay a ngươi lại mát mẹ đồng dạng thanh đồng mạnh vụn ba khối thanh đồng mạnh vụn đều ở trước mắt một mắt liền có thể nhìn ra bọn chúng ngoại trừ hình dạng có chút không giống bên ngoài đường vân là giống nhau hẳn là một cái bảo bối không riêng gì bảo bối nó trong đó còn ẩn tàng bí mật to lớn bí mật gì ta nữ nghe lâm g ậ t nói như vậy cũng giống như hiếu kỳ bảo, bảo một dạng nhìn về phía lâm g ậ t ẩn chứa bí mật gì ta bây giờ cũng không hiểu rõ đại bác tỏ khối này thanh đồng mảnh vụn cho ta đi ta cho ngươi những b ậ t khác xem như trao đổi lâm giật nói xong viên tiểu ni khoát tay lia l i a nói t hùng bị đi theo run lên một cái để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt kể từ đi tới lâm giật nhà sau viên tiểu ni nghe phùng mộng vũ bây giờ mặc quần áo phong cách cũng sẽ không là lấy thả lỏng làm chủ không cần cái gì trao đổi ta bây giờ ở trong nhà ngươi ăn các ngươi uống các ngươi còn cần ngươi nhóm nhà trận pháp tu luyện thứ này thả ta cái này cũng không có tác dụng gì đưa cho ngươi viên tiểu ni nói như vậy lâm dật cũng không có khách khí với nàng đối với cái này thanh đồng mảnh v ụ lâm dật đúng là cần đồng thời lâm dật nghĩ t h ầ m viên tiểu ni cô nương này không đơn giản nàng lúc trước thì ung dung học được khôi lỗi thuật cái này lại tại bên cạnh đầm nước nhặt được một cái thanh đồng mảnh v ụ đây là có một loại nào đó đại khí vận ở trên người á tại đại đế giả t i ê n bên trong khí vận thứ này huyền diệu khó giải thích có thể vừa lại thật thả thực tồn tại thu hồi thanh đồng mảnh v ụ lâm dật lại hỏi thăm viên tiểu ni là tại vị trí nào nhặt được viên tiểu ni không chút nào cất giữ cáo chi lâm dật nàng lúc đó như thế nào nhặt được khối này thanh đồng mảnh v ụ đi qua biết vị trí cụ thể lâm giật dự định b ấ t thời gian đi tìm t ó i xem một đường bay thật nhanh trên đường lâm giật lại cho phùng m ộ n g vũ tam lữ thông dụng một chút tin tức rất nhanh lâm giật bọn hắn liền trở về vân thị trong nhà về đến nhà lâm giật liền không kịp chờ đợi trước tiên đem vĩnh h à n g làm kim lấy ra khi sâu một hơi lâm giật bắt đầu tính toán đem vĩnh h à n g làm kim luyện chế đến cựu châu trấn thiên đ ỉ n h bên trong đây vẫn là lâm giật kể từ phản hồi sau lần thứ nhất tiến hành luyện chế lúc trước không có phản hồi phía trước lâm giật luyện chế là dựa theo cố định tốt con đường tiến hành mà bây giờ cần lâm giật căn cứ tự thân kinh nghiệm bản thân k h n g chế vừa mới bắt đầu thời điểm quá trình luyện chế hết thể đều rất thuận lợi đợi đến minh hàng thần kim bị lâm dật đặt vào thể nội lúc xuất hiện một chút biến cố một dương thời điểm không có cảm giác nóng dần lên hai ngày liền tốt hai dương liền cùng sắp chết một dạng hơn nửa tháng mới tốt kể từ hai dương chi sau không biết thế nào mỗi ngày không nhắc lên được tinh thần mỗi ngày đều cảm giác rất mệt mỏi sáng tác trạng thái cũng vô cùng không tốt dẫn đến trong b i ể n rộng tất cả đều là thủy thực sự vô cùng xin lỗi quyển sách thành tích cũng bởi thế là càng ngày càng kém xoa bình bay đời trời bây giờ tiểu bị vùi dập giữa chợ tác giả này liền mau ăn không bên trên cơm cầu đại gia miễn phí tiểu lễ vật ủng hộ ủng hộ có thể hay không để cho tiểu tác giả ngày mai mì tôn bên trong thêm căn lòng nướng á cảm tạng cảm tạng chương một trăm sáu mươi lăm thiên tiêu c h i chiến đã bắt đầu một chương một trăm sáu mươi lăm thiên tiêu c h i chiến đã bắt đầu một vừa mới thu hoạch một khối thần kim lâm giật thập phần vui vẻ dù sao thứ này thuộc về có thể gặp mà không thể cầu trí bảo về đến nhà chuyện thứ nhất lâm giật liền tính toán đem khối này vĩnh hằng làm kim cho luyện chế đến chính mình bản bệnh vũ khí cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong vừa mới bắt đầu rất thuận lợi khi lâm dật đem lĩnh h à n g thần kim dựa theo bản m ệ n h vũ khí luyện chế thủ đoạn đặt vào đến thể nội xuất hiện một chút để cho lâm dật không tưởng tượng được biên cố đại đế giả thiên phản hồi phía trước cùng phản hồi sau biến hóa là phi thường cực lớn không có phản hồi phía trước đại đế giả thiên trong đó chính là một cái thông thường giả lập trò chơi đại đế giả thiên bên trong đủ loại thiết lập tình huống cũng toàn bộ đều phù hợp một cái giả lập trò chơi mà tại đại đế giả thiên phản hồi sau đại đế giả thiên liền biến thành một cái thế giới chân thật bây giờ đại đế giả thiên bên trong vô luận là cái gì đều cùng trong hiện thực giống nhau như lúc mới học tập đến công pháp Cũng cần người học tập căn cứ vào công chút học cảng Trước người nội dung từng pháp tập một tập vào nộ. đại ó có thể nhẹ nhóm học được công pháp, bây giờ muốn học tập, cần chất cùng có thể tập, tự thân thể chất phù hợp có phong phú nội tính thiên nhẹ pháp, phù hợp phong phú phú. muốn nội đ giờ bây đế g i ả thiên không có phản hồi phía trước liền tiến vào đến đại đế g i ả thiên bên trong người chơi là được lợi lớn nhất một nhóm người mà lâm g i ậ t là nhóm này được lợi lớn nhất trong đám người có lợi nhất một người lâm g i ậ t lúc trước luyện chế bản mệnh vũ khí cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h chính là dựa theo đại đế g i ả thiên thiết lập song cố định phương pháp luyện chế được mà bây giờ lâm dật cần lợi dụng đại đế già thiên phản hồi sau tri thức căn cứ vào tình huống hiện t h ậ t tới từng bước một đem mới chiếm được khối thứ bảy thần kim lĩnh hằng làm kim dung hợp tại trong chính mình t i ể u châu c h ấ n thiên đ ỉ n h đại đế g i ả thiên phản hồi là dựa theo phản hồi phía trước học tập đến công pháp năng lực độ thuần thục đẳng cấp mà phản hồi vì để cho phản hồi sau người chơi năng lực có thể cũng không có phản hồi phía trước một dạng sử dụng phản hồi lúc không chỉ sẽ đem thủ đoạn tương ứng k h ắ c ở não hải còn có thể để cho cơ thể tự động thi chứng đồng thời còn sẽ kèm theo đủ loại tin tức tương quan bảo đảm nhận được tương ứng phản hồi người chơi có thể sẽ tại đại đế già thiên bên trong năng lực cùng lúc trước một dạng không kem chút nào dùng đến vĩnh hằng lam kim bị lâm giật đặt vào đến thể nội sau lâm giật liền lợi dụng thần nghiệm điều khiển vĩnh hằng lam kim tiếp cận cựu châu trấn thiên đình chỉ có trước hết để cho vĩnh hằng lam kim tiếp xúc đến cựu châu trấn thiên đình mới có thể thêm một bước lợi dụng tự thân năng lượng để cho hắn từ từ dung hợp lại cùng nhau mà liên tại lâm giật vừa muốn lợi dụng thần nghiệm điều khiển vĩnh hằng thần kim tiếp cận cựu châu trấn thiên đình thời điểm lúc trước bị lâm giật thu vào thể nội treo ở trên b ệ khổ thanh đồng mạnh v ụ bắt đầu kịch liệt lay động k ố i này từ yêu đế mổ bên ngoài trùng hợp lấy được thanh đồng mạnh v ụ trước đây lâm g ậ t đưa nó thu vào thể nội lúc chịu đến c ử u châu c h ấ n thiên đ ỉ n h dẫn động liền từng run r à y dữ dội qua trước đây kèm theo nó run run lâm giật bể khổ liền kịch liệt quần quượt là lâm giật bằng vào hoang cổ thánh thể cường đại khí hết u y sức mạnh mới áp chế lại bởi vì nó run run mà quần quận bể khổ bây giờ nó lại độ lay động so với lúc trước manh l i ệ t hơn lâm giật bể khổ lập tức giống như phát sinh biện động một dạng kịch liệt phun trào lâm giật cũng bởi vậy cảm thấy một hồi khí hết u y quần quượt cái này bất ngờ tình huống phát sinh để cho lâm giật có chút kinh ngạc hắn vội vàng thay đổi quanh thân năng lượng đi áp chế bể khổ quần quần đồng thời hắn tính toán đem cái kia thanh đồng mảnh vụn từ thể nội lấy ra khi trước thời điểm lâm giật từng lấy ra từ trong hoang cổ cấm địa đặc thù đầm nước lấy được viên kia thanh đồng mảnh vụn cho phùng ngậu vũ các nàng quan sát lúc đó vô cùng nhẹ nhõm liền đem hai cái kia thanh đồng mảnh vụn từ thể nội lấy ra nhưng lần này mặc cho lâm giật như thế nào điều động cái này tại yêu đế mổ bên ngoài lấy được thanh đồng mảnh vụn căn bản bất vi sở động thậm chí bởi vì lâm giật điều động khối này thanh đồng mảnh vụn càng thêm kịch liệt run run để ngăn cản lâm giật khối này thanh đồng mảnh vụn đến cùng gì tình hữu a thế mà quỷ dị như vậy Ngay muốn luyện ta cả k từ từ hiện í đều t tại xem ra loại hành vi này tồn tại nhất định tính nguy hiểm k h t sâu mùa hơi lâm dật vận chuyển toàn lực đối với khối này thanh đồng mảnh vụn tiến hành chấn áp theo lâm giật liên tục không ngừng điều động năng lượng đối với khối này thanh đồng mảnh vụ tiến hành chấn áp nó từ từ yên tĩnh xuống tại khối này thanh đồng mảnh vụ tiến yên tĩnh sau lâm giật nhanh chóng chung quanh nó thi triển thủ đoạn đem hắn cách ly kế tiếp lâm giật muốn luyện chế bản mệnh vũ khí cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h quá trình luyện chế muốn bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn nó nếu là xuất hiện cái gì d ị động sẽ ảnh hưởng cực lớn luyện chế đem cái này thanh đồng mảnh vụ tiến hành cách ly sau lâm giật đem vĩnh hằng làm kim na di đến trên cựu châu trấn thiên đình thể nội năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng bị lâm giật tưới nước ở vĩnh hằng làm kim bên、trên. thông qua luyện chế bản mệnh vũ khí thủ đoạn vĩnh hằng lam kim bắt đầu dung nhập vào trong cựu châu trấn thiên đỉnh cái này mỗi lần nhiều hướng về cựu châu trấn thiên đỉnh dung luyện tân thần kim cần có năng lượng đều tăng gấp b ộ i tăng thêm độ khó luyện chế cũng tăng lên rất nhiều quá trình luyện chế để cho lâm g i ậ t tiêu hao đại lượng năng lượng trong cơ thể khi lâm g i ậ t đem vĩnh hằng thần kim để cho cùng khác sáu loại thần kim lẫn nhau giao dung cùng một chỗ sau trong cơ thể của lâm g i ậ t xuất hiện một cái b ả y sắc chu nước bảy khối thần kim cuốn quýt nhau cùng một chỗ lại không liên quan tới nhau chờ lúc nào đó lâm dật có thể làm cho bảy loại thần kim toàn bộ dung hợp một thể chính là hắn bản m ệ n h vũ khí luyện chế thành công thời điểm đến lúc đó tạo hình cũng sẽ không cùng bây giờ một dạng không quá chịu lâm giật không chế t i ể u châu chấn thiên đỉnh lại độ gia nhập vào một loại thần kim hoàn thành luyện chế lâm giật thở vào một hơi trong cơ thể hắn hùng hậu năng lượng tại luyện chế quá trình bên trong tiêu hao hơn phân lửa tu luyện công pháp vận chuyển số lượng cao linh khí giống như bị hồng hấp một dạng tiến vào trong cơ thể của lâm giật chuyển hóa làm hắn tự thân năng lượng cũng không lâu lắm trong cơ thể của lâm giật tiêu hao năng lượng lấy được khôi phục mà nhà hắn trong trận pháp có hai khối thần nguyện cũng bởi vậy bị tiêu hao hầu như không còn khôi phục sau lâm giật đem từ viên tiểu ni nơi đó muốn tới thanh đồng mảnh vụn cùng mặt khác hai khối thanh đồng mảnh vụn lấy ra ngoài lúc trước chỉ có hai khối thời điểm bọn chúng nát miệng cũng không đụng vào nhau mà viên tiểu ni khối này thanh đồng mảnh vụn thuộc về ba vị trí trung tâm cùng trong tay lâm giật vốn có hai khối thanh đồng mảnh vụn vỡ vụn tiếp lời có bộ phận trùng hợp lâm giật đem hắn dựa theo tương ứng tiếp lời đưa chúng nó ghép lại cùng một chỗ ba khối thanh đồng mảnh vụn cùng thuộc về một mạch cũng là một kiện nào đó vật phẩm bên trên mảnh vụn giữa bọn chúng vốn là khí tức tương liên khi lâm g ậ t đem ba khối thanh đồng mảnh vụn ghép lại cùng một chỗ sau ba khối thanh đồng mảnh vụn đồng thời tản ra quang mang n h ạ t nhạt tiếp lấy một cổ vô hình ba động từ cả hai phía trên tán phát ra thấy thế lâm giật vội vàng bố trí mấy cái cỡ nhỏ trận pháp phong cấm vô hình này ba động phi thường cường đại lúc trước lâm giật tại hoang cổ cấm địa đặc thù trong đầm nước lúc chính là một khối thanh đồng mảnh vụn tản mát ra ba động để cho tại chỗ không thiếu thực lực tu vi không đủ giả trực tiếp bạo thể mà chết tại lâm giật trận pháp cấm chế phía dưới vận sóng vô hình cũng không khuyết tản ra mà ba khối thanh đồng mảnh vụn tại vô hình ba động phía dưới mắt trần có thể thấy liên kết lại cùng nhau chương một trăm sáu mươi lăm thiên tiêu chi chiến đã bắt đầu hai chương một trăm sáu mươi lăm thiên tiêu chi chiến đã bắt đầu hai đợi đến gợn sóng vô hình tiêu thất ba khối thanh đồng mảnh vụ đã biến thành một khối bất quá đem liên tiếp chỗ còn có một đầu nhàn nhạt vết rách căn cứ vào cái này ngay cả nhận thanh đồng mảnh vụ đến xem bản thể của nó hình dạng hẳn là một cái bình nhỏ hay là bình quay đầu lại hỏi hỏi đoạn đức chân nhân xem hắn có biết hay không có cái gì chí bảo là loại này hình dạng ba khối thanh đồng mảnh vụ tương liên đã có một cái thô sơ giản lược hình dạng tại bọn chúng tương liên sau lâm giật đưa chúng nó thu sạch vào đến thể nội vận dưỡng lúc trước lâm giật đã từng đem bên trong hai khối thanh đồng mảnh vụn thu vào qua thể nội đã xác định bọn chúng không có cái gì tổn hại bọn chúng tiến vào lâm giật thể nội sau cùng lúc trước mở dạng rơi vào lâm giật bể khổ bên i giới tiếp đó liền không có đ ộ c tĩnh đi ra ngoài một chuyến thu hoạch tương đối khá xử lý vĩnh hằng làm kim cùng thanh đồng mảnh vụn sau lâm giật đem lam phở lủ họ d ị luyện chế cái bình lấy ra dị hỏa điệu tâm diễm là dùng để luyện khí tuyển hào hỏa diễm một trong cùng thần kim m ộ dạng thuộc về có thể gặp không thể cầu bà bối nhưng muốn sử dụng nó cần đưa nó tiến hành luyện hóa mà cái này luyện hóa cần hao phí không thiếu thời gian là cái quá trình khá dài phá vỡ miệng bình phong cấm lâm g i ậ t thi triển thủ đoạn không ngừng đối với trong bình địa tâm diễm đánh ra từng đạo thủ lấn pháp quyết tiến hành luyện hóa địa tâm diễm tại lâm g i ậ t đánh ra thủ lấn phía dưới chợ sáng chợ tối không ngừng mà chợ trợ trợn đảo quốc xuất hiện siêu cấp đại x à cũng không phải là ngẫu nhiên hiện tượng tại đảo quốc xuất hiện siêu cấp đại x à không lâu sau làm t i n h các nơi lần lượt đều có một chút dị thú mạnh mẽ xuất hiện cho các nơi tạo thành không ít a i nạn có quốc gia sớm đã có phòng bị cường đại dị thú sau khi xuất hiện không lâu liền kịp thời giải quyết mà có một chút tiểu quốc gia căn bản bất lực ngăn cản những thứ này dị thú nao nhao hướng cường đại quốc gia cầu biện l à m tinh các nơi hiện tại thường xuyên là hỏa lực a n minh mỹ quốc cùng mấy cái đạn hạt nhân đại quốc cũng đều lợi dụng cao lực sát thương đạn đạo hoặc đạn hạt nhân trợ giúp một chút tiểu quốc gia giải quyết h a i nạn luyện hóa địa tâm d i ễ m dạng này dị hỏa là cái dài d à n g dặp việc làm không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn toàn luyện hóa lâm g i ậ t bây giờ tu luyện đặt đến trước mắt bình cảnh cũng không nóng này cứ như vậy chậm rãi luyện hóa một ngày thời gian thoáng qua mà qua lâm dật tại luyện hóa địa tâm diễn quá trình bên trong thu đến đoạn đức chân nhân đưa tin đoạn đức chân nhân cho lâm dật đưa tin nói là đông hoang cổ thế gia lưu gia cử hành tỷ thí đã bắt đầu thu đến đưa tin lâm dật hơi s ư ơ n g sở lúc trước đoạn đức chân nhân từng nói với hắn muốn để lâm dật đi tới hoang cổ lưu gia đi tham gia bọn hắn cử hành tỷ thí nhưng khi đó đoạn đức chân nhân nói cho lâm dật chỉ là hoang cổ lưu gia thả ra phong thanh phải qua một đoạn thời gian mà bây giờ lúc này mới không có đi qua bao lâu làm sao lại bắt đầu cử hành đâu mang theo nghi vấn lâm dật tiến vào đại đế giả thiên bên trong lâm dật lúc trước lúc tại thánh vũ tông rời đi đại đế giả thiên đi vào đồng dạng là thánh vũ tông tìm được đoạn đức chân nhân lâm g i ậ t dò hỏi sư phó không phải nói muốn chờ một đoạn thời gian sao như thế nào nhanh như vậy đối mặt lâm g i ậ t hỏi t h a m đoạn đức chân nhân nói lưu gia thiên tri tiêu tử lúc trước một mực khổ tu còn không có thành lập được chính mình lòng cờ ư n giả hắn cần thông qua cùng cùng thế hệ thiên tiêu tỷ thí đánh bại đối thủ tới thiết lập hắn lòng cờ ư n giả đoạn thời gian trước cơ gia tuyết tàng thần vương thể xuất thế nghe nói hắn đã tu luyện ra thần vương thể chuyên trúc dị tượng sau khi xuất thế hắn tại đông hoang quét ngang yêu tập cứ điểm rất có vô địch tri tư lưu gia thiên tri tiêu tử cảm nhận được áp lực lúc này mới sớm cử hành tỷ thí ngươi cho rằng lưu gia vì cái gì cam lòng khai phóng gia tộc bọn họ đặc thù bí cảnh không phải là vì hấp dẫn cùng thế hệ thiên tiêu tới cho bọn hắn gia tộc thiên tri tiêu tử làm b ả n đạp đ ổ i dưỡng hắn lòng cơn ư giả g đoạn đức chân nhân đơn giản giản giải để lâm dật lập tức biết rõ nguyên do muốn trở thành cơn ư giả g không phải bằng vào khổ tu liền có thể là thành quan khổ tu không có đi qua đại lượng sinh tử thực chiến tu sĩ liền xem như tu vi cảnh giới cao đó cũng là cái hồ giấy bọn hắn khi dễ một chút so sánh với thân cảnh giới thấp vẫn được một khi gặp gỡ cùng cảnh giới c ư ờ n giả g liền sẽ cho thấy tự thân không đủ cái này cũng là vì cái gì các đại trong thế lực bồi dưỡng thánh tử t h á n h nữ khi tu vi đạt đến trình độ nhất định liền sẽ xuất thế lịch luyện chỉ có bên ngoài tiếp nhận số lớn chiến đấu kinh nghiệm một chút sinh tử gặp chắc trở mới có thể bồi dưỡng được đến chính mình lòng c ư ờ n giả g tự thân vô địch tín nhiệm tùy ý một vị đại nhân vật tùy ý một vị thánh chủ cấp bậc nhân vật đó đều là trải qua vô số chiến đấu mới trưởng thành lên lúc trước lưu gia phá cơ duyên của ta để ta thiệt hại trọng đại lần này nhất định phải để lưu gia biết g i a n g phá hỏng ta cơ duyên là muốn phải trả cái giá nặng nề nhìn xem có chút cắn răng niến g h lợi đoạn đức chân nhân lâm giật mí môi m một cái cái này đoạn đức chân nhân thế nhưng là thật là nhớ thủ trả thù tâm cũng là thật mạnh khó trách thiên d i ệ n thánh điệu biết rõ đoạn đức chân nhân ngay tại thiên nguyên thành cũng không có đem hành tùng của hắn tiết lộ ra ngoài đây nếu là bởi vậy đắc tội đoạn đức chân nhân thiên d i ệ n thánh điệu cũng sẽ không thể an bình khi thực đứng tại lâm giật góc độ đến xem đoạn đức chân nhân lúc trước bỏ lỡ cơ d u y căn bản ỉ lại không đến nhân ra lưu giá trên đầu chỉ có điều đoạn đức chân nhân tuần tự đều không thu được đến bao nhiêu độ tốt đem trách nhiệm này toàn bộ cưỡng ép tăng áp lực ở lưu gia trên thân bản thân lâm giật còn nghĩ có phải hay không hỏi một chút đoạn đức chân nhân liên quan tới yêu đế c h i tâm một số việc bây giờ lâm giật cho rằng bí mật này hay là trước không nói thì tốt hơn nếu để cho đoạn đức chân nhân biết ban đầu là bị sau lưng của hắn trích quả đảo sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa hai người hoa nguyên lần này gặp gỡ lưu gia thiên tiêu trực tiếp cho ta đánh cho đến chết lưu gia không phải muốn muốn để hắn bồi dưỡng lòng cường ra sao chúng ta liền nhất định để bọn hắn đạt không thành mục đích liên quan tới lâm g ậ t chiến lực đoạn đức chân nhân mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua nhưng bằng mượn lúc trước lâm giật đều có muốn cùng hắn thử một chút tâm tư đoạn đức chân nhân đối với lâm giật là tràn ngập lòng tin hơn nữa đoạn đức chân nhân là biết lâm giật thể chất c ư ờ n g đại điểm ấy hắn nhưng là nghiệm c h ứ n g qua đoạn đức chân nhân tại lưu gia có lưu siêu cấp hư danh tiếng không nói là người người kêu đánh cũng kém không có bao nhiêu lần này lưu gia cử hành t ỷ thí hắn không thể trực tiếp tại lưu gia lộ diện hắn nói cho lâm giật hắn sẽ tại lưu gia bên ngoài tiếp ứng lâm giật để lâm giật tự mình đi tới trước khi đi đoạn đức chân nhân cho lâm g ậ t một cái đặc biệt luyện chế truyền thống phủ chú dùng để chạy trốn đồng thời còn đem lúc t r ư ớ c cái kia che lấp khí tức áo choàng giao cho lâm giật để lâm giật dùng để che lấp tự thân sau đó đoạn đức chân nhân mang theo lâm giật đi tới thánh vũ tông cái kia tiểu truyền t ố n g trận phía trước sư phó cái này tiến hành truyền t ố n g cần tại truyền t ố n g vị trí lưu lại một loại nào đó môi giới ngươi truyền t ố n g trận này tại sao ta cảm giác địa phương nào đều có thể truyền t ố n g không có phản hồi trận pháp thuật tin tức tương quan phía trước lâm giật đối với thánh vũ tông đoạn đức chân nhân bố trí cái này cỡ nhỏ truyền t ố n g trận không có quá nhiều khái niệm cho rằng chính là một cái phổ thông cỡ nhỏ truyền t ố n g trận nhưng đón nhận phản hồi đông đảo tin tức tương quan lâm g i ậ t mới hiểu được đoạn đ ứ c chân nhân bố trí cái này cỡ nhỏ truyền thống trận chỗ huyền diệu hơn nữa truyền thống địa điểm là cần trước đó tiến hành bố trí môi giới không phải nói muốn đi cái nào trực tiếp truyền thống là được theo lý thuyết truyền thống địa điểm cũng là đoạn đ ứ c chân nhân đã từng đi qua chỗ đó là dĩ nhiên nhớ năm đó vi sư ta đi khắp đ ô n g hoàng liền không có ta chưa từng đi chỗ mà cái truyền thống trận này cũng không phải ai cũng có thể bố trí vì đem hắn bố trí ra thế nhưng là móc giống của cả nhà của ta bằng không trước đây ta như thế nào như vậy thiếu nguyên tình nhắc lên cái truyền t ố n g trận này đoạn đức chân nhân có chút tự đ ắ c nói xong đ ồ án được chân nhân đánh ra mấy cái p h á p q u y ế t truyền t ố n g trận sau một phen điều chỉnh thử nổi lên từng trận vận sóng nhưng mà đoạn đức chân nhân đi qua điều chỉnh thử sau sắc mặt đại biến đáng chết lưu gia đem ta tại gia tộc bọn họ phụ cận bố trí truyền t ố n g môi giới làm hỏng nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm giật cũng nhớ mày không có thẳng tới truyền t ố n g bọn hắn muốn đi đến lưu gia mà nói nhưng là khó khăn vậy làm sao bây giờ đối mặt lâm g ậ t hỏi tham đoạn đức chân nhân tại truyền t ố n g trận chung quanh đỗ bước một lát sau đoạn đức chân nhân đối với lâm g ậ t nói không có biện pháp ngươi không phải trời diễn thánh mà nội môn đệ t ừ sao thiên diễn thánh địa truyền t ố n g trận có thể trực tiếp truyền t ố n g đến lưu gia ngươi liền nói muốn đi tham gia thiên kiêu t ỷ thí thiên diễn thánh địa đại khái sẽ để cho ngươi dùng đến nội vi sư chỉ có thể mắt khác nghĩ biện pháp khác thánh địa cũng sẽ không để ta mượn dùng bọn hắn truyền t ố n g trận chờ vi sư đến cho ngươi phát đưa tin ta không tới phía trước ngươi tận lực điệu thấp một chút nếu là gặp phải nguy hiểm liền trực tiếp dùng biên kia truyền t ố n g phủ chú thoát đi lưu gia tổ chức cùng thế hệ thiên kiêu t h thí đối với toàn bộ đông hoàng tới nói cũng không phải cái đại sự gì nhưng bởi vì lưu gia thả ra lời nói cho ban thưởng dị thường phong phú vẫn là hấp dẫn không ít người đi tới lưu gia ngoại trừ lâm giật bên ngoài không thiếu thiên d i ệ n thánh địa đệ tử kiệt xuất cũng đã đi đến lưu gia tham gia náo nhiệt tính toán thu hoạch một chút cơ duyên khi nghe lâm giật nói là đi tham gia lưu gia thiên k i ê u tỷ thí phụ trách truyền tống c h ấ p sự trực tiếp cho phép qua truyền tống đi qua lâm giật xuất hiện lưu gia thuộc hạ thành thị quảng trường nơi này cách lưu gia còn có hơn nghìn dặm đường đi ngoại trừ lưu gia đệ tử có thể thông qua trong thành thị truyền tống trận thẳng tới lưu gia những người khác muốn đi đến lưu gia cần tự động gấp rút lên đường đi qua này, huynh đệ ngươi cũng là tới tham gia lưu gia cử hành thiên tiêu chiến a nhìn ngươi chỉ có một người tới chúng ta kết bạn mà đi như thế nào mới vừa đi ra truyền thống trận truyền thống trận bên cạnh có một thanh niên đi lên cùng lâm giận đ á p lời t ố t ta gọi ma tộc thiên tôn không biết minh đài xưng ơ hô như thế nào ư huynh đệ tên rất hay thật sự hữu mỹ ta gọi diệp hắc các bằng hữu đều gọi ta láo diệp ngươi cũng gọi ta láo diệp là được gần nhất xoa bình thật nhiều nha thành tích kém xoa bình nhiều ảnh hưởng tốt tâm tính cảm giác còn có thể nhìn xuống bằng hữu cầu cho một cái ngũ tinh khen ngợi a phạm là cho ngũ tinh khen ngợi cho tiểu tác giả tiễn đưa tiểu lễ vật các ngươi đều có thể sớm nhận được trò chơi phản hồi c h ư một trăm sáu mươi sáu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người một c h ư một trăm sáu mươi sáu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người một nghe được đối phương tự giới thiệu lâm giật trên mặt không khỏi dâng lên một đạo h ắ t tuyến nói thật dễ nghe còn quản h ắ n gọi lao diệp là được đây không phải tinh khiết chiếm người tiện nghi sao lao diệp cùng lao ra khác nhau ở chỗ nào hơn nữa trong hiện thực vân thị nông thôn bình thường cũng gọi mình ngoại công vì ông ngoại dựa theo như vậy đối phương chẳng phải là vô duyên vô cớ liền cao hơn chính mình hai cái bối phận mặc kệ là loại nào hàm nghĩa ngược lại nếu như l à như vậy mà nói cũng là chính mình ă n t h ị t thòi lâm giật không khỏi trên dưới d i ò xét cái này gọi diệp h ắ c thanh niên diệp h ắ c dáng người tương đối khôi ngô chiều cao gần hai mét niên kỷ nhìn qua hai mươi lộ đầu hắn làn ra có chút ngâm đen tướng mạo ngược lại là có chút xinh đẹp nhưng đối phương d ọ t kia lưu chuyển con mắt lộ ra diệp h ắ c không khéo cùng xấu bụng hơn nữa lâm g ậ t phát hiện cái này diệp hát giống như có không ít người biết hắn bọn hắn từ trong truyền tống trận sau khi ra ngoài toàn bộ đều vòng quanh diệp hát đi l ạ i diệp h ắ c t r u n g quanh một mảng lớn khu vực cũng đều không có ai tới gần lâm dật lúc trước không rõ ràng cho lắm đi ra truyền t ố n g trận sau là trực lăng l ă n g hướng về phía diệp h ắ c phương vị này đi tới bất quá đối phương nói mình gọi diệp h ắ c lâm dật cho là hắn cũng là dùng tên giả người tốt h a y kêu khó nghe như vậy tên lão h ắ c ta nhìn thế nào người t r u n g quanh giống như đều sợ hãi ngươi nghe lâm dật hỏi như vậy diệp h ắ c khoát tay nào nói Khục, bảo ta lão diệp đừng gọi ta lão h ắ c trước đó chính là nhân ra lão gọi ta như vậy dẫn đến ta làn ra đều càng ngày càng đen cái này ta ở mảnh này khu vực có một chút nổi tiếng bọn hắn cho rằng không thể trêu vào ta cho nên vòng quanh ta đi cũng bình thường còn bên cạnh lúc này có trung nhân nhân nhìn thấy lâm giật cùng diệp hát ở cùng một chỗ hướng về bên này h ô l o n g dạ hiểm độc ra hỏa đây là lại tìm đến dây méo bên k i a cái kia tiểu huynh đệ đây cũng không phải là người tốt lành gì à có không ít người cùng hắn kết bạn mà đi cuối cùng cũng không biết đi hướng ngươi cũng đừng cùng hắn đi quá gần cẩn thận bị người ta bán đi còn giúp hắn kiếm tiền người trung niên này gọi hàng để cho diệp hát sắc mặt có chút khó coi hắn mặt đen lên hướng về phía đối phương đáp lại nói l a vương đừng mẹ nó vu h ắ n người đó là bọn họ tiến vào trong hiểm địa gặp gỡ nguy hiểm không ra được cùng ta có quan hệ gì vậy bọn hắn tiến vào hiểm địa không ra được ngươi như thế nào không có việc gì đó là lao tử có bản lĩnh chạy chối chết ngươi lại nói xấu ta ta có thể chờ mặt ta gặp diệp h ắ c nói như vậy cái kia gọi lao vương trung nhân nhân rõ ràng không nghĩ tới độ trêu chọc hắn cho lâm giật một cái ánh mắt ý vị thâm trường sau ngay lập tức rời đi nhìn ngươi này rời đi diệp h ắ c chuyển hướng lâm giật đối với lâm giật nói thiên tôn huynh đệ đừng nghe hắn nói vậy cái này ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tiến vào một chút hiểm địa vốn là vô cùng nguy hiểm chuyện trong cái này tiến vào trong đủ loại hiểm địa ra không được người mỗi ngày không biết có bao nhiêu gần nhất ta ý tưởng có cùng mấy cái tương giao bằng hữu cùng nhau đi thám hiểm tìm kiếm cơ duyên đều gặp được lớn nguy hiểm cuối cùng chỉ có mình ta trốn ra được kết quả không ít người liền cho rằng là ta hại chết chính bọn họ cái này hoàn toàn chính là nói xấu nhìn diệp hắt một mặt tức giận bất bình bộ dáng lâm giật cảm giác lời hắn nói cũng không có quá lớn có độ tin cậy bất quá mặc kệ thật giả lâm giật tự phụ bây giờ thực lực cường đại thủ đoạn nhiều cũng không lo lắng cái gì ngay bây giờ lâm g ậ t thực lực thế hệ trước đại nhân vật không ra mặt tình u ố n g phía dưới hắn tại đông hoa ngoại trừ cấm địa hoàn toàn có thể đi ngang nếu như cái này diệm hát thật muốn mang đến đen ăn đen mà nói lâm dật sẽ dùng sự thật nói cho hắn biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy trước đó đại đế g i à thiên không có phản hồi phía trước người khác cái gì tu vi cảnh giới cơ bản dựa vào đoán mà theo đại đế g i à thiên phản hồi nắm giữ đông đảo trong tu hành tin tức liền có thể thông qua một người biểu hiện bên ngoài tới suy đoán ra đối phương đại khái là thực lực gì tu vi thì như nói luân hải cảnh tu sĩ bọn hắn chỉ là luân hải khác hẳn với người bình thường mà đạo cung cảnh tu sĩ bắt đầu tu luyện mũ tạng cả như i tinh vậy thì không cần thông qua tự thân kinh nghiệm từ chỗ rất nhỏ phân biệt đối phương tu vi cảnh giới chỉ cần thần nghiệm liếc nhìn quan sát có thể quan sát đi ra ngoài chính là tu vi cảnh giới không bằng chính mình không thể quan sát đi ra ngoài chính là tu vi cảnh giới cao hơn mình nhưng tại đại đế già thiên trong thế giới dùng thần n i ệ m liếc nhìn người khác tương đương nhìn trộm người khác tư ẩn một khi bị nhân ra phát giác ngươi dùng thần n i ệ m liếc nhìn liền sẽ đem ngươi coi là tử địch cho nên chỉ có trong chiến đấu tại đối địch phía dưới mới có thể lợi dụng thần n i ệ m phụ trợ chiến đấu mà trong chiến đấu song phương giao chiến cũng biết phòng bị điểm ấy sẽ lợi dụng tự thân thần n i ệ m ngăn cản đối phương liếc nhìn dò xét diệm hát người tự tới làm q u â này vừa mới tới cùng lâm giật bắt chuyện lâm giật liền đã nhìn ra hắn tu vi cảnh giới diệp h ắ c t u ổ i tắc không lớn nhưng tu vi đã đạt đến tứ cửa cảnh loại này tu vi cảnh giới tăng thêm diệp h ắ c cái t u ổ i này liền xem như tại thánh địa hoặc thái cổ thế g i a đó cũng là kiệt xuất nhất đám kia cùng thế hệ đệ tử mới có thể đạt tới diệp h ắ c giảng giải cho lâm dật một phen rũ sạch chính mình quan hệ gặp lâm dật cũng không có đáp lại chính mình hắn lời nói xoay c h u y ệ n nói đúng thiên tôn huynh đệ ngươi một cái dị nhân làm sao tới nơi này có phải hay không tới tham gia lưu gia tỷ thí? diệp h ắ c hỏi lời này chính là dư thừa tại cái truyền tống trận này chúng q u á tới bảy tám mươi phần trăm cũng là tới tham gia lưu gia tỷ thí đương nhiên lục tục trong đám người chỉ có lâm giật như thế một cái dị nhân dị nhân tại đại đế già thiên cư dân nguyên thủy trong mắt giống như kèm theo đặc thù nào đó khí tức liền xem như một cái không có tu vi phổ thông cư dân nguyên thủy cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được lâm giật hỏi tham q u a độ thân mật tương đối khá mấy cái cửa hàng la bản bọn hắn nói cho lâm giật bọn hắn cũng không biết là vì cái gì bọn hắn chỉ cần là nhìn thấy dị nhân mặc kệ người chơi như thế nào ăn mặc bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được điểm ấy liền như là các người chơi nhìn cư dân nguyên thủy một dạng các người chơi trên cơ bản một mắt cũng có thể phân biệt ra được đối phương là người chơi vẫn là cư dân nguyên thủy vô cùng kỳ lạ lâm giật trước mặt diệp hát nếu như không phải biết hắn là cư dân nguyên thủy cùng hắn trò chuyện lâm giật đều cảm giác hắn giống như là cái người chơi gặp diệp hát hỏi thăm lưu gia tỉ thí vấn đề lâm giật gật gật đầu nói đúng vậy a lần này lưu gia khai phóng một chỗ bí cảnh làm lần này tỉ thí nơi trốn cái bí cảnh này thuộc về lưu gia đ ư c hữu rất ít đối ngoại khai phóng nghe nói trong đó có không ít k i n g ộ tới thử thời vận lâm g ậ t chuyến này ngoại trừ đoạn đức chân nhân phân ph muốn đi cùng lưu gia thiên tiêu đối chiến còn có chính là lưu gia tổ chức tỉ thí nơi trốn là một chỗ lưu gia đặc l ư u bí cảnh bí cảnh này nội bộ thập phần to lớn có không ít cơ duyên có chút cơ duyên liền lưu gia tự thân đều không thu được đến các nơi chạy tới rất nhiều tham gia náo nhiệt tu sĩ cũng phần lớn là ôm tại trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên cái mục tiêu này tới có thể nói lưu gia lần này vì gia tộc bọn họ thiên tiêu có thể có cái tốt đẹp đối chiến hoàn cảnh có thể hấp dẫn tới thật nhiều cùng thế hệ tường già đến đây cũng là xuống lớn vốn gốc hơn nữa thu được phía trước vài tên còn có thể thu được lưu ra mặt khác một chỗ bí cảnh tìm tỏi quyền một cái thái cổ thế gia có thể truyền thừa mấy vạn năm không chỉ bởi vì bọn hắn nắm trong tay tổ tiên lưu lại cực đạo đế minh còn có chính là bọn hắn m u ố n có nắm giữ đông đảo chuyên trúc bí cảnh trong đó có rất nhiều chuyên trúc bí cảnh cũng là gia tộc bọn họ viễn cổ đại năng trước khi chết lưu lại dựa vào đông đảo chuyên trúc bí cảnh tại trong bí cảnh tìm kiếm đủ loại cơ duyên thái cổ thế gia mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng tuân ra rất nhiều cường giả gia tộc mới có thể vĩnh viễn không bị thua truyền thừa xuống đông hoang các đại thánh địa cũng là như thế chương một trăm sáu mươi sáu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người hai chương một trăm sáu mươi sáu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người hai những thứ này chuyên trúc bí cảnh đối với thánh địa cùng thái cổ thế gia tới nói là vô cùng trọng yếu nội tình căn g cơ bình thường rất ít đối ngoại h ở i mở chuyên trúc bí cảnh lưu gia lần này lập tức phóng xuất hai cái đối với ngoại giới không thiếu tu sĩ lực hấp dẫn có thể tưởng tượng được nghe tới lâm giật nói là tới tham gia lưu gia tỉ thí diệp hắc tiến lên một bước đối với lâm giật nhỏ giọng nói thiên tôn huynh đệ lần này lưu gia dùng để tỉ thí bí cảnh ta có một chút nội bộ tin tức bằng ta một người không tốt thao tác chúng ta hợp tác một chút như thế nào lâm giật cùng diệp hắc vừa mới gặp mặt giữa hai người cũng không quen ngay cả bằng hữu cũng không tính mà diệp hắt đi lên liền cùng lâm giật nói hắn có lưu ra bí cảnh nội bộ tin tức lâm giật không biết diệp hắt trong hổ lô muốn làm cái gì nhưng không cần nghĩ hắn cũng biết tuyệt đối không phải thuốc t ố t gì lâm giật chuyến này đoạn đức chân nhân đem bảo bối của hắn áo choàng cho lâm giật đoạn đức chân nhân đều xem như bảo bối đồ vật tại trên tre lấp tự thân có thể nói vô cùng cường đại lúc trước phản hồi đủ loại năng lực lâm giật học tập thiên nguyên thuật được tăng lên rất cao lợi dụng tiên nguyên thuật có thể bố trí đủ loại cường đại nguyên cu giống như cải thiên h o á đ i ệ mà loại thủ đoạn này cũng có thể lợi dụng tại trên tự thân xem như thiên nguyên thuật một loại chi nhánh thủ đoạn nhỏ trước khi đến lâm giật liền lợi dụng thiên nguyên thuật bên trong cải thiên hoán đ ị a thủ đoạn đối t ự thân dung mạo khí tức tiến hành một chút thay đổi tăng thêm bây giờ nói cho diệp hát cũng là tiên giả liền xem như tại lưu gia chọc t h ủ n g trời lưu gia cũng rất khó tìm lâm giật trên đầu cho nên lâm giật mặc kệ diệp hát trong hồ lô muốn làm cái gì với hắn mà nói đều không ảnh hưởng quá lớn ngược lại lâm g ậ t chuyến này cũng không báo cái gì hào tâm tưởng nhớ thật xảy ra vấn đề gì để cho lưu gia tìm ma tộc thiên tôn đi hơn nữa đông hoang địa vực rộng lớn b ắ t n g á c liền xem như thái cổ thế gia lưu gia muốn tìm một người cũng không phải chuyện đơn giản mà diệp hát sở dĩ đến tìm lâm giật bắt chuyện muốn cùng lâm giật kết bạn cũng không phải vô duyên vô cớ tùy tiện tìm tới hắn từ lâm giật đi ra truyền t ố n g trận một k h ắ c này diệp hát thì nhìn ra lâm giật là cái tu vi cảnh giới không kém chính mình dị nhân có thể nói lâm giật cùng diệp hát hai người cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được có cái gì nội bộ tin tức mặc kệ có hợp hay không làm tất nhiên diệp hát nói hắn có một chút liên quan tới lưu gia bí cảnh nội bộ tin tức lâm giật cho rằng hay là trước hỏi thăm một chút dù sao biết nhiều hơn một chút bí cảnh tin tức đối với chính mình lại không cái gì chỗ xấu ở đây không phải nói chuyện chỗ nơi này cách lưu ra còn cách một đoạn chúng ta vừa đi vừa nói nhìn xem lâm giật cùng diệp hát kết bạn rời đi không thiếu nhìn thấy người nao h nao h lắc đầu cái này diệp hát nổi tiếng xấu hố không ít người thật là có không sợ chết còn dám cùng hắn kết bạn cái kia dị nhân hẳn là không nghe nói diệp hát tên tuổi bị diệp hát cho lửa gạt ai lúc trước lao vương không phải hảo tâm khuyên qua hắn gì chính là hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết ủy nhìn hắn t u i còn trẻ cảnh giới tu vi cực cao nói không chừng là nhà nào đệ tử kiệt xuất cái này cùng diệp hắc đi cùng một chỗ t h ẳ m rồi đúng vậy à lúc nào cũng có một chút k h ô n g tin t à lăng đầu thanh chỉ có thể nói thế giới này nhân tâm khó lường đôi cứng đi ra không lâu tiểu thái điệu quá không hữu hảo cái này nhà ai đệ tử cũng không biết phái gia tộc trưởng bối đi theo mà lâm giật cùng diệp hắc kết bạn rời đi lưu ra tòa thành nhỏ này thành phố sau liền k h ô n g chế thần hồng đi đến lưu ra trên không còn có không ít tu sĩ trẻ tuổi hoặc là một thân một mình hoặc là ba năm kết bạn từng đạo thần hồng bay hướng lưu ra trên đường diệp hắc cố ý tăng tốc chính mình phi hành tốc độ muốn thăm dò lâm giật tiêu chuẩn nhưng mặc kệ diệp h ắ c như thế nào gia tốc lâm giật đều lúc một mặt ý cười đi theo bên cạnh hắn diệp h ắ c tại phương diện tốc độ vốn là viễn siêu cùng thế hệ cùng cảnh giới tu sĩ là hắn tương đối có thể lấy ra được bản sự một trong mà hắn bây giờ đã toàn lực ứng phó k h ô n g chế thần hồng phi hành lâm giật thế mà đều không áp lực nhẹ nhõm đ ổ i kịp cái này khiến diệp h ắ c không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi khó trách lúc trước rõ ràng nghe được một chút liên quan tới ta hỏng nghe đồn lại không thèm để ý chút nào cái này dị nhân mười phần không đơn giản a xem ra ta không thể hoàn toàn đem hắn xem như tấm một a nói không chừng hai ta phối hợp thật có thể thu hoạch lưu gia trong bí cảnh cái kia lớn cơ duyên diệp h ắ c có ý định thăm dò chính mình lâm dật tự nhiên biết đối với cái này lâm dật cũng không thèm để ý đây chính là tự thân nắm giữ thực lực cường đại cho lâm dật mang tới tự tin h ắ c minh như lời ngươi nói liên quan tới lưu gia bí cảnh nội bộ tin tức đến cùng là cái gì gặp lâm dật không chịu gọi mình lão diệp diệp h ắ c nội tâm nói t h ầ m như thế nào cái này dị nhân cũng biết l ã o diệp nặng bao nhiêu hàng nghĩa sao trong lòng thầm lũ xong diệp hát tiếp lây đối với lâm dật nói thiên tôn h u n h đệ nếu không thì ngươi vẫn là bảo ta lão hát hắc minh cũng quá khó nghe đi cái kia lao hắc ngươi cũng đừng lão bảo ta thiên tôn huynh đệ rất khó chịu bảo ta thiên tôn là được nghe lâm giật nói như vậy diệp hắc khoe miệng hơi hơi có rúm hắn tự nhận là chính mình tương đối không biết xấu hổ cái này lâm giật so k h á c là chỉ có hơn chứ không kém a a hảo đáp ứng sau diệp hắc bắt đầu cho lâm giật nói lên liên quan tới lưu gia bí cảnh nội bộ tin tức nội bộ tin tức thật sự bất quá diệp hắc có chỗ giữ lại hắn giữ lại mấu chốt nhất tin tức trong đó còn xen lẫn một chút hoang ngôn chín phần thật một phần giả phía dưới diệp hắc cho rằng liền xem như lâm g ậ t tự mình đi nghiệm chứng cũng rất khó phân biệt đưa ra bên trong tân h g i ả trước khi đến đoạn đức chân nhân nói cho lâm dật liên quan tới lưu gia c h ỗ này b í c ả n h t i n tức cũng là đoạn đức chân nhân thông qua c h í n h h ắ n phương pháp thu thập phân tích mà đến c ă n cứ vào những tin tức này lâm dật đối với lưu gia c h ỗ này b í c ả n h có đại k h á i giải d i ệ p h ắ c nói cho lâm dật m u ố n s o đoạn đức chân nhân k ỹ càng rất nhiều mà c ă n cứ vào đoạn đức chân nhân tin tức tới n g h i ệ h c h ứ n g lâm dật phân biệt không r a d i ệ p h ắ c nói l á o c h ỗ Trọng y ế u như vậy nội bộ tít tức hẳn thêm mà như thế không chút nào cất giữ nói cho ta biết hắn đến cùng có mục bí đối với m ớ i quen không lâu diệp h ắ c lâm dật cũng không tín nhiệm hắn thời khắc phòng bị diệp h ắ c khi diệp h ắ c nói xong nhìn về phía lâm dật phát hiện lâm dật nhìn xem hắn nhìn nhau hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười thiên tôn lần này cần là có thể thành chúng ta thế nhưng là có thể được đến lưu gia trong bí cảnh lớn nhất truyền thừa đây chính là cái cơ duyên to lớn s ư ơ n g hô lâm dật thiên tôn diệp h ắ c cảm giác hết sức khó chịu cái tiêu minh đệ ta hai lần này cần phải thật tốt phối hợp đến lúc đó để cho lưu gia khóc đi thôi hai người nhận biết trong khoảng thời gian ngắn liền xưng minh gọi đệ luân hành cử chỉ giống như là nhận biết nhiều năm lão hữu chỉ từ trên mặt nhìn không biết thật đúng là cho là giữa hai người quan hệ cỡ nào thân mật thi cấp ba có phải hay không đều kết thúc cả có hay không tham gia thi cấp ba tiểu đồng bọn chúc các ngươi toàn bộ đều thi một cái ưu dị thành tích đi đến trong lý tưởng cao trung thuận tiện cầu một đợt miễn phí tiểu lễ vật cảm tạng cảm tạng chương một trăm sáu mươi bảy kỳ quái thành viên thêm một một chương một trăm sáu mươi bảy kỳ quái thành viên thêm một một diệp h á c là cái vô cùng xấu của người lâm g ậ t cũng không kém bao nhiêu lúc này hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người tiến tới cùng nhau một đường vừa nói vừa cười giống như thân huynh đệ bọn hắn tốc độ phi hành cực nhanh rất nhanh bọn hắn liền đi tới hoang cổ thế gia lưu ra chỗ khu vực hoang cổ thế gia lưu ra xem như truyền thừa mấy vạn năm khổng lồ thế gia tại gia tộc bọn họ tổ địa chung quanh là sáu cái thành phố lớn cái này sáu cái thành phố lớn cũng là cùng lưu ra tương quan thành viên ở nơi này sáu cái trong đại thành thị tất cả mọi người miệng toàn bộ c ộ n lại không ít hơn làm tinh bên trên một chút nhân khẩu trung đảng quốc gia lưu ra sáu cái thành phố lớn diễn phần mình đều bị trận pháp tường đại bá phủ sáu cái trận pháp ở giữa lẫn nhau có liên hệ tạo thành một tòa siêu cấp đại trận pháp đem lưu ra tổ địa bao vây vào giữa lưu ra tổ địa xung quanh thành thị không phải tùy tiện ai cũng có thể vào muốn đi vào đến lưu ra trong thành thị nếu không phải là đánh vỡ lưu ra thành thị bao phủ trận pháp nếu không phải là thông qua cửa thành mỗi cái cửa thành đ ề u có lưu ra chấp sự phụ trách chống coi sẽ đối với người tiến vào tiến hành đơn giản thân phận nghiệm chứng lần này lưu ra tổ chức tỉ thí hấp dẫn tới tu sĩ số lượng đông đảo lâm giật bọn hắn đi tới lưu ra thành thị cửa ra vào hội tụ đại lượng tu sĩ những tu sĩ này đứng xếp hàng lục tục no n g h e tiến vào lưu gia ở cửa thành bố trí trong trận pháp trận pháp là lưu gia dùng để nghiệm chứng thân phận không phải nhân tộc tu sĩ là sẽ bị trận pháp nghiệm chứng đi ra ngoài đông hoang địa ngục không riêng gì có nhân tộc thế lực còn có đông đảo yêu tộc thế lực yêu tộc cùng nhân tộc thuộc về thủ truyền kiếp gặp mặt chính là từ đấu lưu gia là không thể nào phóng yêu tộc thành viên tiến vào nhà mình thành thị trừ cái đó ra chính là đối với tu sĩ tu vi tiến hành đại khái kiểm chắc đây là phòng ngừa cường giả tiến vào lưu gia thanh trì đương nhiên nếu như ngươi cho thấy thân phận là cùng lưu gia không thủ không oán tu sĩ là có thể trực tiếp thông hành nếu như là các đại thánh điệp hoặc hoang cổ thế gia người tới bằng vào tự thân lệnh bài thân phận nghệ minh thân phận liền có thể tiến vào lưu gia thành trì đến nỗi cảnh giới hơi thấp tu sĩ lưu gia xem như hoang cổ thế gia vô cùng tự tin căn bản m u ố n không quan tâm lai lịch của ngươi lâm giật cùng d i ệ p hát đến liền trực tiếp rơi vào đám người hậu phương xếp hàng thông qua trận pháp tiến hành thân phận đơn giản nghiệm chứng tốc độ là rất nhanh một lát sau liền đến viên lâm giật bọn hắn d i ệ p hát danh tiếng ở mảnh này khu vực vẫn rất lớn có người nhận ra hát sau chủ động cùng diệm hát kéo ra khoảng cách nhất định cửa ra và phụ trách lưu gia chất sự nhìn thấy diệp hát sau càng là biến sắc diệp hát ngươi còn dám tới ta lưu ra đối mặt lưu ra chấp sự diệp hát không chút nào hoảng trực tiếp mở miệng phản bác ta là tới tham gia các ngươi lưu ra tiên tiêu t h thí như thế nào không để ta đi vào sao à muốn đi mau chóng đi ta gia tộc tiên tiêu đã thả ra lời nói gặp lại ngươi trực tiếp đem ngươi đánh chết đánh cho t à n p h ế cắt chỉ bằng hắn lần trước cầm ta không có cách lần này hắn cũng không được đối mặt diệp hát lời này lưu ra chấp sự lạnh dên một tiếng nói thực sự là không biết sống chết trận pháp n h i ệ chứng lâm giật không có vấn đề được cho qua tiến vào lưu gia thành trì theo sát phía sau diệp hắc cũng tiến vào khi nhìn lâm giật cùng diệp hắc đi cùng một chỗ bên cạnh những người khác đều giống như nhìn thấy ôn dịch một dạng cách bọn họ xa xa thiên tôn toàn này lưu ra trong thành trì có một chỗ trong tiểu lâu mỹ thực không tệ bây giờ cách lưu gia mở ra bí cảnh còn có đoạn thời gian chúng ta đi nhấm nháp nhấm nháp lưu gia mỹ thực thuận tiện giới thiệu người bằng hưu cho người nhận biết đến nỗi tình huống chung quanh diệp hắc như không nhìn thấy một dạng đem hắn không nhịn lao hắc cái này đến ngươi địa vực cái này nhấm nháp mỹ thực ngươi cần phải mời khách ra đúng nhìn lưu gia chấp sự cái kia phản ứng giống như ngươi cùng lưu gia quan hệ bất hòa a nói một chút tại sao cùng lưu gia loại này hoang cổ thế gia xích mích nghe lâm g i ậ t muốn để chính mình mời khách diệp hắc k h ỏ e miệng hơi hơi run rẩy hắn nói chỗ kia trong tiểu lâu mỹ thực đều là một chút kỳ chân chế tạo thành giá cả không ít vốn muốn cho lâm g i ậ t mời khách tiêu phí kết quả bị lâm g i ậ t sớm lấp kín cũng không tính là đắc tội lưu gia à, bằng không bọn hắn đã sớm phái thế hệ trước cường giả tới đối pho ta lưu gia xem như hoang cổ thế gia cũng không phải một lòng bọn hắn phe phái đông đạo cái kia lưu gia cùng thế hệ thiên tiêu chính là một cái nói đến cũng là suối q u ỏ y lần trước tại cùng mấy cái bằng hữu tại lưu gia thành trì tiêu phí cùng hắn đ ụ n g phải náo động lên một chút ân đoán nghe diệp h ắ c nói hắn cùng lưu gia thiên kiêu có ân đoán lâm giật có hứng thú hơn tiếp tục hỏi thăm giữa các ngươi đến cùng là ân đoán gì gặp lâm giật truy vấn diệp h ắ c hứa một b ụ n nói n h ắ c lên liền suối q u ỏ y đây cũng chính là huynh đệ ngươi hỏi người khác ta đều không muốn nói lưu g i a cái này đ ờ i thiên kiêu gọi là lưu nguyên có thể là đương đại lưu gia g i a chủ nhi tử là lưu gia dòng chính ta có người bằng hữu là lưu gia dòng thứ lệ tử ngày đó chúng ta cùng đi lưu ra phố đánh cực đá mua sắm nguyên thạch khoáng kết quả là gặp phải lưu nguyên có thể cái này tiểu nhân mãi mãi ỷ vào chính mình là lưu gia đương đại thiên tiêu thế mà cưỡng ép mua sắm đi bằng hữu của ta coi trọng nguyên thạch khoáng đây không phải tinh khiết khi dễ người sao ta lúc đó giận liền cùng hắn tranh chấp một phen kết quả tên tiểu nhân này quay đầu thế mà lợi dụng mình tại lưu gia địa vị đem bản thân c h u ộ c về bằng hữu của ta một lần ra tộc tài nguyên bồi dưỡng danh lệch cho x đi người cũng biết chúng ta hành tẩu giang hồ kết giao bằng hữu dựa vào là chính là nghĩa khí bằng hữu t r ị khuất cái này ta còn có thể nhẫn ta nghe nói sau liền nghĩ biện pháp hố lưu nguyên có thể tên tiểu nhân này một lần lúc đó nếu không có lưu gia cường giả ở bên ta không phải đem tiểu tử này góp đánh ra hai người vừa đi vừa nói đến nỗi diệp h ắ c mà nói lâm giật nhiều lắm là tin bà thành diệp h ắ c trong lời nói hoàn toàn đem chính mình biểu đạt trở thành một cái chính diện nhân vật nhưng căn cứ vào lâm giật trong khoảng thời gian này cùng diệp h ắ c trò chuyện hắn cũng không cho rằng diệp h ắ c là người tốt lành gì hơn nữa lưu gia thiết yêu là lưu gia đương đại đệ tử kiệt xuất nhất tương lai lưu gia người đối nghiệp l i ê n xem như còn không có thiết lập chính mình lòng tường giả thực lực cũng tuyệt đối không kém gì các đại thánh địa thánh tử diệp hát nói hắn có thể đem lưu nguyên có thể bóc đánh ra trong lời nói tuyệt đối có thổi như bức thành phần đương nhiên bây giờ lâm giật cùng diệp hát là trên mặt nổi hảo hữu lâm giật cũng không đi vạch trần diệp hát ngược lại phụ họa hắn nói diệp hát nói tiểu lâu kia là lưu gia trong thành trì lớn nhất một tòa hơn nữa cách cửa thành không phải q u á xa hai người vừa đi vừa nói phía dưới rất nhanh là đến ở đây lưu gia trong thành trì số đông sản nghiệp cũng là lưu gia tộc người xây dựng xử lý diệp hát hẳn là tòa tiểu lâu này khách quen bọn họ chạy tới sau lập tức liền bị nhiệt tình chiêu đãi đi vào lâm dật tính lực rất tốt tiến vào tiểu lâu liền nghe được bên cạnh có hai cái lưu gia tiểu lầu ga sai vật tại nhỏ giọng thảo luận chương một r ư ơ i bảy kỳ quái thành viên thêm một hai chương một r ư ơ i bảy kỳ quái thành viên thêm một hai d i ệ p h ắ c làm sao còn dám đến chúng ta lưu ra à, lần trước nếu không phải là hắn chạy nhanh kém chút bị gia tộc chúng ta thiên kêu i đầu góc đều cho đánh ra hơn nữa gia tộc chúng ta thiên kêu i đã b u ô n g lời nói là gặp phải một lần đánh hắn một lần muốn e m hắn đánh chết đánh cho t à n thế đúng vậy a cái này diệm hát thực sự là gan lớn a bên cạnh hắn đó là ai vậy làm sao dám cùng hắn đi chung với nhau không biết chưa thấy qua nhìn hắn là cái dị nhân là bên ngoài tới a lâm giật nghe được diệp hát chính mình cũng nghe đến hắn hướng về cái kia hai cái gã sai vặt hung tợn chừng một mắt vừa mới hắn còn tại lâm giật ở đây khoác lát t r ă n g b ớ c lúc này mới chưa được vài phút liền bị người vạch trần bất quá diệp hát ra mặt cùng dày trứng mắt liếc hai cái lưu da gã sai vặt sau liền như không có chuyện gì xảy ra mang theo l â m g i ậ t ở t i ể u l ầ u ghế chống bên trên ngồi xuống thiên tôn cựu lâu này một chút mi thực cũng là lấy ở bên ngoài thế nhưng là ăn không được thuộc về lưu gia đặc lưu đặc sản bên cạnh tiếp đ ã i lâm giật diệp h ắ c lưu gia gã sai vặt cũng là cấp tốc nói tiếp giới thiệu đồng thời cho lâm giật một cái thực đơn phía trên có bọn hắn đặc sắc thức ăn ngon hình ảnh cùng nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu cùng với giá cả giới thiệu cho chúng ta bên trên cái này ngũ vị thất thải gà làm trưng giao long liều nồi đất linh chi canh còn có lâm giật nhìn xem thực đơn bắt đầu gọi món ăn theo lâm giật đọc lên từng cái danh tự diệp hát vốn là đen thui khuôn mặt trở nên càng n g m đen khi lâm giật một hơi điểm hơn mười cái đặc sắc mỹ thực diệp hát cũng nhịn không được nữa lúc bình thường, diệp hát cũng không thiếu chiếu cố lưu da n g ồ i tiểu lâu này nhưng hắn tối đa cũng chính là điểm một hai cái đặc sắc mỹ thực còn lại điểm một chút giá cả không cao lắm bình thường món ăn mà bây giờ lâm giật quang chọn đắt tiền điểm diệp hát cân nhắc túi tiền mình vấn đề vội vàng ngăn cản huynh đệ đi đi những thứ này liền không ít đủ chúng ta ăn người đây là nghĩ một lần đem ta cho ăn suy sụp à. nhìn diệp hát ngăn cản lâm giật cũng không có tiếp tục điểm lưu da tiểu lâu này đặc sắc mỹ thực cũng là lợi dụng kỳ chân chế tạo thành thức ăn sau không chỉ có thể đủ thưởng thức được mỹ vị trong đó năng lượng ẩn chứa đi qua đặc thù đầu đứng đối với phổ thông tu sĩ tới nói còn có tăng thêm tù vì công hiệu đương nhiên như thế kỷ chân mỹ vị tiêu phí chính xác không thấp chỉ là lâm giật điểm cái kia hơn mười đạo đặc sắc mỹ thực liền cần hơn mười vạn nguyên tinh đối với lâm giật tới nói hơn mười vạn nguyên tinh là chín châu mất s ợ i l ô n g nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói bọn hắn một đời t í c h xúc cũng không có nhiều như vậy nhìn diệp hát thịt đau bộ dáng liền có thể biết liền diệp hát một cái tứ cực cảnh tu sĩ nếu có chút không nợ ăn một bữa như vậy đây không phải phổ thông tu sĩ có thể tiêu phí lên ăn không nổi cũng không cần ăn tại cái này mạo xưng cái gì đâu to đâu lưu gia lần này tổ chức tỉ thí có đại lượng tu sĩ tràn vào đến lưu gia thành trì xem như trong thành trì cao cấp nhất lớn nhất t i ể u lâu lúc này khoảng cách lưu gia quy định tỉ thí thời gian còn có một đoạn thời gian có không ít tu sĩ lựa chọn tại thời gian này đi vào nhấm nháp mỹ thực trong t i ể u lâu ngoại trừ đại s ả n h có bàn ăn còn có đông đặc phòng phòng đều bố trí độc lập chật pháp mà lâm giật cùng diệp h ắ c bởi vì diệp h ắ c nói chờ sau đó muốn tới người bằng hữu cho nên bọn hắn liền lựa chọn ở đại sành có không ít ưa thích náo nhiệt tu sĩ liền ưa thích tại chỗ nhiều người ăn cơm n g h e một chút bên cạnh những người khác nói chuyện tiếng cho nên có không ít tu sĩ lựa chọn trong đại s ả n h ăn cơm mở miệng nói chuyện cũng không phải trong đại s ả n h thực khách mà là mới vừa ở bên ngoài đi tới một nhóm người người này sau khi mở miệng không thiếu thực khách nao h nhau nhìn sang diệp hát cũng q u a y đầu nhìn sang nhìn thấy mở miệng nói chuyện người là ai sau tức giận nói u, đây không phải lưu ra thiên tiêu c h i tử lưu phi vũ sao cái này rõ ràng là lưu ra một đời đệ tử k i xuất nghe nói trước đó có hy vọng tranh đoạt lưu ra đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân trở thành lưu gia cùng thế hệ dẫn quân nhân bây giờ thế mà ca nguyện cho lưu nguyên có thể làm cậu thực sự là có rộng lớn khát vọng à. hơn nữa cái này cậu a chính là không đổi được ă n phân lần trước nếu không phải là ngươi chạy nhanh mạng chó của ngươi cũng bị mất như thế nào chữa khỏi vết thương lại bắt đầu khắp nơi chó s a mở diệp hát cái miệng này đây chính là rất sắc bén mở miệng liền bóp người vết s ẹ o tên là lưu phi vũ thanh niên nghe không khỏi nắm chặt nằm ấm nổi giận nói ừ lần trước không biết là ai giống như chó nhà có tang liên cùng chạy trốn nguyên năng đại ca đã vâng lời chỉ cần gặp lại ngươi đem n g ư ờ i góp chó đánh ra tiểu lâu là lưu gia sản nghiệp có lưu gia chấp sự ở đây tòa trấn khi hắn gặp trong đại sảnh à mỹ lên lập tức đứng ra lắng lại phi vũ mang mấy vị này bằng lưu đi lên lầu phòng khách đừng cho ta tại cái này náo sự lưu phi vũ giữ nhà tộc chấp sự xuất hiện giận giữ trường diệp hát một dạng tiếp đó liền mang theo một nhóm người đi đến tiểu lâu trên lầu có thể làm cho lưu phi vũ đứng ra tiếp đãi cũng là cùng lưu gia quan hệ thân mật thế lực đệ tử kiệt xuất tại bọn hắn sau khi đi diệp hát vui vẻ đối với lâm giật nói lưu gia thế hệ này muốn sát sút thế hệ trẻ tuổi sạch ra một chút bại hoại tiểu nhân lâm giật đối với cái này từ chối cho ý kiến nhưng từ diệp hát tiến vào lưu gia thành thị bắt đầu đủ loại tình huống đến xem diệp hát cùng lưu ra một ít người ân đoán không nhỏ đồ ăn mỹ thực rất nhanh bị gã sai vặt từng cái bưng đến trên mặt bàn mà liền tại đồ ăn lên một nửa thời điểm ở bên ngoài một người tiến bảo lao hát ngươi làm sao lại đến không phải nhờ ngươi đừng đến sao n g ư ơ i tới tới sau một mắt đã tìm được diệp hát đi thẳng tới lao hát đây chính là ngươi nói bằng hữu lâm giật nhìn xem trước mặt cái này cũng liền mười bốn mười lăm tuổi tiểu cô nương mang theo nghi ngờ dò hỏi a tiểu huyên tử ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta vừa giao bằng hữu ma tộc thiên tôn thiên tôn đây là bằng hữu của ta lưu vũ huyên gọi nàng tiểu huyên tử là được lưu vũ huyên tướng mạo tinh xảo xinh đẹp cặp mắt xinh đẹp sáng lời có thần nhìn qua chính là một cái cổ linh tinh quái la l ị lâm dật lúc trước như thế nào cũng không nghĩ đến d i ệ p hắc cái gọi là bằng hữu là như thế này một cái tiểu la l ị ngươi tốt ta gọi ma tộc thiên tôn bảo ta thiên tôn là được tiểu la l ụ lưu vũ huyên hướng về phía lâm dật khẽ gật đầu lại lập tức nhìn về phía diễm hắc lao hắc ta đại ca nói gặp lại ngươi muốn e m đầu góc người đánh ra ngươi vẫn là mau chóng rời đi lưu gia thành chị a tiểu la lụy lưu vũ viên mà nói để cho lâm giật không khỏi dâng lên không hiểu ra sao như thế nào lưu gia thiên kiêu là lưu vũ viên đại ca cái này đại ca là thân đại ca sao nếu là mà nói lại là một cái gì tình huống hơn nữa tiểu cô nương này thật không đơn giản nhìn qua chỉ có mười bốn mười lăm tuổi nàng tu vi cảnh giới cũng đã đặt đến tứ cực cảnh cái tuổi này tu vi này đừng nói là lưu gia liền xem như đặt ở toàn bộ đ ô n g h ằ n g cái kia cũng tìm không ra mấy cái tới lâm g ậ t bây giờ lúc càng ngày càng không hiểu rõ ở trong đó từng đạo sợ gì lần này ta tìm đến trợ thủ thật muốn gặp gỡ ngươi cái kia hỏng đại ca chúng ta đem nào hắn đánh ra cắt thôi đi ngươi căn bản đánh không lại hắn hoa lao hát ngươi phát tài lần này thế mà điểm nhiều đồ ăn ngon như vậy nói xong tiểu la lị lưu vũ huyên hai mắt sáng lên nhìn xem trước mặt mỹ thực tiếp đó liền bắt đầu gọi lâm giật cùng diệp hát nhanh lên ăn lưu vũ huyên ăn cơm tốc độ cực nhanh để cho lâm giật cùng diệp hát cũng không khỏi gia nhập vào trong bữa cơm bởi vì chậm liền không kịp ăn lâm giật điểm cũng là lưu gia đặc sản mỹ thực hương vị mười phần đặc biệt ăn ngon ba người rất nhanh liền ăn đầy miệng chảy mỡ một phen phong vân tàn quyện tiểu la lụy lưu vũ v i ê n giúp vào trên ghế nàng v ô v ô chính mình bụng nhỏ một bộ ăn đẹp bộ dáng mà lâm giật cũng lại đ ổ hỏi t h a m diệp h ắ c đến cùng là cái tình huống gì lúc trước diệp h ắ c cho mình nói những cái kia nước bên trong phân thật sự là quá lớn cầu miễn phí tiểu lễ vật cầu n g ũ tinh khen ngợi các ca ca tỉ tỉ động động các ngươi phát tài tay nhỏ cho tiểu tác giả điểm điểm tiểu lễ vật điểm điểm bình luận xét ra vô cùng cảm kích chương một trăm sáu mươi tám di tượng ở giữa va chạm một chương một trăm sáu mươi tám di tượng ở giữa va chạm Một, nhìn diệp h ắ t trong mắt nhỏ giọt nhất truyền lâm giật liền biết gia hỏa này không biết lại muốn bịa đặt câu chuyện gì bây giờ lâm giật đối với diệp h ắ t độ tín nhiệm lao nhanh giảm xuống thậm chí bây giờ lâm giật đều đang nghĩ lúc trước diệp h ắ t cho mình nói liên quan tới lưu gia bí cảnh nội bộ tin tức có phải hay không cũng là lừa hắn đồng thời lâm giật còn cảm ứng được một cố nhỏ xỉu mịt mở thần niệm ba động diệp h ắ t cùng lưu vũ huyên tại dùng thần niệm giao lưu thần niệm ba động mặc dù vô cùng m ị mờ nhưng lâm g ậ t thần niệm cường đại bọn hắn cũng không giấu giếm được lâm g ậ t tình huống này càng thêm sáng tỏ hai người chắc chắn là đang thương lượng như thế nào cũng chính là lâm giật mục đích chuyến đi này không thuần diệp h á c lại cùng lưu ra một số người rõ ràng có ân đoán lâm giật chuẩn bị lợi dụng diệp h á c vâng không lâm giật đã sớm cùng hắn mỗi người đi một n g thần nghiệm truyền âm tốc độ là cực nhanh trên cơ bản chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai người liền hoàn thành giao lưu diệp h á c lợi dụng thần nghiệm tại ba người chung quanh tạo thành một đạo thần nghiệm phòng tuyến phòng ngừa người khác nghe trộm tiếp đó đối với lâm giật tiến hành giàn giải vẫn là lúc trước lần kia lý do thoái thác chỉ có điều bên trong có bộ phận nội dung xảy ra một chút nhẹ thay đổi bên cạnh lưu vũ h u ê n gật đầu không ngừng sáng ngời nàng ở một bên còn không ngừng cho diệp hắc bổ sung một chút chi tiết nếu như không phải vừa mới cảm ứng được hai người thần n i ệ m t r u y ề n âm mịt mở ba động lâm giật nói không chừng thật đúng là tin bọn hắn loại này lý do thoái thác cuối cùng lâm giật chính mình tổng kết ra một vài thứ trước mặt hắn diệp hắc cùng lưu vũ huyên liền không có một cái đồ tốt hai người có thể trở thành bằng hữu là có đạo lý của bọn hắn diệp hắc không nói tiểu cô nương kia lưu vũ huyên nhìn qua người vật vô hại nhưng một bụng ý nghĩ xấu thân phận của nàng đúng là lưu gia đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể muộn bất quá không phải thân muộn mà là đương đại gia chủ đường đệ nữ nhi cùng lưu nguyên có thể tính là đường minh bội nàng đồng dạng cũng là lưu g i a đương đại dòng chính đệ tử cùng lúc trước diệp h ắ c nói tới chi thứ đệ tử có cực lớn xuất nhập dựa theo nàng nói đánh nàng xuất sinh bắt đầu hiểu chuyện lưu nguyên có thể liền khi dễ ám hại nàng nếu không phải là nàng thông minh tăng thêm có một vị yêu thích nàng lưu g i a láo tổ che chở nàng đã sớm không biết chết bao nhiêu lần cho nên đối với lưu nguyên có thể là hận tấu xương tại trong lâm giật cùng diệp hát từng trò truyện trình lưu vũ nguyên lơ đã cho hai người bảy mưu tinh kế kia từng cái cực kỳ bi thảm ý nghĩ lâm giật nghe xong cũng không khỏi lắc đầu không dám tin thứ này lại có thể là một cái niên kỵ không lớn xinh đẹp khả a i tiểu cô nương có thể nghĩ ra tới chỉ có thể nói giống như là hoang cổ thế gia loại này chuyển thừa đã lâu thế ra tình huống nội bộ phức tạp để người khó có thể lý giải được ai đáng tiếc nha lần này gia tộc lao tổ không để ta tham gia lần này thì thí nếu không chúng ta thật có khả năng để cho ta vậy đại ca chịu không nổi d i ệ p hắc biết rõ lưu gia bí cảnh nội bộ tin tức bây giờ tìm đến nguồn tin tức chính là cái này lưu vũ viên nói cho hắn biết này ngược lại là đem lúc trước diệp hắc nói cho lâm giật bí cảnh tin tức có độ tin cậy để cao mấy tầng đồng thời lưu vũ huyên còn nói cho diệp hắc cùng lâm giật nàng gần nhất vừa thăm dò được một chút liên quan tới bí cảnh tình huống tỉ thí thời gian sắp tới các ngươi thật muốn đi tham gia tỉ thí mà nói vẫn là tận lực trốn tránh ta vậy đại ca hắn bây giờ có tu luyện thành tu luyện ra viễn cổ đại năng dị tượng chính là một chút cường giả tiền bối đều không phải là đối thủ của hắn dùng để tỉ thí chỗ kêu bí cảnh hạn chế nên linh liền xem như thánh địa thánh tử thánh nữ đến đây đều không nhất định là ta đại ca đối thủ lao hắc ngươi bây giờ trên nếu là lại đúng hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy chạy trốn có lưu vũ huyên cái này lưu g i a nội bộ đệ tử làm nội bị cung cấp một chút bí mật tin tức để cho lâm giật cùng diệp hắc đối với lưu gia bí cảnh có càng hiểu nhiều hơn đối với lưu gia đương đại tiên tiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể cũng có càng hiểu nhiều hơn diệp hắc nghe lưu vũ huyên nói như vậy đen đ u i khuôn mặt trở nên càng thêm đen hắn lần trước cùng lưu nguyên có thể giao chiến đối phương còn không có tu luyện ra dị tượng bây giờ đối phương tu luyện ra dị tượng thực lực tăng nhiều hắn thật đúng là không dễ ứng đối hắn mặt đen lên cũng sẽ không mạnh miệng chấm dãi nói không có việc gì chúng ta chính là đi tìm cơ duyên bí cảnh lớn như vậy không cùng hắn đối mặt chính là k i tộc ta ngược lại các ngươi phải cẩn thận một chút hơn nữa ta nghe nói không chỉ có mấy vị thánh tử thánh nữ tới còn có một số cùng ta tộc quan hệ không tốt hoang cổ thế g i a cùng thánh đ i ệ m không muốn ta đại ca triệt để trưởng thành phái tới không thiếu cùng thế hệ đệ tử kiệt xuất tới chặn đánh ta đại ca tộc ta biết rõ không ít người không có h ả o ý nhưng vì có thể làm cho ta đại ca có đầy đủ nhiều cùng thế hệ thiên tiêu tiến hành thị thí cũng không có ngăn cản cái này một số người các ngươi gặp gỡ cái này một số người cũng muốn cẩn thận một chút dù sao bọn hắn m u ố n là mang theo mục đích là phá hư tỷ thí lần này đến đây toàn bộ đông hoang các phương thế lực phức tạp chỉ là lưu ra nội bộ liền có mấy cái phe phái các phương thế lực có người muốn để cho lưu nguyên có thể thành lập được lòng cường giả triệt để trưởng thành nhưng cũng không ít người không muốn lưu ra lại độ xuất hiện một cái tuổi trẻ một đời siêu cấp cường giả liền xem như cùng một chút lưu ra quan hệ không tệ đông hoang thế lực lớn bọn hắn điều động đệ tử đến đây cũng chưa chắc liền không có đặc thù gì tâm t ư lưu ra tiến hành tỷ bí cảnh cần tại lưu ra tổ địa bên trong đi tới lưu vũ huyên bởi vì không thể tham gia lần này tỉ thí cùng lâm giật diệp h ắ c mỗi người đi một ngã chờ đến lúc lâm giật cùng diệp h ắ c thông qua trong thành trì c h u y ể n thống trận đi tới lưu gia tổ địa khu vực nơi đây đã có đông đảo tu sĩ tại chỗ này chờ đợi phía khu vực này là lưu gia chuyên môn phân r a tới có vài vị lưu gia trưởng lao ở đầy t ò a trấn ngoại trừ lưu gia trưởng lao r a còn có không ít các đại thế lực thế hệ trước cường giả lần nữa bọn hắn có một bộ phận là được thỉnh mời tới tham dự cuối cùng bình xét còn có một phần là hộ tống nhà mình đệ tử kiệt xuất đến đây lục tục ngong hoe lại có không thiếu tu sĩ đến đây có thân phận địa vị đều có lưu gia chấp sự phụ trách tiếp đãi trong đó một chút tường giả tiền bối vừa tới liền bị lưu gia tiếp đi đi đến bên cạnh một chỗ trong đại điện mấy vị đến đây thánh tử thánh nữ cùng hoang cổ thế gia thiên kiêu đệ tử vừa qua tới liền bị lưu gia phái người cho an bài đến một bên có t ò a vị có an vặt quen nhau thánh địa thánh tử thánh nữ cùng hoang cổ thế gia thiên kiêu đệ tử tụ tập cùng một chỗ giao lưu đến nỗi hạng người vô danh liền không có người quản mà lâm giật cùng dip hắc là thuộc về loại này chỉ có thể cùng một đám các tu sĩ đứng chung một chỗ theo lưu gia tiếp cận lưu gia định song thời gian nơi đây truyền tống trận bị lưu gia đóng lại một vị lâm giật người quen lưu gia trưởng lão lưu huyền đứng tại trên đài cao đối với đông đảo tu sĩ tuyên bố lần này quy tắc tỉ thí cái gọi là quy tắc lúc trước liền đã công bố ra bây giờ bất quá là đang cường điệu một lần quy tắc rất đơn giản tại trong bí cảnh có lưu gia cường giả đặt đại lượng chuyên trúc linh phủ cái này chuyên trúc linh phủ bị lưu gia đại năng thêm đạo văn không thể nhận vào đến trong đạo cụ chữ vật thu thập linh phủ càng nhiều tỉ thí xếp hạng càng cao tại tỉ thí kết thúc sẽ tại lưu gia cùng đông đảo thế lực khác cường g i ả chứng kiến phía dưới tiến hành xếp hạng căn cứ vào xếp hạng cao thấp lưu gia sẽ lấy ra vật phẩm chân quý tiến hành bán thưởng tỉ t h í xếp hạng trước mười có thể tiến vào lưu ra một cái khác chuyên trúc trong bí cảnh ngoại trừ quy tắc này liền không có những quy tắc khác tiến vào trong bí cảnh sau tất cả mọi người đều là người cạnh tranh sinh tử tự phụ giữa các tu sĩ đủ loại tỉ t h í chính là tàn khốc như vậy đ ộ n g t i ế p chính là sinh tử c h i chiến đối với điểm ấy ngược lại là không có bất kỳ người nào có cái gì dị nghị di tượng ở giữa va chạm hai chương t r ư ơ i tám di tượng ở giữa va chạm hai cần tiến vào một tòa nghiệm chứng cốt linh trong trận pháp đối với cốt linh lần nữa tiến hành nghiệm chứng bởi vì chỗ này bí cảnh là lưu ra viễn cổ đại năng tọa hóa phía trước lưu lại vì cho lưu ra lưu thêm cái tiếp theo nội tình là lưu cho lưu ra dùng để bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi một chỗ bí cảnh sáng tạo cái bí cảnh này lúc viễn cổ đại năng liền lưu lại thủ đoạn phạm là cốt linh ba mươi tuổi trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào trong cái bí cảnh này cái này cũng là vì cái gì lần này lưu ra cử hành thị có thể hấp dẫn tới đông đảo tu sĩ nguyên nhân bởi vì cường giả tiền bối không thể tế i n bào cái kia tài nguyên trong đó kỳ ngộ tự nhiên phong phú cốt linh nghiệm chứng đi qua lưu gia cho tham dự tỉ thí tu sĩ một cái bí cảnh chuyên trúc phụ chú lợi dụng cái này phụ chú có thể từ lưu gia trong bí cảnh truyền t ố n g đi ra mà lần này lưu gia mở ra bí cảnh thời gian là ba ngày ba ngày sau lưu gia sẽ quan bế bí cảnh tất cả mọi người cần sớm rời đi bí cảnh bằng không trở đến lưu gia quan bế bí cảnh trong tay tu sĩ bí cảnh chuyên trúc phụ chú đem không cách nào truyền t ố n g ra bí cảnh đến lúc đó trừ phi lưu gia lại độ mở ra bí cảnh bằng không sẽ bị vây ở bên trong bí cảnh bí cảnh không gian phi thường lớn lâm giật cùng diệp hát tiến vào trong bí cảnh sau liền nhanh chóng rời đi tại chỗ đi tới diệp hát nói tới cơ duyên chỗ chạy tới bây giờ trong tay tu sĩ còn không có thu được tỉ thí linh phủ tìm kiếm trong bí cảnh cơ duyên mới là rất nhiều người mục tiêu thứ nhất đợi đến các tu sĩ trong tay đều góp nhặt một chút chuyên trúc linh phủ hoặc đụng tới cơ duyên tranh đoạt cơ duyên lúc mới có thể giữa hai bên chiến đấu tranh đoạt đến đây lưu ra trong bí cảnh tham gia tỉ thí rất nhiều đều tự biết mình căn bản không muốn tranh đoạt tỉ thứ tự b ọ hoặc hoặc thường thường những chính phía dược thảo này đến n Lưu chỗ ai thu thập được tính toán ai cho nên đối với không thiếu tu sĩ tới nói cái này cũng là một loại cơ duyên đương nhiên cơ duyên lớn nhất cái này một số người tiến vào trong bí cảnh cũng đều nhao nhao khống chế thần hồng chạy về phía viễn cổ đại năng có lưu truyền thừa khu vực thánh địa thánh tử thánh nữ còn có một đám thế lực lớn kiệt xuất tiên tiêu là cuối cùng tiến vào trong bí cảnh chớ nhìn bọn họ ở giữa lúc trước còn tại cùng một mảnh khu vực cười cười nói nói nhìn qua giống như bằng hữu một dạng nhưng tiến vào trong bí cảnh lập tức liền có quan hệ bất hòa giả tìm được đối địch mục tiêu trong nháy mắt giao chiến lại với nhau lúc trước là cho lưu ra mặt mũi tiến vào trong bí cảnh giữa hai bên cũng là người cạnh tranh tự nhiên là có thủ báo thủ có toán ba ván những người này chiến lược đều hết sức cường đại bọn hắn lẫn nhau giao chiến cùng một chỗ sau cũng là hạ tử thủ trong nháy mắt liền đánh thiên băng địa liệt lưu ra tiên h tiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể cũng là không ít người công kích mục tiêu lưu nguyên có thể mới vừa tiến vào đến trong bí cảnh lập tức liền có vài vị thiên tiêu đối với hắn phát khởi vây công lập tức trên bầu trời đủ loại hồng quang không ngừng t h o á n g qua lưu nguyên có thể xem như lưu ra thiên tiêu đệ nhất nhân chiến lược không thể coi thường mấy vị thiên tiêu đối với hắn khởi xướng bê công hắn vẫn như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong ngăn cản còn có mấy vị thánh địa thánh tử thánh nữ cũng không gia nhập vào trong cuộc chiến bọn hắn ở phía bên ngoài nhìn xem trong giao chiến đám người q u a n chiến giao chiến đám người thực lực cũng không có ý tứ lập thủ bởi vì tại chỗ nhân số đông đ ả o đối chiến bên trong đám người đều trong lòng còn có phòng bị không dám lấy ra chính mình toàn bộ chiến lược bọn họ đều là vừa đánh vừa lui tìm kiếm càng thêm thích hợp địa phương chiến đấu có không ít có thủ đ o n thiên kiêu tu sĩ cho rằng thời gian ngắn bắt không được đối thủ lựa chọn thu tay lại riêng phần mình rời đi mà lưu nguyên có thể bị vây công phía dưới cũng là vừa đánh vừa lui bọn hắn rất nhanh cũng rời đi tại chỗ biến mất ở trước mặt mọi người sinh n g u y ệ t thánh địa thánh tử vân nguyệt phong đảo mắt một vòng đi theo tới đây tham gia lưu gia tỉ thí thánh địa thánh tử ngoại trừ đối với lưu gia trong bí cảnh cơ duyên cảm thấy h ư n g thú cũng là muốn tới đây tìm cùng thế hệ thiên kiêu một trận chiến tới ma luyện tự thân lúc trước diệp hắc cùng lâm giật nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này diệp h ắ c là muốn cùng lâm giật sau khi đi vào trước tiên ở phụ cận trốn đi xem có cơ hội hay không đối với lưu nguyên có thể hạ đ ầ u thủ bất quá lâm giật cũng không phải muốn như vậy hắn muốn đối phó lưu nguyên có thể tùy thời cũng có thể đối với lâm giật tới nói vẫn là lưu già trong bí cảnh cơ duyên quan trọng hơn có lưu vũ nguyên cái này tiểu nội ứng cung cấp một chút liên quan nội bộ tin tức bọn hắn thu được cơ duyên truyền thừa cơ hội vẫn rất lớn diệp h ắ c kể từ tại lưu vũ nguyên ở đây biết lưu nguyên có thể dị tượng có tu luyện thành sau liền không có lúc trước như vậy mạnh miệng khi lâm g ậ t đề nghị đi trước tìm kiếm cơ duyên hắn liền mượn dưới sườn núi con lửa đồng ý lâm giật đề nghị trước đây một nhóm trong tu sĩ lâm giật cùng diệp hắc phương diện tốc độ thuộc về bạc tiêm rất nhanh hai người liền siêu việt đông đảo tu sĩ đi tới một chỗ sơn mạch phía trước sơn mạch liên miên mấy trăm dặm thập phần to lớn dựa theo lưu vũ v i ê n nói tới thiết lập nơi đây bí cảnh viễn cổ đại năng chính là đem tự thân truyền thừa lưu tại chỗ này trong dây núi dĩ vang có vô số lưu gia đệ tử đều đã từng đi tới qua nơi đây tính toán tìm được vị này lưu gia viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa nhưng cho tới bây giờ lưu gia trong ghi chép lưu gia ngoại trừ có mấy người thu được bộ phận truy hoàn chỉnh truyền thừa cũng không bị người thu được trước mắt liên miên mấy trăm dặm sơn mạch lâm giật một mắt liền có thể nhìn ra nơi đây vô cùng huyền diệu bị tự nhiên hình thành nguyên khu v ư ợ quanh rõ ràng là lưu gia vị kia viễn cổ đại năng lợi dụng đại thủ đoạn đem một chút trong giới tự nhiên nguyên khu na di đến chỗ này trong b í cảnh ngoại trừ đông đảo tự nhiên nguyên khu toàn bộ sơn mạch còn có như ẩn như hiện trận pháp bao phủ nguyên khu tăng thêm trận pháp nhuộm sơn mạch tạo thành một loại không h i ể u đại thế mà viễn cổ đại năng lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa liền tại đây sơn mạch bên trong lưu cho người hữu duyên viễn cổ đại năng cùng bây giờ thánh địa đại năng so ra không cùng đẳng cấp bây giờ tất cả đại thánh địa phàm là đạt đến tiên đại cảnh đại thứ nhất g i a i giả, liền có thể xưng là là đại năng kỳ thực đây là các đại thánh địa hoang cổ thế gia vì hướng mặt t êm thai mới lẫn nhau xưng hô như vậy tại thời kỳ viễn cổ tiên đại cảnh thứ nhất bậc thang đại thành giả chỉ có thể coi là nửa bước đại năng chỉ có đạt đến tiên đại cảnh thứ hai cái bậc thang đại thành giả mới có thể chân chính xưng là đại năng giả mà viễn cổ đại năng là tiên đại cảnh cái thứ ba bậc thang thiên tam trảm đạo giả cũng danh xưng một đời vương giả như thế mới có thể thu được viễn cổ đại năng linh hạnh đặc biệt mặc dù tiên đài thứ nhất bậc thang cùng cái thứ ba bậc thang chỉ kém hai cái cảnh giới nhưng tiên đài cảnh mỗi một cái bậc thang muốn đ ề thăng cũng k h ó như lên trời mỗi một cái bậc thang cũng giống như tiên phảm cách nhau liền trước mắt toàn bộ đông hoang bên trong cũng không có một cái trên mặt nội tiên tam c h ạ m đạo giả cho nên viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa nếu như thu được đây chính là di tốt c h â n quý lưu nguyên có thể bị mấy vị thiên tiêu vây công những thứ này thiên tiêu tất cả đều là tứ cực cảnh tu sĩ mỗi một cái đều chiến lược cương đại bị vây công ở dưới lư nguyên có thể vừa đánh vừa rút lui theo chiến đấu bọn hắn rất nhanh rời đi tại chỗ đi tới một chỗ không có bóng người để b ự c chung quanh không có người khác trong giao chiến đám người toàn bộ đều lấy ra tổ hạn lực bắt đầu tử chiến trường hà lạc nhật t r ọ n kèm theo lưu nguyên có thể động dụng tự thân co tu luyện thành dị tượng trên bầu trời một đạo trường hà hành o không mà hiện tại trên trường hà treo một đạo tà dương tà dương phía trên tản ra năng lượng kinh khủng hào quang trói sáng bắn ra m ộ n phía mấy cái vây công lưu nguyên có thể thiên tiêu tu s i thấy thế sắc mặt đại biến trốn nhưng tà dương tốc độ rơi xuống vô cùng cấp tốc khi mấy vị thiên tiêu vừa có thoát đi tử nghiệm cực lớn tà dương liền ép xuống tại trên người của bọn hắn phát ra năng lượng kinh khủng tà dương mang theo kinh khủng nhiệt độ cao khi tà dương ép xuống tại mấy vị thiên tiêu trên thân sau ngoại trừ có hai người lấy ra phòng ngự bảo vật gian khổ n g ă n cản còn lại mấy người toàn bộ bị trong nháy mắt hoa khí hôi phi yên diệt nhưng lại chỉ có hai vị này thiên tiêu theo mặt trời lặn không ngừng ép xuống bọn hắn cảm giác giống như cả phiến thiên địa đều đặt ở trên người của bọn hắn mà phòng ngự của bọn hắn bảo vật cũng tại tà dương tản ra lực lượng kinh khủng phía dưới bắt đầu xuất hiện vết dạng đúng lúc này cách đó không xa bầu trời một t h a nhâm vang lên thế mà tu luyện thành v i ễ n cổ đại năng dị tượng trường hà lạc nhật t r ọ n lưu gia thiên kêu quả nhiên phi phạm minh nguyệt diệu thanh tiên tiếng nói vừa ra một cái phát ra ánh sáng màu trắng trăng tròn từ không trung hiện lên so với lưu nguyên có thể tả dương không kém chút nào cái này trăng tròn treo trên không tia sáng bắn ra b ố n phía phát ra kinh khủng bí năng sau đó hướng về lưu nguyên có thể trường hà đ ạ đi theo trăng tròn không ngừng ép xuống thể tích của nó cấp tốc phóng đại ánh sáng màu trắng hiện ra phía dưới thậm chí che giấu lưu nguyên có thể tả dương tán phát tia sáng lưu nguyên có thể trong lòng run lên không thể không thu hồi đẻ hướng hai vị thiên kiêu tà dương trở về phòng thủ p h ả n công hai vị thiên tiêu theo lưu nguyên có thể tà dương thu hồi trong tay phòng ngự bảo vật nứt làm mảnh vụn hai người nhìn nhau cũng không quay đầu lại k h ô n g chế thần hồng phi tốc thoát đi mà bên này lưu nguyên có thể cùng thi triển dị tượng minh nguyệt diệu thanh t i ê n vân nguyệt phong dị tượng ba c h ạ m hướng bốn phía phát ra kinh khủng năng lượng ba động hai vị k h ô n g chế thần hồng phi tốc thoát đi thiên tiêu bị năng lượng ba động sung kích không khỏi diên phần mình p h u n ra một vụn màu tươi lưu nguyên có thể cùng vân nguyện phong thi triển dị tượng đối chiến đem chọn phiến thiên không đều bị chiếu sáng h á n tản mát ra kinh khủng vi năng để cho chung quanh khoảng cách nơi đây lân cận một chút tu sĩ toàn bộ đều kinh hại không thôi chương một trăm sáu mươi chín kiên cố tình huynh đệ một chương một trăm sáu mươi chín kiên cố tình huynh đệ một lưu nguyên có thể cùng v â n nguyện phong dị năng va chạm phát ra kinh khủng năng lượng ba động kinh khủng năng lượng ba động cùng hào quang trói sáng để cho hơi tới gần nơi này tu sĩ biết có cường giả chiến đấu rất nhiều tu sĩ vì để tránh cho bị dội cùng phần lớn lựa chọn nhanh chóng rời đi nơi đây chỉ có số ít tu sĩ tự cao thực lực cường đại xa xa nhìn xa xa xa chiến đấu mà toàn bộ lưu g i trong bí cảnh khi tất cả tu sĩ riêng phần mình tản ra sau cũng tại khắp nơi bột phát đủ loại chiến đấu dù sao không thiếu tu sĩ tham gia lần này lưu ra cử hành thị thí vốn chính là tìm người trong cùng thế hệ để chiến đấu ma luyện tự thân lâm giật bọn hắn bởi vì tốc độ nhanh trước tiên chạy tới nắm giữ v i ê n cổ đại năng lưu lại truyền thừa sơn mạch phía trước nhìn lên trước mắt liên miên sơn mạch diệp hát trước tiên mở miệng thiên tôn dựa theo tiểu huyên tử nói tới muốn thu được v i ê n cổ đại năng lưu lại truyền thừa cần trước tiến vào đến chỗ này trong dãy núi ta tại phương diện nguyên thuật rất có tạo nghệ đi ta mang ngươi trước tiến vào đến chỗ này trong dãy núi đối mặt diệp hát xung phong nhận việc lâm dật cười cười cũng không nói thêm cái gì hắn đi theo diệp hát bước vào sơn m ạ c h nguyên cũ chung muốn nói nguyên thuật phương diện tạo nghệ lâm dật cần phải so diệp hát cao thâm nhiều lâm dật có học phần cựu thiên thiên nguyên thuật lúc trước lại bị hắn để thăng đến đại sư cấp đừng thiên nguyên thuật vốn là có khác nhau bình thường nguyên thuật so với c à n g cao thâm hơn huyền ảo rất nhiều nhận được đại đế g i ả thiên phản hồi sau lâm dật tại phương diện nguyên thuật có thể nói là đạt đến đăng phong tạo cực tiêu chuẩn dựa theo lâm dật tự thân hiểu rõ hắn bây giờ tại trên nguyên thuật trình độ cao liền xem như toàn bộ đông hoang cũng cơ hồ không có người có thể cùng hắn sánh ngang bất quá liên quan thiên nguyên thuật lâm g i ậ t đối với nó cũng là tràn ngập tâm tình rất phức tạp phần cựu thiên lúc trước muốn để cho lâm g i ậ t t r ê n đấu giá hội mua sắm một khối nguyên thạch sau đó nói cho lâm g i ậ t một cái có quan hệ với thiên nguyên thuật bí mật dựa theo phần cựu thiên nói tới thiên nguyên thuật chuyển thừa tại cổ láo nguyên thiên sư phàm là học tập thiên nguyên thuật người đều có thể xưng là nguyên thiên sư một mạch nguyên thiên sư thời điểm trước kia tại đông hoang vô cùng có danh thanh là rất nhiều thánh địa hoang cổ thế gia t h ư ợ khách chỉ có điều không biết loại nguyên nhân nào nguyên thiên sư một mạch bị đức đoạn chuyển th p thiên thiên hơn nữa phần cựu thiên cùng lâm giật nói trước đây hắn không nên đem thiên nguyên thuật truyền thụ cho lâm giật nói lúc đó hắn không nghĩ nhiều như vậy liền truyền thụ cho lâm giật thiên nguyên thuật đây là hại lâm giật lúc, lúc đó liền cho rằng phần cựu thiên là bởi vì thiên nguyên thuật nguyên nhân mới đưa đến hắn tự thân liên điên cùng cùng b ấ t quá bởi vì phần cựu t i ê n tự thân đ i ê n đ i ê n c ù n g c ù n g nói lời thường xuyên lời mở đầu không đáp sau ngữ cũng hỏi không ra cái như thế về sau tương đối lo lắng lâm i ậ t sau đó chuyên môn tại thiên d i ệ n thánh địa t r o n g tàng kinh các cha xét một chút liên quan tới nguyên thiên sư tư liệu ghi chép thiên d i ệ n thánh địa sở dĩ có một chút liên quan tới nguyên thiên sư ghi chép là bởi vì hàng vạn năm trước đã từng cùng một vị nguyên thiên sư giao hảo lưu lại tư liệu trên cơ bản cũng đều là vị tiên nguyên thiên sư lưu lại nguyên thiên sư lúc tuổi ra thời điểm dễ dàng xuất hiện không rõ quả thật có tương ứng ghi chép trong ghi chép là bởi vì nguyên thiên sư thường xuyên hành t à u đủ loại vết chân hiếm thấy đặc thù địa bực còn thường xuyên tiếp xúc đủ loại đặc thù nguyên thạch khoáng cứ thế mãi tự thân nhiễm phải không hiểu khí tức quỷ dị cho nên tại bọn hắn lúc tuổi già bởi vì tự thân già yếu thực lực khí huyết hạ xuống sau mới có thể xuất hiện cái gọi là lúc tuổi già chẳng lành bất quá với chẳng lành cũng không phải trở nên bị điên mà là một loại càng quỷ dị hơn tình huống liên quan tới bất tường tình huống cụ thể thiên diễn thánh địa tư liệu trong ghi chép sơ l ư ợ n cũng không kỹ càng miêu tả diệm hát tại trên nguyên thuật vẫn có có chút tài năng hắn mang theo lâm giật tìm được một chỗ nguyên khu bạc được điểm tiến vào trong d ã y núi thiên tôn theo sắt ta nhất định muốn dựa theo ta đi qua con đường tới đi nếu không ngươi sẽ xa vào đến nguyên khu bên trong nơi này đủ loại tự nhiên nguyên khu lẫn nhau giao thoa rút dây động rừng coi như thực lực cường đại cũng rất dễ dàng bị vây ở trong đó đối mặt diệp hắc nói tới lâm giật hơi hơi gật gật đầu toàn bộ nguyên khu tình huống hắn nhìn so diệp hắc còn thông thấu đương nhiên sẽ không để cho chính mình lâm vào trong đó tự nhiên hình thành nguyên khu có mấy loại phương pháp phá giải một loại là còn không có tiến vào nguyên khu bên trong lúc thông qua siêu cường công kích trực tiếp phá hư nguyên khu nguyên khu hình dạng mặt đất bị trên phạm vi lớn phá hư sau tự nhiên hình thành nguyên khu tự nhiên là bị hóa giải mà loại phương pháp này cần thực lực bản thân cực mạnh bởi vì như thế cách làm liền như là cùng nguyên khu chỗ bầu trời đại địa đang đối chiến mà nếu như đã tiến vào nguyên khu bên trong muốn cường lực phá hư một chỗ nguyên khu độ khó so với ở bên ngoài độ khó lại lớn rất nhiều bởi vì tại nguyên khu bên trong thứ ngươi thấy có thể cũng không tồn tại công kích của ngươi căn bản công kích không đã có công hiệu vị trí còn có một loại phương pháp chính là thông qua đặc định con đường đi ra tương ứng nguyên khu mà loại phương pháp này đối với nguyên thuật có cực cao yêu cầu hơi không cẩn thận đi nhầm vị trí liền sẽ xa vào đến nguyên khu hình thành đại thế bên trong đến lúc đó nhất định phải dựa vào n g ạ n h thực lực tìm kiếm nguyên khu bạc được điểm tới phá vỡ nguyên khu rời đi nguyên khu phạm vi nghe nói cường đại nguyên thuật sư chỉ bằng vào bố trí nguyên khu liền có thể vây khốn đại năng mà tu có thiên nguyên thuật nguyên thiên sư chính là nguyên thuật sư bên trong người nổi bật diệp hát lộ tuyến bước chân đều không cái gì sai chỗ tại diệp hát dẫn dắt phía dưới lâm giật bọn hắn nhanh chóng xâm nhập sơn mạnh bên trong vất quá thời gian dần qua diệp hắc bước chân bắt đầu thả chậm hắn cần phải tiến hành một phen quan sát mới có thể tìm ra cụ thể con đường tiến tới đối mặt loại tình huống này lâm giật không nghĩ tới tiêu hao thêm tốn thời gian không thể không mở miệng chỉ điểm lao hắc đi bên này nhìn xem lâm giật chỉ hướng với vị diệp hắc tiến hành phút chốc t ô i diễn phát hiện là chính xác con đường hắn không khỏi kinh ngạc nói thiên tôn ngươi cụ tu có nguyên thuật hiểu sơ m ộ t hai phía sau tại lâm giật không ngừng mở miệng phía dưới hai người tại nguyên khu bên trong như dẫm trên đất bằng mà diệp hắc cũng không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn xem lâm giật trong lòng càng ngày càng giật mình bởi vì lâm giật tựa như đối với cái này c h ố n g u y ê n khu hết sức quen thuộc căn bản không cần suy xét tôi diễn liền có thể cấp tốc tìm ra chính xác con đường mẹ nó hắn đây sao gọi hiểu sơ m ộ t hai vậy ta chẳng phải là ngay cả nhập môn cũng không tính diệp hát tự nhận là hắn nguyên thuật trình độ tại trong cùng thế hệ cơ hội là không a i bằng đây là hắn có chút kiêu ngạo một điểm cái này cũng là hắn vì nào dám nhìn trộm lưu dai trong bí cảnh viễn cổ đại năng truyền thừa nguyên nhân kết quả bây giờ lâm giật không ngừng mở miệng chỉ ra chính xác con đường diệp h ắ c phát hiện mình nguyên thuật trình độ cùng lâm giật kém không phải một điểm hai điểm thậm chí nhìn lâm giật nhẹ nhõm liền có thể tìm ra chính xác con đường thành thạo điêu luyện bộ dáng diệp h ắ c có thể cảm nhận được lâm giật nguyên thuật trình độ thâm bất khả chắc biết hắn cùng lâm giật ở giữa có cực lớn khoảng cách lúc trước diệp h ắ c liền thăm dò qua lâm giật tại hắn tốc độ cao nhất phía dưới lâm giật không có có thể không có áp lực đổi kịp tốc độ của hắn bây giờ nguyên thuật phương diện lại đặt đến một loại diệp hát không gì sánh được độ cao cái này khiến diệp hát trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác bị thất bại diệp hát một mực tự xưng là hắn so với các đại thánh, địa, thánh, tử, thánh nữ. hoang cổ thế gia cùng thế hệ thiên tiêu đệ nhất nhân không kém là bao nhiêu đợi đến hắn đem hắn có cường đại dị tượng có tu l u y ệ n thành liền xem như thánh địa thánh tử t h á n h n ữ hắn cũng không sợ dám đi tranh phòng nhưng bây giờ tại lâm g i ậ t ở đây hắn bị sâu đậm đạc kích chương một r ư ơ chín kiên cố tình huynh đệ hai chương một r ư ơ chín kiên cố tình huynh đệ hai nhân diệp hắc không nghĩ tới là cái này cái gọi là đạc kích bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu một bên khác lưu nguyên có thể cùng mây nguyện phong ra phòng cũng không kéo dài quá lâu hai người dị tượng va chạm chiến đấu kịch liệt đi qua phát hiện không thể cầm xuống đối phương liền vô cùng ăn ý thu tay lại cùng thế hệ giao phong chính là như thế nếu có cơ hội cầm xuống đối phương từng cái một tuyệt đối không chút do dự hạ tử thủ cướp đoạt đối phương tài vật nhưng nếu như đối phương cùng mình thực lực tương đương không cách nào nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ như vậy bọn hắn cũng cực ít liều chết kết thúc giao chiến lưu nguyên có thể cùng mây nguyện phong bảo t r ỉ khoảng cách nhất định nao nao h nhanh chóng bay hướng trong bí cảnh viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa địa vực lưu gia viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa đối với bọn hắn tới nói cũng là di túc trần quý cơ duyên lúc này ngoài dây núi hội tụ không thiếu tu sĩ có một chút tu sĩ đã đi trước một bước tiến vào sơn mạch nguyên khu bên trong còn lại tu sĩ đều tại ngoài dãy núi tiến hành quan sát làm lưỡng nghi thánh địa thánh tử đến trực tiếp tiến vào sơn mạch nguyên khu sau lại có không thiếu tu sĩ theo sát phía sau tiến vào bên trong lưu nguyên có thể xem như lưu ra đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân đối với mình bí cảnh m ư ờ i phần hiểu rõ nắm giữ rất nhiều tân bí tin tức hắn đi tới sau tuyển một cái phương vị cũng là trực tiếp tiến vào sơn mạch nguyên khu bên trong mà còn lại bên ngoài tu sĩ nhìn lưu nguyên có thể đều tiến vào sơn mạch nguyên khu bên trong nao nhao đổi kịp xích nguyệt thánh tử mây nguyệt phong cũng không cùng lưu nguyên có thể lựa chọn cùng một cái phương vị hắn lựa chọn tại một bên khác tiến vào sơn mạch nguyên khu bên trong theo càng ngày càng nhiều người tiến vào sơn mạch nguyên khu không thể tránh khỏi có người kích phát nguyên khu bên trong lần chứa s á t cơ trong lúc nhất thời nguyên khu bên trong đủ loại quỷ dị hiện ra phong hỏa lôi điện t r ợ t hiện để không thiếu tu sĩ vì vậy mà trực tiếp mất mạng lưu nguyên có thể đi vào đến sơn mạch nguyên khu sau cảm giác được phía sau mình cùng lên đến đông đảo tu sĩ hắn trực tiếp đánh ra mấy đạo thủ tấn đánh vào nguyên khu một chút xó xỉnh bên trên theo lưu nguyên có thể công kích hắn chỗ mảnh này nguyên cu lập tức sấm xét b ă n g r ộ i xuất hiện đủ loại hiện tượng quỷ dị mà lưu nguyên có thể t h ừ a n à y tiếp tục đi tới mà đi theo phía sau hắn đông đảo tu sĩ ngoại trừ cực thiểu số bên ngoài khác đều bị đột phá t biến cố cho trong nháy mắt giảo sát liên lợi dụng bí cảnh chuyên trúc phủ chú rời đi bí cảnh thời gian cũng không có có vị tu sĩ treo lên trọng trọng nguy cơ trước tiên xông vào tới nhìn phía sau không ngừng có tu sĩ chết thảm không khỏi mở miệng g i ậ mắng mẹ nó vốn định đi theo phía sau hắn hút chút nước còn con mẹ nó là lưu gia đương đại tiên tiêu đệ nhất nhân cũng quá mẹ nhà hắn không có cách cục lưu nguyên có thể mặc dù là lần thứ nhất tiến vào nơi đây bí cảnh nhưng hắn nắm giữ tin tức đông đảo dựa theo lưu gia một ít người ý nghĩ nơi đây trong bí cảnh lớn nhất cơ duyên chính là vì lưu nguyên có thể chuẩn bị nếu như lưu nguyên có thể có thể thu hoạch ở đây lưu gia viễn cổ đại năng lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa lưu gia rất có thể lại xuất một vị cường giả tuyệt thế tiến vào phía trước liền có người chuyên cho lưu nguyên có thể tinh tế giảng giải qua trên dãy núi nguyên khu tình huống cho nên nơi đây đông đảo nguyên khu đối với lưu nguyên có thể tới nói căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản hiệu quả lúc này hắn như dẫm trên đất bằng đ ồ n dạo nhanh chóng xâm nhập mà lâm giật cùng diệp hắc tại lâm giật dưới sự chỉ dẫn hai người đã xuyên qua sơn mạch phía ngoài nhất nguyên k h u giờ khác này ở trước mặt bọn hắn là một cái cực lớn hẻm núi dựa theo lưu vũ viên nói tới trước đây lưu ra viễn cổ đại năng chính là đem truyền thừa của mình lưu tại chỗ này trong ngã cốc đến nỗi như thế nào thu được lưu ra viễn cổ đại năng truyền thừa lưu vũ viên cũng không rõ lắm bởi vì nhà bọn họ tộc trong ghi chép đã từng từng thu được viễn cổ đại năng bộ phận truyền thừa người mỗi cá nhân tình huống cũng không giống nhau bọn hắn hoàn toàn là dựa vào vận khí lấy được sau này có lưu gia tộc người dựa theo bọn hắn thu được bộ phận truyền thừa phương pháp đi phụ khắc kết quả chính là không lấy được gì cả lưu gia viễn cổ đại năng truyền thừa không phải lưu cho dông giả bằng không xem như lưu gia chuyên trúc bí cảnh lưu gia cũng sẽ không nhiều năm như vậy không có ai từng thu được hoàn chỉnh truyền thừa nơi đây cũng không có nguyên khu cũng không có trợ pháp nhìn như bình thản nhưng lâm giật ở chỗ này lại cảm nhận được khắp nơi ngầm sắc cơ không có hành động thiếu suy nghĩ lâm giật lơ lửng giữa không trùng quan trắc nơi lây hẻm núi diệm hát tại lâm giật một bên đồng dạng cao mày quan sát nơi lây hẻm núi h á n đồng d ạ n g tại trong h á c gốc cảm nhận được khắp nơi như ẩn như hiện sắc cơ bởi vì tạm thời nhìn không thấu nơi đây hai người đều không thả ra thần m i ệ m toàn diện dò xét bởi vì có rất nhiều sắc cơ là có thể bị thần m i ệ m phát động lâm dật bây giờ thực lực tương đại kiến thức lạ thường lâm dật lợi dụng tàng đế kinh rất nhanh liền phát giác một chút manh mối lao h ắ c ngươi nhìn bên kia vách núi có phải hay không cùng nơi khác có chút khác biệt lâm dật mở miệng nói xong diệp h ắ c theo lâm dật ánh mắt nhìn sang nếu như không phải lâm dật chỉ ra diệp hát căn bản không có phát giác cái này vách núi có cái gì gì thường mà tại lâm dật chỉ ra sau diệp h ắ c dụng tâm cảm thụ quan sát cũng phát giác một chút manh mối tựa hồ có đạo văn khắc họa tại núi này trên bách khoảng cách quá xa nhìn không rõ ân lao h ắ c cái này có khả năng chính là viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa ngươi có muốn hay không t r ư ớ c đi qua thử xem nói không chừng ngươi liền có thể nhận được viễn cổ đại năng truyền thừa nghe lâm giật nói như vậy diệp h ắ c ngượng ngùng n ở nụ cười cái này nếu thật là viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa lâm giật còn có thể nhường cho hắn đã sớm chính mình đi trước bây giờ để hắn trước đi qua không phải nói rõ để hắn trước tiên thử nghiệm sao suy nghĩ một chút diệp h ắ c đối với lâm dật nói vẫn là tôi đi coi như thực sự là viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa đó cũng là n g ư ơ i phát hiện đó cũng là thuộc về ngươi cơ duyên hẳn là từ ngươi đi trước tiếp nhận truyền thừa gặp diệp h ắ c nói như vậy lâm dật nhìn xem hắn vừa cười vừa nói n g ư ơ i thật không đi ngươi không qua vậy ta nhưng là đi lâm dật lời này lập tức để diệp h ắ c trong lòng sinh nghi hắn có chút nào không rõ cái kêu manh mối chỗ có phải hay không thực sự là một loại nào đó cơ duyên chỗ mà vừa mới lâm dật mở miệng đem cơ d u ê n ngừng cho hắn để hắn trước đi qua chính là vì để hắn cho rằng gặp nguy hiểm để hắn thử nghiệm từ đó không tuyển chọn đi qua mẹ nó g i a hỏa này tâm nhãn tử so ta còn nhiều tìm hắn làm đồng bạn cùng một chỗ tới đơn giản chính là cho chính ta ấm ức có chút không quyết định chắc chắn được diệp hắc không khỏi trong lòng tầm mắng cán răng diệp hắc cho rằng cầu phú quý trong nguy hiểm núi kia trên vách quả thật có manh mối nói không chừng chính là một loại nào đó cơ duyên thiên tôn vẫn là huynh đệ ta đi trước cho ngươi thăm dò sâu cạn à thật có cơ duyên lời nói ta lập tức thông chi ngươi đi qua vậy được ta ở đây giúp ngươi hộ pháp lâm g ậ t đáp ứng thông t á i diệp hắc lại độ hoài nghi có bấy nhưng hắn vừa mới lời đã nói ra miệng không thể luôn đổi ý hắn nhắm mắt chú ý cẩn thận hướng về chỗ kia b á c h núi tới gần không có gì nguy hiểm phía dưới diệp hắc đến gần b á c h núi đúng lúc này có người thông qua sơn mạch nguyên khu tiến vào trong h ạ c g ố c có thể nhanh như vậy tiến vào nơi này tự nhiên là nắm giữ đại lượng sơn mạch nguyên khu tư liệu lưu nguyên có thể hắn sau khi đi vào liếc nhìn một vòng trong nháy mắt liền thấy lâm giật cùng diệp h ắ c hai người có người thế mà còn nhanh hơn hắn thông qua ngoại vi sơn mạch nguyên khu cái này khiến lưu nguyên vẫn có thể trong lòng giật mình ngay sau đó hắn liền nhận ra đang đến gần vách núi là diệp hắc nông đậm sát cơ trong nháy mắt tại lưu nguyên có thể trên thân bắn ra mà diệp hắc tựa như sau lưng chứa dạ đạ một dạng lưu nguyên có thể mới vừa tiến vào đến trong h ạ c cốc hắn liền q u a y đầu nhìn qua ta sát huynh đệ ta đi trước một bước lưu nguyên có thể tại bắn ra sát cơ thời khắc dị tượng của hắn trưởng hà lạc n h ậ t tròn cũng trong nháy mắt kích phát mà ra cấp tốc hướng về diệp hắc cùng lâm giật bao phủ mà đến lưu nguyên có tập mặt trong nháy mắt trực tiếp vận dụng tự thân lớn nhất sát triều đây là muốn đối với diệp hắc cùng lâm g ậ t tiến hành nhất kích tất sát、mà、diệp hắc phản ứng ho lệ vô cùng dị tượng nơi mặt trời lặn tròn phải rơi vào tự thân l hắn đã sử dụng bí cảnh chuyên trúc phụ trú phút cuối cùng hắn còn cho lâm d ậ t tiến hành thần n i ệ m truyền âm mà giờ khắp này lâm d ậ t trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm khó trách giá hỏa này cùng người tiến vào h i ể m địa chắc là có thể chính mình trốn ra được chạy trốn tốc độ là thật nhanh lưu nguyên có thể xuất hiện diệp h ắ c ý thức được nguy cơ cấp tốc chạy trốn diệp h ắ c chạy trốn tốc độ nhanh để lâm d ậ t đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc hơn nữa diệp h ắ c trông thấy lưu nguyên có thể căn bản là không muốn cùng lâm g ậ t cùng ngắn cản cũng căn bản không để ý lâm g ậ t chết sống giữa bọn họ nhựa vỡ lạc tình huynh đệ bởi vậy có thể thấy được là kiên c lưu nguyên có thể dị tượng trong nháy mắt cách phát tà dương mang theo kinh khủng năng lượng ký t ứ c hướng về diệp hắc cấp tốc rơi đi mà trên không treo trường hạ là hướng về lâm giật bọn tới rõ ràng tại lưu nguyên có thể trong mắt diệp hắc mới là hắn hàng đầu tất sát mục tiêu cái này dị tượng uy lực thật mạnh bằng vào nó vượt cấp mà chiến không phải việc khó liền xem như phổ thông hóa long cảnh c ư ờ n giả đối mặt cái này dị tượng chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản đối mặt mang theo uy áp kinh khủng hướng chính mình bọn tới trường hạ lâm g ậ t cảm thụ giống như bông dương đại hải trào lên mà tới sau một khắc lâm g ậ t uy quyền một quyền phía dưới h ô n g manh trào lên mà đến kinh khủng trường hạ truyền ự c tiếp bị lâm giật một bị lâm q đánh phủ chú tống, rời đi bí cảnh. tống rời đi cuối y cùng trong nháy mắt diệp hắc nhìn thấy lâm giật một quyền đem lưu nguyên có thể trưởng hà một quyền đánh tan tàn ảnh ờ c như, như vậy chương một trăm bảy mươi đại năng lưu lại thủ đoạn một liền lâm giật trước mắt chiến lược tiến vào lưu ra chỗ này bí cảnh cùng người khác tỉ thí tinh khiết chính là khi dễ người tất cả trong bí cảnh tu sĩ mặc kệ là hoang cổ thế gia thiên kiêu vẫn là thánh địa thánh tử t h á n h nữ tất cả đều là tiểu tạp l à mét vừa mới chạm mặt lưu nguyên có thể liền lợi dụng tự thân dị tượng đối với lâm g i ậ t phát động công kích lâm g i ậ t mặc dù có thể cảm nhận được hắn khổng lồ kinh khủng năng lượng ba đ ộ nhưng đối với lâm g i ậ t tới nói liền xem như hắn không ngăn cản tuy ý lưu nguyên có thể dị tượng trường hà rơi vào trên người hắn cường đại dị tượng đối với hắn cũng không có bất kỳ lực sát thương nào chỉ là bằng vào hoang cổ thánh thể cường đại n ụ c thể cường độ liền có thể nhẹ nhõm miễn dịch không nhìn dị tượng công kích hoang cổ thánh thể có thể không nhìn thế gian tất cả dị tượng chính là tới như vậy đương nhiên trước mắt lâm giật chiến lược c ư ờ n g đại căn bản muốn không cần phải đi dùng nhục thể ngăn cản hắn nhẹ nhõm hung vẩy một q u y ề n trên nắm tay mang theo sức mạnh không gì s á n h kịp liền trực tiếp kích phá lưu nguyên có thể dị tượng trường hà chính mình lớn nhất sát chiêu dị tượng trường hà bị người nhất kích đánh tan một bên khác nguyên bản để hướng diệp hắc tà dương đã mất đi trường hà năng lượng t r à o trống theo sát phía sau cấp tốc tiêu thất lưu nguyên có thể trường hà lạc nhập trọn trường hà là nền tảng tà dương là chủ yếu thủ đoạn công kích lúc trước hắn là vì cấp tốc diện sát diệp hắc mới đưa cả hai phân biệt công kích lâm giật cùng diệp hắt nhưng mà diệp hắt tốc độ chạy trốn thật sự là quá nhanh quá nhanh dẫn đến lưu nguyên có thể t à dương căn bản không đối diệp hắt sinh ra bất cứ thương tổn gì còn không đợi lưu nguyên có thể có phản ứng một bên khác hắn t r ư ở n g hà liền bị lâm giật một q u y ề n đánh tan đợi đến lâm giật trong nháy mắt đi tới lưu nguyên có thể bên cạnh lúc lưu nguyên có thể mới vừa vặn phản ứng lại vừa mới xảy ra chuyện gì cương đại dị tượng bị trong nháy mắt phá hủy dẫn đến lưu nguyên có thể năng lượng trong cơ thể mất cân bằng ở trong cơ thể hắn loạn quân g a thể nội loạn tuân r a năng lượng để cho lưu nguyên có thể cơ thể trong nháy mắt tổn thương một ngụm máu từ tim p h u n lên nhưng nguy cơ buông xuống cảm nhận được không gì sánh kịp sát cơ lưu nguyên có thể căn bản không kịp đi bình phục trong cơ thể mình bạo loạn năng lượng hắn muốn trốn nhưng mà căn bản không có thời gian chạy trốn lâm giận r ế t tới tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến lưu nguyên có thể liền bảo mệnh bảo vật lấy ra thời gian cũng không có đến n ơ i có thể truyền tống ly khai bí cảnh bí cảnh chuyên trúc linh phủ lưu nguyên có thể căn bản không có nói chuẩn bị trước bởi vì lúc trước lưu nguyên có thể tự nhận là mình tại trong bí cảnh vô địch liền xem như thánh địa thánh tử thánh nữ hắn cũng không sợ chút nào loại tình huống này hắn cần gì phải muốn lợi dụng bí cảnh chuyên trúc linh phủ truyền tống ly khai bí cảnh để chạy chối chết thậm chí trước lúc này chạy trốn cái gì hắn căn bản không hề nghĩ tới tại lưu nguyên có thể hoảng sợ dưới con mắt hắn bị lâm giật một cái nam cổ lúc trước đại đế giả thiên vừa phản hồi thời điểm lâm giật đối đầu đại hiên thánh địa đại năng lưu lại trong cơ thể hắn chạy trốn thủ đoạn cấp tốc thoát đi đế vô phong khi đó liền trở thành lâm giật thủ hạ thứ nhất bị giết chết thánh tử mà bây giờ đại đế giả thiên phản hồi trên cơ bản đã toàn bộ kết thúc lâm giật chiến lược so với lúc đó thế nhưng là có bay vọt v ề chất bây giờ nếu như đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong tại cùng lâm giật đối đầu liền xem như hắn có thánh địa đại lao ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn bảo mệnh cũng tuyệt đối trốn không thoát mà cùng đại hiên thánh tử đế vô phong so ra lưu nguyên có thể vừa mới tu thành dị tượng t r ư ờ n g hà lạc nhận tròn không lâu v â mắt chiến lược muốn kém đại hiên thánh tử đế vô phong một bậc tăng thêm ban sơ hắn lại không quá đem lâm g ậ t coi ra gì lúc này mới bị lâm g ậ t trong nháy mắt h ó a cái của bắt nếu không lâm g ậ t liền xem như chiến lược cường đại. cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy nắm chặt lưu nguyên có thể cổ trong tay lâm giật năng lượng nước c u ộ n cuộn xem như lưu ra đương đại tiên kiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể là lưu ra đương thời hy vọng trong cơ thể của hắn đồng dạng có đại năng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh tại tao nổ g nguy cơ sinh tử phía dưới lưu nguyên có thể thể nội lưu ra đại năng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh bị kích hoạt có đạo văn tại lưu nguyên có thể trên thân thể nổi lên đạo văn hiện lên ngăn trở lâm g ậ t phong tỏa lưu nguyên có thể năng lượng đồng thời lâm g ậ t cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức cường đại tùy theo quyết tán chỉ là trong nháy mắt liền hướng về hắn bao phủ mà đến đây là một cỗ đủ để sánh ngang đại năng một kích sức mạnh cho lâm giật mang đến uy hiếp k h ô nhỏ g n lâm giật một tay nắm chặt lưu nguyên có thể tay kia kết ấn hiệu linh ấn trong nháy mắt hình thành phúc chốc phiến địa vực này buộc phát ra từng đợt kinh người âm thanh vô số năng lượng ba động hướng về bốn phía quyết tán t r u n g quanh đông đảo núi đá bị l ấ t bay hơi gần một chút có thật nhiều núi đá càng là trong nháy mắt hóa thành một phấn kinh người va chạm năng lượng ba động để cho nguyên bản bình tĩnh hạ cốc năng lượng nổi lên một phía rất nhiều dấu dếm sát cơ hiện ra lúc trước lâm giật để cho diệm hắc đi qua kiểm tra khối kia có manh mối v á c đá càng là tản mắt ra từng đạo đ thực sự là kinh khủng đổi lại lúc trước ta còn thực sự rất nhiều khó khăn ngăn cản lâm giật trước đây cùng đại hiên thánh tử đế không phong tử c h i ế n lúc khắp nơi cẩn thận chính là phòng bị đại hiên thánh tử đế vô phong có thể có thánh địa đại năng lưu lại những hậu t h ủ khác lưu nguyên có thể thể nội đại năng lưu lại kinh khủng nhất kích uy năng thập phần cường đại lâm giật liên tục đánh ra mấy đạo cựu linh ấn mới đem toàn diện hóa giải mà năng lượng đụng nhau bột phát ra kinh khủng ba động lâm g ậ t không cách nào khống chế toàn diện cho nên tại năng lượng đụng nhau kích phát lúc hắn nắm chặt lưu nguyên có thể cổ rời đi tại chỗ mà vừa mới nếu như không phải lâm g ậ t che chở lưu nguyên có thể rời đi. Tại năng lâm ư giật, giật giữ lại lưu nguyên có thể không lập tức giết chết hắn là bởi vì hắn còn có chút tác dụng bị lâm giật ném sang một bên lưu nguyên có thể nằm dạp trên mặt đất hết sức hoảng sợ hắn lúc này có chút mất đi vốn có lý trí hỏi náo tàn vấn đề người người rốt cuộc là ai ngươi là thông qua thủ đoạn gì tránh thoát trận pháp cốt linh kiểm chắc? tại lưu nguyên có thể đáy lỏng hắn không cho rằng lâm giật là ba mươi tuổi trở xuống cùng thế hệ cho rằng là cái nào đó lao ra hỏa sử dụng thủ đoạn lừa gạt được trận pháp cốt linh kiểm chắc. trong sự nhận thức của hắn không có khả năng có người có thể tại ba mươi tuổi phía dưới để cho hắn không hề có lực hoàn thủ giống như bóp gà con tầm thường n h ẹ nhóng nắm càng không khả năng có người đồng lứa có thể ngăn cản lưu ra đại năng ở trong cơ thể hắn lưu lại bảo bệnh sắc chiêu đối mặt lưu nguyên có thể hỏi ý lâm g ậ t không có cho hắn giải thích nghi hoặc tất yếu ta nói ngươi đáp trả lời để cho ta hài lòng ta lưu ngươi một mạng đối với lưu gia trong bí cảnh v i ễ n cổ đại năng lưu lại truyền thừa hẻm núi lâm giật biết đến tình huống cũng không nhiều diệm h ắ c cùng lưu vũ huyên đối với hắn có chỗ dầu diếm rất nhiều mấu chốt tin tức chưa nói cho nàng biết mà lưu nguyên có thể xem như lưu gia đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân là lưu gia người thừa kế chức g i a chủ hắn biết liên quan tới chỗ này trong bí cảnh truyền thừa nội tình chắc chắn rất nhiều cái này cũng là lâm giật lưu hắn một mạng nguyên nhân căn bản đối mặt lâm g ậ t nói tới lưu nguyên có thể rất là kiên cường nghiêng đầu đi lâm g ậ t cũng không quen lấy hắn đi lên chính là một cái bạt thai mạnh đập tới đi xem như lưu ra đương đại thiên kiêu đệ nhất nhân tương lai lưu ra giá chủ lưu nguyên có thể cái nào nhận qua loại này nhục nhã lúc này giận hung hăng chừng lâm giật có gan ngươi bây giờ liền g i ế ta t đối mặt lưu nguyên có thể loại yêu cầu này lâm giật lại là đùng đùng mấy cái bạt thai mạnh đánh tới chương t r ă m bảy m đại năng lưu lại thủ đoạn hai chương t r ă m bảy m đại năng lưu lại thủ đoạn hai đem lưu nguyên có thể khuôn mặt đánh xưng như leo đầu nhưng loại thân thể này bên trên vũ nhục cùng đau đớn đồng thời không có để lưu nguyên có thể khuất phục nhìn lưu nguyên có thể vẫn là không phối hợp lâm giật từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm nếu như ngươi lại không phối hợp như vậy ta trước hết n h ư ờ n g người trên thân ít một chút đồ vật nói xong lâm giật trường kiếm một ngón tay chỉ hướng lưu nguyên có thể giữa hai chân đối mặt lâm giật chỉ chỗ lưu nguyên có thể trong kinh hoàng có chút hốt hoảng nếu như ngươi dám đụng đ ế n ta ta lưu ra sẽ không bỏ qua ngươi lưu nguyên có thể tiếng nói vừa ra lâm giật một kiếm vùng da lưu nguyên có thể lập tức đau kêu to lên đối mặt lâm g ậ t văn lệ cùng bạc huyết lưu nguyên có thể có thể rõ ràng cảm nhận được nếu như hắn lại không phối hợp như vậy lâm g ậ t nhất định sẽ giết ch mặc dù phối hợp lâm dật có thể cũng tránh không được bị giết nhưng dù sao còn có một chút hy vọng sống dưới loại tình huống này lưu nguyên có thể cũng không ở mảnh miệng lâm dật hỏi thăm cái gì hắn liền nói cái gì đồng dạng tại cáo chi lâm dật tình huống quá trình bên trong lưu nguyên có thể đang cố ý kéo dài thời gian cho lâm dật kể một ít không trọng yếu tin tức hắn chờ mong chờ mong lúc này có thể có người thông qua sơn m ạ c h ngoại vi nguyên khu tiến vào nơi đây chỉ cần có người gặp được kịp thời thông qua bí cảnh chuyên trúc linh phủ rời đi bí cảnh đem chỗ khác cảnh cáo chi ngoại giới nói như vậy liền xem như hắn bị giết lưu gia cũng có thể biết hung thủ là ai bên này lâm giật đối với lưu nguyên có thể tiến hành thẩm vấn một bên khác diệp h á c thông qua bí cảnh chuyên trúc linh phủ cấp tốc thoát đi bí cảnh cuối cùng một s á t na diệp h á c nhìn thoáng qua thấy được lâm giật một q u y ề n đánh tan lưu nguyên có thể dị tượng trường h ạ đối với cái này diệp h á c cực kỳ chấn động mặc dù hắn sớm đã có suy đoán ngờ tới lâm giật thực lực cương đại hơn nữa lâm giật rõ ràng nhìn thấy không ít người đối với chính mình giống như ôn dịch một dạng tranh né cũng không để ý chút nào cùng hắn kết bạn thậm chí hắn lúc trước cùng lưu vũ nguyên biểu hiện ra đối với lưu gia đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể có cử đ á n lâm giật hiếu kỳ nghe một chút liên quan tới lưu nguyên có thể tình huống khi đó d i ệ p h ắ c liền biết lâm giật lần này đến đây tham gia lưu gia t ỷ thí nhất định giống như hắn cũng không a n hảo tâm có thể lâm giật bây giờ bày ra thực lực thật sự là có chút vượt ra khỏi d i ệ p h ắ c tưởng tượng lưu nguyên có thể lên tới liền vận dụng dị tượng đại sát triệu hắn nhưng là bản thân trải nghiệm đến trong đó đại khủng bố nhưng như thế kinh khủng dị tượng bị lâm g ậ t nhẹ nhõm đánh tan điều này đại biểu cái gì đại biểu cho lâm g ậ t thực lực siêu việt nắm giữ dị tượng lưu nguyên có thể quá nhiều thời khắc này diệp hát có chút hối hận hối hận hắn lúc đó không nên trốn nhanh như vậy nhưng lúc đó hắn chạy trốn hoàn toàn là bản năng phản ứng bí cảnh chuyên trúc linh phủ đem diệp hát chuyển đến lưu ra một chỗ quảng trường lúc này linh linh tinh tinh có tu sĩ lợi dụng bí cảnh chuyên trúc linh phủ rời đi bí cảnh ta phải nhanh rời đi lưu ra sự kiện lần này thế nhưng là làm lớn lên lưu ra bởi vậy muốn lật trời diệp hát là cái người vô cùng thông minh hắn lập tức liền có thể nghĩ đến lâm g ậ t tất nhiên không tỉ hiếm chút nào thể hiện ra thực lực kinh khủng như vậy lưu nguyên có thể cái này lưu g i a đương đại tiên tiêu đệ nhất nhân có thể muốn giữ nhiều l à n h ít mà hắn tiếp tục chờ tại lưu gia cũng sẽ vô cùng nguy hiểm dù sao trước đây hắn là cùng lâm giật cùng nhau kết bạn đi tới lưu gia lại cùng nhau kết bạn tiến vào lưu gia trong bí cảnh điểm này lúc đó thế nhưng là có không ít người đều thấy được nếu như lâm giật thân phận không bại lộ còn tốt nếu là bại lộ hắn cũng sẽ đi theo gặp hai b ả y v ả gió lưu gia lần này mở ra bọn hắn chuyên trúc bí cảnh là cho lưu nguyên có thể một cái tốt đẹp tỉ hoàn cảnh bởi vì lần này trong bí cảnh có quá nhiều cùng thế hệ cường giả tiến vào lưu gia đại bộ phận đệ tử cho rằng trong đó tương đối nguy hiểm chỗ này bí cảnh lần này là đối ngoại khai phóng nhưng bình thường cách m ỗ i ba năm năm lưu gia đều biết đối với lưu gia thế hệ trẻ tuổi khai phóng một lần rất nhiều lưu gia đệ tử trẻ tuổi cho rằng bây giờ đi vào đông đảo ngoại lai thiên tiêu cường giả đi trong bí cảnh cạnh tranh không bằng đợi đến nhà mình chuyên môn khai phóng nơi đây bí cảnh thời điểm khi t i ế bảo đến lúc đó cũng là trong đồng t ộ c người nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ giảm nhỏ cho nên lần này ngoại trừ lưu nguyên có thể đi vào đến bí cảnh bên ngoài chỉ có một số nhỏ niên kỵ tiếp cận ba mươi tuổi lưu gia đệ tử tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên lưu phi vũ là lưu gia đương đại thiên tiêu một trong từ nhỏ bị kiểm trắc ra cường đại thể chất vẫn bí mật bồi dưỡng làm hắn về mặt tu luyện thể hiện ra thiên phú kinh người sau còn bởi vậy từng bị xem như lưu gia người nối nghiệp tiến hành bồi dưỡng qua bất quá lưu gia xem như hoang cổ thế gia chứng gà sẽ không đặt tại một cái rổ bên trong rất nhiều có thiên phú kinh người tuổi trẻ tộc nhân đều sẽ đạt được đại lượng tài nguyên ưu tiên bồi dưỡng làm lưu nguyên có thể trước tiên đem dị tượng có tu luyện thành cùng khác lưu gia thiên tiêu triệt để kéo dài khoảng cách lúc này mới bị lưu gia đặt vững vì đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân trở thành lưu gia đương thời nhân vật thủ lĩnh dù sao dị tượng khó khăn tu đây là công nhận chỉ có thiên tư thiên phú nghịch thiên giả tu luyện cùng tự thân thể chất mười phần phù hợp dị tượng mới có hy vọng tu luyện thành dị tượng lưu n gia mới có thể tiêu phí giá thật lớn mở ra chuyên trúc bí cảnh tiến một mức bồi dưỡng lưu nguyên có thể lần này bí cảnh tỉ thí lưu phi vũ cũng không có tới tham gia hắn bị lưu gia an bại ở đây phụ trách duy trì nơi đây trật tự nhìn thấy diệp hát thật sớm tại trong bí cảnh đi ra lưu phi vũ trực tiếp hướng hắn đi tới đoạn thời gian trước lưu phi vũ bị diệp hát lợi dụng đi hại lưu vân có thể lưu phi vũ chính mình cũng là bị diệp hát hố tại hiểm đ ị a bên trong kem chút không có đi ra giữa hai người có thể nói là sinh tử ẩn đoán cái này cũng là vì cái gì lưu phi vũ cùng diệp hát gặp mặt nhân thể như nước l ư ợ nguyên nhân tới gần diệp hát sau lưu phi vũ trực tiếp mở miệng trầm trọng ư đây không phải diệp hát sao như thế nào lúc này mới vừa tiến vào đến bí cảnh không bao lâu liền đi ra không phải là gặp gỡ ta đại ca bị ta đại ca cho đánh ra đi ai nha còn tưởng rằng ngươi lần này đi v à o liền sẽ không ra được đâu đối mặt lưu phi vũ t r â m trọc khiêu khích diệp h ắ c lúc này cũng không có bao nhiêu tâm tình cùng hắn một như pháo nổ trong lòng của hắn thầm nghĩ đại ca ngươi đại ca ngươi mẹ nói đại ca ngươi nói không chừng hiện tại cũng đã chết đương nhiên bởi vì diệp h ắ c cùng lưu phi vũ gặp mặt liền nổi lên va chạm đã từng xảy ra không phải lần một lần hai vì không bại lộ cái gì diệp h ắ c hay là trực tiếp lên tiếng phản bác đại ca ngươi mỗi ngày liền đại ca ngươi thật trưởng thành nhà s a lưng một con chó đừng cứ mãi tại ta trước mặt kêu gogo có bản lĩnh chúng ta ra khỏi thành tìm một chỗ quyết nhất t ử chiến đông hoang tất cả đại thánh địa các đại hoang cổ thế gia tại bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ bên trên cũng là tương đối để mặc cho nói như vậy một đời mới cùng thế hệ chi tranh lão bối thì sẽ không tham dự vào bởi vì thế hệ t r ư ớ c cũng đều là lại lần nữa một đời trưởng thành bọn họ cũng đều biết muốn trở thành một phương cơn ư giả g liền trải qua vô số sinh tử chiến đấu cùng tôi luyện nếu như một đời mới người trẻ tuổi xuất hiện chút tình huống liền về nhà tìm thế hệ chức đứng ra hỗ trợ giải quyết bọn hắn chỉ có thể là trong nhà kính đoá hoa vĩnh viễn cũng trưởng thành không nổi bởi vì thế giới này b ố n là cái thế giới tàn khốc tràn đầy loạn lạc cùng tranh đấu nhất là giữa các tu sĩ vậy càng là một lời không hợp động tiếp từ đấu bất kể là ai nếu như không trải qua gặp chắc trở tự thân một mình đảm đương một phía trừ phi vĩnh b i ễ n trốn ở gia tộc sau lưng không lộ diện bằng không nói không chừng ngày nào liền bị người làm t h ì rồi một chỗ thánh địa một chỗ hoang cổ thế ra muốn trường cựu bất suy ngoại trừ phải có cường đại nhân v ậ thủ t lĩnh cũng cần đông đảo đệ tử ưu tú xem như cơ thạch cái này cũng là vì cái gì diệp hắc rõ ràng cùng lưu ra một đời mới không thiếu đệ tử có ân đoán lại không có lao bồi đứng ra diệt đi diệp hắc nguyên nhân đương nhiên cái gọi là tân sinh một đời có mâu thuẫn có ân đoán thế hệ t r ư ớ c không ra mặt chỉ có thể coi là một loại trung nhận thức thật muốn có thế hệ t r ư ớ c tương đối coi trọng đệ tử bọn hắn tao ngộ nguy cơ sinh từ lúc nói không chừng liền sẽ có thế hệ t r ư ớ c nhảy ra giải quyết đối thủ của hắn những cái kia các đại thánh địa thánh tử t h á n h nữ còn có hoang cổ thế gia bồi dưỡng ra được người nối nghiệp bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện phần lớn có người hộ đạo đi theo dù sao cũng là tiêu phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng lên không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn b ấ diệt cái gọi là thế hệ chức không đối với thế hệ tuổi trẻ xuất thủ trung nhận t ứ c chỉ là so ra mà nói nghe diệp hát nói muốn cùng chính mình quyết nhất tử chiến lưu phi vũ hơi biến sắc mặt hắn cũng không phải không cùng diệp hát đấu qua hắn đây nếu là diệp hát đối thủ đã sớm tìm kiếm diệp hát c h ế t chiến lúc này lưu phi vũ quay đầu chỗ khác không để ý tới diệp hát nghĩ thầm vẫn đang suy nghĩ đợi đến lưu nguyên có thể tiến hành xong lần này thì thí hắn nhất định muốn tìm được diệp hát để lưu nguyên có thể diệt đi diệp hát đồ hèn nhát liên tục điểm quyết đoán cũng không có khó trách bị lưu nguyên có thể áp chế gác gao trở thành nhân ra sau lưng một con chó không có một k h ỏ cường giả tâm ngươi chú định không thành được một đời cường giả cùng lưu phi vũ gặp thoáng qua lúc diệp h á c lại độ khinh tường nói mà lưu phi vũ không khỏi nắm chặt n ắ m đấm trong lòng không ngừng cho diệp h á c phán tử hình diệp h á c rời đi lưu gia tổ địa lại nhanh chóng rời đi lưu gia thành trì trong bí cảnh lâm dật cũng tại lưu nguyên có thể ở đây biết được đông đảo liên quan tới lưu gia viễn cổ đại năng tin tức cùng lưu lại truyền thừa tin tức mà lưu nguyên có thể tại một khắc cuối cùng cũng không đợi đến có người xuyên qua sơn mạch nguyên khu tới chỗ này hẻ núi lâm dật hỏi xong lời nói cười khanh khách nhìn xem lưu nguyên có thể mà tại lưu nguyên có thể xem ra lâm dật lúc này liền như là một cái hung tảng Gặp lâm giật một mực hỏi thăm vấn đề cũng là liên quan tới nơi đây hẻm núi lưu gia viễn cổ đại năng lưu truyền thừa mà đến hắn lúc trước đối mặt lâm giật hỏi thăm liền không ngừng nhắc đến cùng muốn thu được truyền thừa cần lưu gia huyết mạch lưu nguyên có thể chính là muốn lợi dụng cái này điểm tới mạng sống đáng tiếc này đ ố i lâm giật căn bản v ô hiệu lâm giật có chính mình suy tính sau một khắc tại lưu nguyên có thể ngắn ngủi đau đớn kêu trên phía dưới hắn biến thành một đoàn cho tàn lưu gia đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân liền như vậy bỏ mình d i ệ t sát lưu nguyên có thể lâm giật đơn giản xử lý chính mình lưu lại khí tức sau đó lâm giật lại đem lưu nguyên có thể trong túi đựng đồ cho nên vật phẩm cùng trên thân beo linh bảo thu vào chứa vật giới chỉ bên trong ngay sau đó lâm giật tiến vào trong hạc cốc đi tới lúc trước phát hiện có lưu đạo văn bách núi phía trước chương một trăm bảy mươi mốt lưu gia thái thượng vào bí cảnh một chứ 171, lưu gia Thái Thượng vào bí cảnh. 1, lâm giật như là đã ra tay đương nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn đây nếu là bây giờ không trực tiếp giết chết lưu nguyên có thể để cho hắn còn sống trở lại lưu gia cái kia chờ lâm giật nhất định chính là toàn bộ lưu gia đối với hắn truy sát mặc dù lâm giật bây giờ tự thân thực lực cường đại có thể so với thánh địa hoặc hoang cổ thế gia đại năng nhưng bất kỳ một cái nào thánh địa cùng hoang cổ thế gia cũng không vẹn vẹn chỉ có một vị đại năng lúc trước lâm g ậ t cùng đại hiên thánh tử đế vô phong đối đầu tại đế vô phong thoát đi sau lâm dật liền thời khắc phòng bị đến từ đại hiên thánh địa trả thù lâm dật không phải không có nghĩ tới lợi dụng vu cổ thuật hoặc khôi l ộ i thuật khống chế lưu nguyên có thể nhưng lưu nguyên có thể xem như lưu gia đương đại thiên kiêu đệ nhất nhân khẳng định có rất nhiều lưu gia đại năng đối nó độ cao chú ý dựa theo lâm dật trình độ hiện tại khống chế là có thể khống chế thế nhưng rất dễ dàng bị phát giác làm như vậy quá mức mạo hiểm tiếp trước tại tầng dưới chót sờ soạn lần mò nhiều năm lâm dật biết do chạm thảo trừ căn trọng yếu pham la có thủ á n trước tiên d i đi tuyệt đối có thể tránh rất nhiều nguy hiểm lâm dật giết chết lưu nguyên có thể hủy thi diện tích tiến vào trong hạt tốc một bên khác diệp h ắ c rời đi lưu gia thành trì lập tức ngựa không ngừng vó nhanh chóng rời đi lưu gia phạm vi thế lực hắn biết chờ lưu nguyên có thể bỏ mình tin tức chuyển tới toàn bộ lưu gia phạm vi thế lực đều biết bởi vậy phiên thiên nhiều năm như vậy diệp h ắ c còn không có nghe nói qua nhà ai thánh tử thánh nữ hay là hoàng cổ thế gia bồi dưỡng ra được người nối nghiệp tử vong mà diệp h ắ c cùng diệp g i a rất nhiều tuổi trẻ một đời có ân đoán mâu thuẫn cùng lưu nguyên có thể bản thân cũng có đoán cựu nặng lưu gia vì báo thù rất có thể sẽ liên lụy đến hắn diệp hát dự định không riêng gì rời đi lưu gia phạm vi thế lực có khả năng hắn thậm chí chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi đông hoang kém nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng phải tìm cái vắng vẻ địa vực đi trốn lên một hồi tạm thời tránh mũi nhọn lâm giật trước mắt mặc dù chiến lược đủ để sánh ngang đại năng nhưng cái này tuyệt đại bộ phận chiến lược cũng là hoang cổ thánh thể tiểu thành mang tới cho lâm giật mà đạo văn là đạt đến tiên đ à i cảnh mới có thể chậm rãi nắm giữ thủ đoạn cái này cũng là vì cái gì lúc trước đoạn đức chân nhân nói mình chỉ là đạt đến hóa long cảnh đ ỉ n h phong trình độ lâm giật không tin nguyên nhân bởi vì đoạn đức chân nhân đối với đủ loại đạo văn lý giải cùng nhận thức so với rất nhiều đại năng còn muốn k ắ c sâu lâm giật dựa vào đại đế giả thiên phản hồi đối đạo văn có hiểu biết nhưng cũng không lý giải sâu khác lâm giật trước mắt kỳ thực trong tay nắm giữ số lớn đạo văn thì như nói luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh còn có cựu bí c h i giai tự bí cùng với tàng đế kinh tàng thiền kinh bọn chúng ở trong chứa cơ sở kinh văn mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa đại đạo chân lý đem hắn tham n g ộ đầy đủ liền có thể khắc họa đi ra tương ứng đạo văn chỉ có điều lâm giật khoảng cách trình độ này còn t r a n lệch rất xa trước mắt hắn cảnh giới vẫn là quá thấp muốn lĩnh hội độ khó quá lớn bất quá dù sao trong tay lâm g ậ t có quá nhiều ẩn chứa đại đạo chứa đ hắn thông qua đại đế giả thiên phản hồi học được cho nên tương ứng lâm g i ậ t đối với đạo văn hiểu rõ vẫn là so rất nhiều cùng cảnh giới tu sĩ cao thâm rất nhiều lúc trước lưu nguyên có thể thể nội có lưu đại năng thủ đoạn b ộ c phát ra kinh khủng nhất kích lâm g i ậ t ngăn cản đồng thời hóa giải nhưng b ộ c phát ra năng lượng ba động dội cùng hơn phân nửa cái hẻm núi hẻm núi tại bị khổng lồ năng lượng ba động dội cùng phía dưới tán phát ra rất nhiều bí mật sắc cơ mà tại lâm g i ậ t thẩm vấn lưu nguyên có thể trong khoảng thời gian này trong hạp cốc nguyên bản b ộ c phát ra bí mật sắc cơ từ từ cũng để ẩn mất tiếp lâm dật từ lưu nguyên có thể ở đây thu được rất nhiều liên quan tới lưu gia viễn cổ đại năng tin tức liên quan tới viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa manh mối tin tức cũng không ít lâm dật phát hiện có đạo văn hiện lên b á c h núi là lưu gia viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa khảo nghiệm một trong chỉ cần có thể lĩnh hội bộ phận đạo văn hoặc phá giải bộ phận này đạo văn liền có thể thu được viễn cổ đại năng lưu lại bộ phận truyền thừa mà tu sĩ tại ba mươi tuổi phía dưới ở độ tuổi này tự thân tu vi cảnh giới có hạn mức cao nhất muốn tìm hiểu thấu đáo bộ phận này đạo văn cần cực cao thiên phú tu luyện cùng nổ tính cái này cũng là lưu gia viễn cổ đại năng lưu lại sàng lọc truyền thừa giả phương pháp do giả là không xứng đáng đến hắn truyền thừa lâm giật lấy ra có thể tăng thêm nộ g tính hạt bồ đề đem hắn siết trong tay nhìn xem trên vách núi đá như ẩn như hiện đạo văn lâm giật bắt đầu tĩnh tâm c ả n lộ theo lâm giật không ngừng c ả n lộ tại lâm giật quên thân một cỗ huyền diệu khí tức dâng lên mà lâm giật cũng tiến vào trong một loại nào đó trạng thái huyền diệu tại lâm giật trong cảm lộ hắn cảm giác không thấy thời gian trôi qua đợi đến lâm g ậ t đối với cái này chỗ vách núi đạo văn cảm lộ tới trình độ nhất định sau lâm giật thân ảnh từ vách núi bên ngoài tiêu thất h ắ n thông qua vách núi đạo văn tiến vào trong một cái không gian vô hình tại cái không gian này t r u n g quanh trải rộng vô số đường vân đây đều là đạo văn hiển hóa mà tại lâm giật tiến vào chỗ này trong không gian không lâu có một chút tu sĩ thông qua được sơn mạch ngoại vi nguyên khu tiến vào chỗ này trong hạ cốc có thể thông qua sơn mạch nguyên khu trừ thánh địa thánh tử t h á n h ngữ chính là hoang cổ thế gia thiên tiêu bọn họ đều là hướng về phía lưu gia viễn cổ đại năng truyền thừa tới bởi vì cảm nhận được trong hạ cốc khắp nơi tràn ngập sắc cơ những tu sĩ này đến sau cũng không hành động thiếu suy nghĩ lúc trước lâm giật hóa giải lưu nguyên có thể thể nội đại năng lưu lại thủ đoạn lúc dẫn đến hơn phân nửa trong hạp cốc ẩn sát cơ bị kích hoạt lúc này toàn bộ hẻm núi so với ban sơ lâm giật cùng d i ệ p hát lúc đi vào càng thêm nguy hiểm bất quá những thứ này thánh tử thánh nữ hoang cổ thế gia thiết k i ê u đều không phải là tu sĩ tầm thường bọn hắn thủ đoạn nhiều rất nhanh liền có người tiến vào đến trong hạp cốc tiến hành tìm kiếm những người khác thấy thế cũng ngao n g a o tiến vào trong hạp cốc tìm kiếm cơ duyên lâm g ậ t lúc trước phát hiện v á c núi phía trên khắc họa như, như ngầm phát hiện đạo văn rất nhanh liền bị người phát hiện khi có người sau khi phát hiện trong nháy mắt liền có mấy người tới tiến hành lĩnh hội cái gì lưu nguyên có thể bỏ mình cái này sao có thể t r ư ờ n g lão thần hồn của hắn đèn đã d i ệ t cái này nhanh nhanh đi bẩm báo tộc trưởng lưu nguyên có thể xem như lưu gia đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân trong gia tộc có lưu một tia thần hồn có chuyên môn lưu gia chấp sự phụ trách trông coi không định giờ xem xét làm hắn thông lệ xem xét lúc phát hiện lưu nguyên có thể thần hồn đèn dập tắt lưu gia chấp sự cấp tốc, tốc tìm được tọa trấn trưởng lão tiến hành bẩm báo trong khoảng thời gian ngắn lưu gia cao tầng liền đã toàn bộ biết được đến nơi này cái tin tức lưu gia tộc trưởng đương thời là một vị tu vi cảnh giới đạt đến tiên đại cảnh thứ hai n ấ p thang đại năng h á n triệu tập tất cả không có bế quan trường lão tại lưu gia chủ điện trong đại s ả n h tiến hành tụ tập lúc này có rất nhiều lưu gia cao tầng vẫn như cũ không dám tin lưu nguyên có thể sẽ chết tại nhà mình trong bí cảnh phải biết lưu nguyên có thể là, là dị tượng có tu luyện thành tại lưu gia chỗ này trong bí cảnh trừ phi là nhiều vị thánh tử thánh nữ liên thủ nếu không hắn căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà liền xem như thánh tử thánh nữ liên thủ đối phó hắn l u nguyên có thể cũng có thể thông qua bí cảnh chuyên trúc linh phủ rời đi bí cảnh cầm đầu đương đại lưu ra đại năng toàn thân tản ra kinh khủng lạnh lùng khí tức hắn sát mặt nghiêm trọng nhìn phía dưới lần này vì để cho nguyên năng đứa nhỏ này thiết lập chính mình lòng cờ giả chúng ta còn đối ngoại mở ra một chỗ bí cảnh trong cơ thể hắn còn có ta lưu lại thủ đoạn bảo mệnh liền xem như thánh địa thánh tử thánh nữ liên hợp ra tay vây công dựa vào ta lưu lại thủ đoạn bảo mệnh hắn tối thiểu nhất có thể rời đi bí cảnh mà bây giờ hắn thế mà bỏ mình nhà mình trong bí cảnh ta vừa mới từng tiến hành suy tính nguyên năng không phải chết bởi bí cảnh hiểm điện mà là bị người g i ế t làm hại có người nào có thể có như thế thủ đoạn gia tộc đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân ly kỳ tại nhà mình trong bí cảnh tử vong t r ư ơ i 1 ố t lưu gia thái thượng vào bí cảnh hai t r ư ơ i 1 ố t lưu gia thái thượng vào bí cảnh hai đối với lưu gia tờ nói là phi thường khó mà tiếp thu dĩ vãng gia tộc thiên tiêu bên ngoài gia lịch luyện cũng không phải không có qua thương vong thậm chí liền các đại thánh địa thánh tử thánh nữ trong lịch sử ghi chép cũng đã có t ử thường có thể cái kia phần lớn là bên ngoài lị luyện mà bây giờ lưu nguyên có thể là tại nhà mình trong bí cảnh bỏ mình vì lần này lưu nguyên có thể có tốt đẹp đối chiến hoàn cảnh lưu gia có thể nói là hao tổn tâm huyết chuẩn bị rất nhiều liền chuyên trúc bí cảnh đều đối bên ngoài khai phóng bảo đảm tại nhà mình địa cảnh bên trên không có sơ hở nào mà so với đương đại t h i ê n kiêu đệ nhất nhân vẫn là thân bị hoang cổ thế ra mặt m ũ i càng quan trọng hơn nữa lúc trước lưu gia cho lưu nguyên có thể tạo thế nói là có đại đế chi tư bây giờ ngược lại tốt chết tin tức này muốn truyền đi lưu gia sẽ bởi vậy mất hết mặt mũi một đời thiên kêu chết mặc dù để cho người ta đau lòng nhưng còn có thể lại độ bồi dưỡng nhưng làm hoang cổ thế ra mặt mũi ném đi đây chính là rất khó tìm trở về phía dưới một đám lưu gia t r ư ở n g lão cũng là sắc mặt khó coi bọn hắn biết lưu nguyên có thể xem như lưu gia đẩy ra đương đại nhân vật thủ lĩnh có rất nhiều người chú ý hiện tại hắn bỏ mình tin tức này đối ngoại căn bản không đạt được tộc trường cùng thế hệ đám người căn bản không có khả năng giết nguyên năng đứa nhỏ này chắc chắn là có người không muốn ta lưu gia mới tăng thêm một vị cường giả bởi vậy tiêu phi giá thật lớn tự chém c ă n cốt tiến vào trong bí cảnh ta nguyện tự chém c ă n cốt tiến vào bí cảnh tìm kiếm đuổi bắt hung thủ kia dạng này mới có thể bảo toàn một chút ta lưu ra mặt m ũ i ngược lại ta cũng không mấy năm sống đầu liền để ta cho lưu ra tận một điểm cuối cùng được a nói lời này là lưu ra một vị tóc trắng thơ thái thượng trưởng lão là lưu ra một vị đại năng cảnh giới tu vi đạt đến tiên đ à i cảnh đại thứ nhất giai làm lao giả này nói xong lời này lập tức có vài vị lưu ra trưởng lao sắc mặt đại biến u y ề n minh lao tổ cái này không thể a ta lưu gia lúc trước tại hoang cổ cấm địa đã thiệt hại một vị đại năng không thể tại có đại năng vẫn lạc đúng vậy a lão tổ cái này đại giới quá lớn tuyệt đối không thể a lưu gia huyền minh lão tổ cũng không người nghe nhiều lưu gia trưởng lao k h u y ê n can mà là nhìn về phía cầm đầu lưu gia tộc trưởng đương thời lưu gia tộc trưởng đương thời nhìn qua hơn năm mươi tuổi h ắ n suy tư p h ú t chốc khẽ gật đầu có thể huyền minh lão tổ ta cho phép ngươi mang theo ta lưu gia tộc ký đi vào bí cảnh diễn sát hung thủ ta lưu gia mặt núi không thể ném bởi vì lúc trước lưu gia khẩn cấp triệu tập trong gia tộc trưởng lão huyền náo thanh thế rất lớn lưu gia đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể bỏ mình tin tức cũng không giấu giếm quá lâu làm lưu gia huyền minh lão tổ muốn mang theo lưu gia tộc khí tiến vào bí cảnh lúc tin tức càng là cấp tốc truyền ra khi biết được lưu gia đương đại thiên tiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể chết ở nhà mình bí cảnh có một chút đi theo nhà mình thánh tử thánh nữ tới người hộ đạo cấp tốc lợi dụng thủ đoạn đặc t h ủ đối với trong bí cảnh nhà mình thánh tử thánh nữ đưa tin để bọn hắn mau rời khỏi lưu gia bí cảnh dù sao có người có thể diệt sắt lưu nguyên có thể liền cùng dạng có thể diệt sắt đi bọn hắn thánh tử thánh nữ bản thân thánh, tử thánh nữ đến đây. là biết lưu gia trong bí cảnh không có quá lớn nguy hiểm lại có viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa hơn nữa bây giờ lưu gia có thái thượng trưởng lão lao tổ mang theo tộc khí tiến bí cảnh cái này tại trong bí cảnh tin tức truyền lại không còn cấp tốc lưu gia nếu là hữu tâm trả thù bọn hắn nhà mình thánh tử thánh nữ cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm nhà mình thánh tử thánh nữ cũng là tiêu phi giá thật lớn mới bồi dưỡng ra được bọn hắn cũng không muốn nhà mình thánh tử thánh nữ đặt mình vào nguy hiểm theo đủ loại đặc thù đưa tin truyền lại đến trong bí cảnh thánh tử thánh nữ ở đây lập tức liền có thánh tử thánh nữ cấp tốc lợi dụng bí cảnh chuyên trúc phủ chú rời đi lưu nhất là bản thân liền cùng lưu gia có ân o á n hoang cổ thế gia cùng thánh địa bọn hắn phản ứng càng là cấp tốc cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ bọn hắn cũng không muốn đối mặt mang theo tộc khí tự chém tiến vào trong bí cảnh lưu gia đại năng việc quan hệ lưu g i a một cái hoang cổ thế gia tin tức truyền lại tốc độ cực nhanh rất nhanh ngoại giới đông đảo tu sĩ liền thông qua đủ loại đường tắt biết tin tức này đây cũng quá bất khả tư nghị lưu g i a tại nhà mình trong bí cảnh tổ chức thì thí vì thêm một bức b ồ dưỡng đương đại t i ê n kiêu lệ nhất nhân kết quả nhân vật chủ yếu bị người giết lúc trước bọn hắn không phải tuyên bố lưu gia đương đại t i ề n kiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể có đại đế chi tư sao như thế nào nắm giữ đại đế chi tư nhân vật cứ như vậy chết thực sự là đánh mặt tới quá nhanh quá đột n ộ t người xem người ta cơ ra thần thể xuất thế quét ngang đông hoang đông đảo yêu tộc điểm t ậ p kết cũng không cùng lưu ra một dạng a lúc trước ta liền nói lưu gia tại nhà mình bí cảnh tổ chức t ỷ thí bồi dưỡng cái gọi là tiền kiêu đệ nhất nhân vô cùng không thể làm cái này càng là bảo vệ hảo càng là dễ dàng xảy ra bất chắc cái nào cơn g là tại tầm tầm bảo vệ dưới trưởng thành s u t cái này cũng không thể nói à lưu gia bây giờ nhất định là vô cùng phẫn nộ cẩn thận bị lưu ra người nghe qua đến lúc đó liên lụy đến chúng ta t r ê n thân lúc này d i ệ p h ắ c vừa mới chạy tới một tòa nắm giữ truyền tống trận thành thị hắn muốn mượn truyền tống trận đi đến nắm giữ vực môn cổ thành đang đợi truyền tống thời điểm hắn nghe được bên cạnh có tu sĩ cường đại đang thảo luận chuyện này quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ta cái kia thiên tôn huynh đệ thực sự là quá mạnh cái này tùy tiện tìm người kết nhóm kết bạn không nghĩ tới liền gặp được như thế một cái hung mánh người ta phải nhanh một chút rời đi đông hoang mới được bằng không thì ta rất dễ dàng cho hắn có n ắ c qua dẫn tới lưu giá truy sát lâm dật bản thân ngộ tính t i ê n phú liền tự mạnh mượn nhờ hạt bồ đề để hắn ngộ tính càng là tăng lên một bậc thang bản thân liền có luân hải đ ế kinh chờ đông đảo nội tình lâm dật tại cảm g ộ đạo văn bên trên có người khác khó mà sánh bằng l ưu thế không hiểu trong không gian là lưu ra viễn cổ đại năng lưu lại chuyển thừa một trong theo lâm dật cảm g ộ không ngừng càng sâu lâm dật trước mặt xuất hiện một cái bóng mở đạo hư ảnh này sau khi xuất hiện bắt đầu cho lâm dật tiến hành một loại chuyển thừa nào đó diễn hóa viễn cổ đại năng vị trí độ cao sa phi thường người suy nghĩ nhất cử nhất động phía dưới đều ẩn chứa không hiểu đại đạo chân lý lâm dật toàn thân chú ý quan sát hấp thu bởi vì hắn biết loại này c h u y ể n thừa có thể tiếp nhận bao nhiêu toàn bộ nhờ tự thân ngộ tính thiên phú thư ảnh không ngừng diễn hóa để lâm dật đối với tu hành c h i lộ có khắc sâu hơn lý giải làm hư ảnh diễn hóa hoàn tất một cỗ khổng lồ mà huyền diệu bản nguyên c h i lực bao phủ tại lâm dật toàn thân giống như thể hồ quán đỉnh một dạng lâm dật có thể cảm giác được rõ ràng tự thân tu vi ở trên cơ sở nguyên bản để thăng hắn đạt đến tứ cực cảnh viên mãn tu vi có hướng hóa long cảnh đột phá dấu hiệu ngay tại lúc đó cầm trong tay lưu ra t ọ khí lưu gia lão tổ lưu m ề minh đã tiến vào trong bí cảnh mặc dù tiến hành tự chém dẫn đến hắn ngày giờ không n h i ề u chỉ có mấy ngày xuống đầu nhưng lúc này hắn vẫn như cũ có được tiên đại cảnh đài thứ nhất dài tu v i tăng thêm lưu gia tộc khí lúc này hắn là đường chi không thẹn đại năng thông qua huyết mạch cảm ứng hắn nhanh chóng hướng về lưu gia viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa địa vực chạy đến ngắn ngủi phút chốc hắn liền đã đi tới sơn mạch nguyên khu bầu trời nguyên năng đứa bé tia cuối cùng khí tức chính là tại ở trong đó biến mất là tại tranh đoạt viễn cổ đại năng truyền thừa lúc bị người xóa bỏ sao sơn mạch nguyên khu vốn là viễn cổ đại năng cho tiểu bối lưu lại tầng thứ nhất khảo nghiệm đối với một vị tiên đài cảnh đài thứ nhất giai đại năng tới nói đó căn bản không tính là trở ngại lưu gia đại năng lưu huyền minh tiến vào sơn mạch nguyên khu nhẹ nhàng phất tay từng cái nguyên khu liền bị hắn nhẹ nhõm hóa giải rất nhanh lưu huyền minh liền đi tới trong hạ cốc g lúc này trong hạ cốc g nguyên bản có vài vị thánh địa thánh tử t h á n h nữ bọn hắn tiếp vào nhà mình cường giả đưa tin đã sớm rời đi bí cảnh lưu huyền minh đi tới trong hạ cốc g rất nhanh tìm được lưu nguyên có thể bỏ mình vị trí tiếp lấy hắn ở chỗ này thì triển đại thủ đoạn tiến hành quay lại thôi diễn tại lưu huyền minh đại thủ đoạn quay lại thôi diễn phía dưới nơi đây xuất hiện một chút h ư ảnh chương một t r ư ơ i hai thu được truyền thừa trợ đột phá chương một t r ư ơ i hai thu được truyền thừa trợ đột phá tin ê đại cảnh đại thứ nhất dai đặt ở bếp i cổ chính là nửa bước đại năng tiêu chuẩn nhưng tất nhiên có thể xưng là đại năng nửa bước cũng tốt cái tiêu cũng đại biểu có thông tin ê triệt đ ị a năng lực cùng phổ thông tu sĩ so r a giống như tiên phạm c h i cách trước mắt toàn bộ đông hoang có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn hắn nắm giữ thủ đoạn đã huyền diệu đến thường nhân không cách nào hiểu rõ trình độ khi lưu huyền minh lợi dụng đại thủ đoạn tại lưu nguyên có thể bỏ mình chỗ tiến hành quay lại thôi diễn có hai đạo hư ảnh như ẩn như hiện lưu huyền minh căn cứ vào xuất hiện hư ảnh tiến hành thôi diễn quay lại lúc trước ở đây phát sinh qua cái gì một bên khác lâm giật đón nhận lưu gia viễn cổ đại năng bộ phận truyền thừa cảnh giới của hắn tu vi tại lưu gia viễn cổ đại năng lưu lại bản nguyên chi lực phía dưới có đột phá dấu hiệu lúc trước lâm giật cảnh giới tu vi bị hắn tăng lên tới tứ cực cảnh b i ế n mãn hắn đó là thứ quá liền xem như chờ trong nhà hắn bố trí thiên giai trong trận pháp lợi dụng thần nguyên chuyển hóa linh khí tới tu luyện muốn đột phá trước mắt cảnh giới cũng cần thời gian rất lâu bởi vì hắn đột phá thiếu đã không riêng gì linh khí lúc trước lâm giật tại tứ cực cảnh có thể không ngừng đột phá đủ loại tiểu cảnh giới bình cảnh nhờ vào thần nguyên bên trong bốn là ẩn chứa bộ phận bản nguyên chi lực bản nguyên chi lực bình thường phía dưới chỉ có tiên đài cảnh trở lên tu sĩ mới nắm giữ đây là một loại tự thân cùng đại đạo phù hợp giao dung hình thành sức mạnh thầy cái phương thức nói tiên đài cảnh phía dưới tu luyện ra sức mạnh là bình thường sức mạnh lời nói như vậy tiên đài cảnh tu luyện ra bản nguyên chi lực cũng bị rất nhiều người xưng là tiên lực thời kỳ viết cộ tiên đài cảnh đài thứ nhất giai đại thành mới là nửa bước đại năng bởi vì liền xem như tiên đại cảnh đài thứ nhất g i a i đại thành trong cơ thể sức mạnh cũng không toàn bộ chuyển hóa làm cùng đại đạo phù hợp hòa vào nhau sức mạnh nếu như có thể đem toàn thân năng lượng toàn diện chuyển hóa làm bản nguyên chi lực lời nói như vậy thì là tiên đại cảnh thứ hai cái bậc thang trở thành triệt triệt để để chân chính đại năng bản nguyên chi lực là tiên đại cảnh cắt bản mà chỉ có tiên đại cảnh thứ hai nớp thang chân chính đại năng mới có thể đem tự thân bản nguyên chi lực chuyển cho người khác nhưng đây là một loại thương tới tự thân bản nguyên một loại cách làm hơn nữa loại này còn đâu lãng phí cực đại lớn bản nguyên chi lực bình thường phía dưới tuyệt đối không có tiên đài cảnh thứ hai n ớ p thang đại năng sẽ lấy hao tổn tự thân đi cho hắn người quán tâu bản nguyên chi lực lưu gia vị này viễn cổ đại năng cũng là tại hắn lúc sắp chết mới lưu lại tự thân bộ phận bản nguyên chi lực dùng để truyền thừa cái này cũng là vì cái gì rất nhiều tu si tu luyện tới trình độ nhất định liền không tại đóng cửa khổ tu mà là tại các nơi lịch luyện ị c h l tìm kiếm đủ loại cơ duyên nguyên nhân bởi vì chỉ cần có thể nhận được một chút lớn cơ duyên so với khổ tu tự thân để thằng sẽ có lấy bay bọn về chất lưu gia thái thượng trưởng lão lưu huyền minh cái gọi là tự chém chính là lợi dụng tự thân bản nguyên chi lực lợi dụng thủ đoạn đặc thủ cưỡng ép thay đổi chính mình cốt linh mà loại sửa đổi này là một loại không thể n ị c h hành vi hắn tự chém sau đem không cách nào lại độ tu luyện được bản nguyên chi lực hơn nữa thể nội bản nguyên chi lực cũng tại nhanh chóng giảm mạnh tiêu tan đợi đến trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực toàn bộ tiêu tan chính là hắn bỏ mình thời điểm quá trình này tối đa cũng liền kéo dài mấy ngày lưu gia thái thượng trưởng lão lưu n g u y ê n minh chính là muốn lợi dụng chính mình cuối cùng sống sót mấy ngày cho lưu gia tìm ra hung thủ vãn hồi bộ phận lưu gia đánh mất mặt núi lâm giật tại trong không gian truyền thừa đã thu được lưu gia viễn cổ đại năng bộ phận truyền thừa hắn giờ phút này đối mặt lưu gia viễn cổ đại năng bản nguyên q u á n thâu thả ra toàn lực bản nguyên chi lực giống như hồng hấp bị lâm giật cấp tốc hấp thu lâm giật phía sau lưng c u ộ sống hướng ra ngoài hiện ra quang mang nhàn nhạt cách hắn đột phá đến hóa long cảnh đã không còn xa xôi lợi dụng đại thủ đoạn quay lại thôi diễn nơi đây trước đó phát sinh qua tình cảnh không phải một chuyện dễ dàng nơi đây lúc trước không chỉ có lâm g ậ t cùng lưu nguyên có thể còn tới qua không ít thánh địa thánh tử thánh nữ cùng hoang cổ thế gia thiết yêu t r ớ c mắt lưu h u ề n minh q a y lại đi ra ngoài hữ ảnh chính là những điều kia thánh tử thánh nữ cùng thế gia thiên tiêu ở chỗ này lưu lại khí tức lưu huyền minh cần tại ở trong đó quay lại đi ra trước đây lưu nguyên có thể bỏ mình tình huống theo lưu huyền minh không ngừng vận dụng đại thủ đoạn nơi đây t r à n g cảnh bắt đầu chậm r i hướng phía trước trôi qua mà lưu huyền minh hướng phía trước quay lại càng lâu càng là phí sức hiện hóa ra ngoài h ư ảnh so với lúc trước đều phải mơ hồ rất nhiều đoạn đ ứ c chân nhân kể từ để cho lâm giật đi đến lưu ra hắn liền lợi dụng một chút hắn có thể dùng tới thành thị truyền tống trận tiến hành truyền tống bởi vì không có thẳng tắc truyền tống truyền tống trận đoạn n ư c chân nhân hành trình rất chậm khi hắn cách lưu ra còn cần đổi xe hai ba cái truyền thống trận hắn liền đạt được tin tức lưu ra đương đại thiên kiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể bỏ mình bên trong bí cảnh đoạn đức chân nhân thậm chí không cần nghĩ là hắn biết đây là lâm giật làm đến bởi vì ngoại trừ lâm giật người khác rất khó tại lưu ra trong bí cảnh giết chết lưu ra đương đại thiên kiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể để cho tiểu tử này khiêm tốn một chút cái này đi lên liền giết chết lưu ra đương đại thiên kiêu đây là điệu thấp sao liền xem như giết cái thánh tử thánh nữ cũng so cái này tốt sự tình làm lớn lên ta phải nhanh một chút đi tới lưu ra khu vực tiếp ứng hắn bằng không tiểu t ử này có khả năng bị lưu gia ngăn ở trong lưu gia vốn là ta còn dự định thừa dịp lưu gia cử hành tỷ thí tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý phía trên này lại đi lưu gia mộ lăng quan sát hiện tại xem ra không cần đi đối với lâm giật cái gọi là đ i ĩ u thấp đoạn đức chân nhân có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn ban đầu là để cho lâm giật có khả năng diễn đi lưu gia đương đại thiên k i ê u đệ nhất nhân thế nhưng là lâm giật cái này hành sự tốc độ cũng thật sự là quá nhanh chút tối thiểu nhất cũng muốn chờ ta đến a đây nếu là thân hãm trong bí cảnh ngay cả ta cũng không tốt cứu ngươi đoạn đức chân nhân cảm t h ắ n một phen chính mình tên đồ đệ này thật là một cái dám đem thiên chọn sách chủ một bên khác không gian truyền thừa bên trong lâm giật hấp thu đại lượng lưu ra viễn cổ đại năng lưu lại bản nguyên chi lực đợi đến bản nguyên chi lực toàn diện tiêu tan lâm giật l ầ m bẩm đáng tiếc còn kém một chút mặc dù khoảng cách đột phá đã không xa nhưng cuộc sống không thể hóa long ta chiếm được chỉ là viễn cổ đại năng bộ phận truyền thừa nếu như nhiều hơn nữa nhận được một chút truyền thừa m ư ợ n nhờ bản nguyên chi lực ta đem có thể nhất cử đột phá căn cứ chính mình nhận được truyền thừa kinh văn lâm giật biết mình cũng không nhận được lưu ra viễn cổ đại năng hoàn trình truyền thừa khi sâu một hơi lâm giật đưa tay phá vỡ nơi đây không gian truyền thừa tại lâm giật đánh vỡ không gian truyền thừa đi ra ngoài trong m á y mắt lâm giật trong lòng giật mình lưu gia thái thượng trưởng lão lưu huyền minh trong khoảng thời gian này thông qua đại thủ đoạn đã quay lại ra tình cảnh lúc trước khi thôi diễn ra bị sắt kinh qua lưu huyền minh cho rằng đối phương cũng giống như mình là tự chém tiến vào lưu gia bí cảnh đại n ă n g nhân vật hắn giờ phút này đang tại thôi diễn hung thủ hướng đi khi lâm giật xuất hiện tại trong hạ tốc lúc l ư u huyền minh hơi sững sờ bởi vì trên thân lâm g ậ t có lúc trước đoạn đức chân nhân cho hắn bảo v ậ áo choàng tại cái này áo khoác ngoài che lấp lại lâm giật khí tức nội liễm bị cháy lấp liền xem như lưu huyền minh bị này tiên đài cảnh đại thứ nhất giai đại năng cũng không thể trước tiên nhìn thấu lâm giật nhưng sau một khắc lưu huyền minh nhìn thấy lâm giật khuôn mặt lúc lập tức nhận ra đây chính là sát hại lưu nguyên có thể hung thủ chương một r ă m bảy m a cái này đại năng có chút hư a một chương một r ă m bảy m a cái này đại năng có chút hư a một nhìn xem trước mặt lâm giật lưu huyền minh hơi chút s ư n g sở mặc dù tại hắn quay lại đang suy diễn đã suy diễn ra giết chết lưu nguyên có thể chính là một thiếu niên nhưng lưu huyền minh cho rằng đây là đối phương lợi dụng bí pháp cải biến tự thân dung bạo mà bây giờ nhìn thấy lâm giật hắn có thể cảm thụ được lâm giật tuyệt không phải là đại năng tự chém lâm giật trên người có người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phần chấn còn có chính là trên thân lâm giật cũng không có đại năng đặc hữu khí tức điểm này rất dễ dàng liền có thể nhìn ra lưu huyền minh không khỏi tuân ra vô số ý nghĩ hắn thậm chí có chút chất vấn chính mình lúc trước quay lại thôi diễn có phải hay không xuất hiện vấn đề quay lại thôi diễn đúng là có thể làm cho dĩ vãng chàng cảnh tái hiện nhưng cái này không có nghĩa là tái hiện chàng cảnh liền tuyệt đối chính xác có chút tu sĩ mạnh mẽ là có thể lợi dụng cường đại thủ đoạn sửa đổi dĩ vãng c h ẳ n g cảnh trước mắt hắn thiếu niên nhìn qua cảnh giới chỉ có tứ c ự c cảnh còn chưa đạt đến hóa l o n g cảnh đồng thời hắn có thể cảm thụ được trước mặt thiếu niên này trên thân còn mang theo có lưu gia viễn cổ đại năng một chút khí t ứ c rõ ràng đây là lấy được lưu gia viễn cổ đại năng truyền thừa xuất hiện ở trước mắt lao giả để cho lâm giật trong lòng giật mình lưu g i a chỗ này bí cảnh muốn đi vào là hạn chế cốt linh điểm này không riêng gì lưu g i a cho ra tin tức ngoại giới cũng có vô số người biết là đi qua vô số năm tháng nghiệm t r ừ qua cái này cũng là vì sao lưu gia lựa chọn nơi đây bí cảnh xem như trường tỷ t h í chỗ có thể hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây nguyên nhân hơn nữa lâm g i ậ t bây giờ cũng nhìn không thấu cái này vị lão giả cảnh giới có thể làm cho lâm g i ậ t nhìn không thấu chỉ có khả năng hai cái trước mặt lão giả là người bình thường một cái khác chính là cảnh giới viễn siêu hắn trước mặt lão giả nếu như không phải dùng bí pháp thay đổi tự thân dung mạo lời nói như vậy thì chỉ có một đáp án người này là lưu gia một vị đại năng nhân vật lâm dật lúc trước liền biết hắn giết chết lưu gia đương đại t i ê n kiêu đệ nhất nhân lưu nguyên có thể lưu gia biết được sau khẳng định có hành động có thể tới nhanh như vậy ít nhiều có chút vượt qua lâm giật đoạn trước không thể không nói lưu ra xem như hoang cổ thế ra tại trên một ít chuyện tốc độ xử lý chính là không giống bình thường lâm giật trong đầu trong nháy mắt hiện ra đông đảo ý nghĩ bất quá hắn cũng không hốt hoảng rất sớm phía trước hắn liền tự nhận là chính mình nắm giữ có thể so với đại năng chiến lược lúc trước hắn thu được lưu ra viễn cổ đại năng truyền thừa mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu hóa nhưng cái này khiến lâm giật thực lực so với lúc trước lại độ để tham rất nhiều đương nhiên đây là lâm g ậ t lần thứ nhất đối mặt một vị đại năng h ắ n cũng là vạn phần chú ý cẩn thận lưu huyền minh xem như lưu gia thái thượng trưởng lão là đương thời một vị đại năng nhân vật tăng thêm mang theo lưu gia tộc khí hán tự cao thực lực cường đại tăng thêm trong lòng lại có quá đa nghi nghi ngờ cho nên cũng không lập tức đối với lâm giật ra tay lưu huyền minh lúc trước đối với khi xưa c h à n g cảnh tiến hành quay lại quay lại đến lưu nguyên có thể thể nội bộc phát ra có thể so với đại năng một k í c h sức mạnh nhưng bởi vì đại năng sức mạnh đối với quay lại ảnh hưởng quá lớn để cho cái k i a đoạn c h à n g cảnh trước sau trở nên dị thường mơ hồ căn bản là không có cách q a y lại ra lúc đó đến cùng xuất hiện gì tình huống lưu huyền minh lần này không tiếp tự chém tiến vào lưu gia bí cảnh hắn không chỉ muốn bắt cầm hung thủ còn muốn hiểu rõ tiền căn hậu quả hắn khi trước quay lại mặc dù không quay lại ra lúc đó tình huống cụ thể nhưng về sau lâm giật giết chết lưu nguyên có thể chẳng cảnh thế nhưng là quay lại đi ra hắn nhìn xem lâm giật thân nhiệm khóa chặt tại trên thân lâm giật trầm rãi nói lúc trước là người giết chết ta lưu ra thiên kêu lưu nguyên có thể a sau lưng người người đi đâu đi qua phút c h ố c suy tư lưu huyền mình bây giờ cho rằng đây là có khả năng nhất tình huống đó chính là sau l ư n g lâm giật còn có người khác mà người kia bây giờ ẩn giấu đi bất quá hắn đối với trung h à n h tiến hành toàn diện rõ xét cũng cái khác tức. không người gì khí rõ xét ra cái gì người khác khí tức. lưu huyền minh nói chuyện đồng thời âm thầm tế khởi lưu ra tộc khí phòng bị bốn phía có thể xuất hiện đánh lén nghe đối phương nói tới lâm giật lập tức biết rõ đối phương trước mắt không thể xác nhận chính là chính mình giết chết lưu nguyên có thể Bằng không không sẽ hỏi ra bản thân người sau l ư n g lời này lâm giật làm ra vẻ làm bộ s ư n g sờ tiếp đó vô cùng vô tội nói lưu gia thiên tiêu lưu nguyên có thể hắn chết không phải ta giết ta ta nào có bản sự này lao tiên sinh ngư nhận là người a đối mặt lâm g ậ t lời này lưu huyền minh vung tay lên lúc trước hắn lấy ra quay lại t r n g cảnh xuất hiện tại giữa hai bên trở về ngược dòng tràng cảnh bên trong mặc dù hư ảnh mơ hồ nhưng có thể nhìn ra lưu nguyên có thể chính là bị lâm giật giết chết lâm giật đi về phía trước hai bước nhìn qua như là tại tinh tế quan sát ta đi đây là ai vì cái gì giả mạo ta lao tiên sinh t a oan của nga đây là có người giả mạo ta vừa nói lâm giật còn một bên hướng về lưu huyền minh tới gần lâm giật diễn kỹ mười phần tinh xảo để cho lưu huyền minh đều có loại việc này thật không phải là lâm giật làm ý nghĩ nếu như không phải hắn linh giác cường đại phát giác lâm giật tiểu động tác hắn thật có khả năng bị lâm giật lừa gạt khi lưu huyền minh phát rất sau lập tức phẫn nộ quát t r ă m bảy mươi b cái này đại năng có chút hư a hai t r ă m bảy mươi b cái này đại năng có chút hư a hai tiểu tử tại lao phu thủ hạ còn dám làm một chút tiểu động tác thực sự là không biết sống chết nói xong trên bầu trời một đạo g i ả thiên tế nhật đại thủ hướng về lâm dật chốt tới vừa mới lâm dật thấy đối phương cũng không lập tức động thủ còn hỏi thăm về chính mình lâm dật liền nghĩ trước tiên lừa gạt lừa gạt lưu huyền minh lâm dật biết mình ưu thế là cực kỳ cường hãn cụ thể cho nên mượn cơ hội tới gần lưu huyền minh đồng thời hắn còn nghĩ lợi dụng thần niệm cách phát nơi đây trận pháp và nguyên khu dùng để phụ trợ chiến đấu không nghĩ tới lưu huyền minh linh giác quá dị ứng duệ hắn chỉ là vừa lợi dụng thần niệm thay đổi một khu vực nhỏ nguyên khu liền bị đối phương trong nháy mắt phát hiện lâm giật không thể không cảm thán cái này nghĩ tại một vị đại năng thủ hạ dở trò độ khó quá cao đối mặt già thiên tế nhật phát ra kinh khủng uy năng hướng về chính mình lao nhanh trộm tới đại thủ lâm giật cũng sẽ không gần t à n g tự thân hướng về lưu huyền minh nhanh chóng tới gần thật can đảm lư huyền minh không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt không nhìn trên không tự thủ dám bọn thẳng hướng mình hướng mình động thủ hắn g ầ m lên một tiếng phía dưới trên bầu trời kinh khủng đại thủ khóa chặt lâm giật hướng về hướng lâm giật trục tới một đ e m bát trong tay lâm giật cựu linh ấn cũng tại trong nháy mắt kích phát chín đạo cựu linh ấn trực tiếp đánh về phía lưu huyền minh mà lâm giật tốc độ cực nhanh nhanh vượt qua lưu huyền minh tưởng tượng lúc lưu huyền minh phất tay hóa giải lâm giật cựu linh ấn lâm giật đã đi tới lưu huyền minh phụ cận đối mặt một vị đại năng lâm g ậ t mỗi chiêu mỗi thức để vận dụng toàn lực ngắn ngủi phút chốc lâm g ậ t cùng lưu huyền minh đối chiến hơn mười chiều thời khắc này lưu huyền minh cũng tại lâm g ậ t hiện ra thực lực bản th căn bản không có cái gì cái gọi là người sau lưng giết chết lưu nguyên có thể chính là trước mặt thiếu niên này thiếu niên này có được sánh ngang chiến lược của hắn thậm chí tại cả hai cận thân giao chiến sau hắn còn hơi xuống hạ phong một chút lâm giật lực lượng cơ thể cường đại kinh khủng vượt qua tưởng tượng hai người đ ố i chiến b ộ c phát ra uy thế còn dư cũng là vô cùng kinh khủng giao chiến hơn mười chiêu sau toàn bộ hẻm núi tại bọn hắn giao chiến quá trình bên trong hóa thành một mảnh phế tích nguyên bản bao phủ tại trên dây núi mê cu còn có lưu gia viễn cổ đại năng bố trí trận pháp tại hai người trong giao chiến bị toàn diễn phát động nhưng lưu gia viễn cổ đại năng bày ra trận pháp và nguyên khu là dùng để thí luyện tiểu bối tổng thể cường độ cũng không phải quá mạnh đối mặt lâm g i ậ t cùng lưu huyền minh giao chiến căn bản không ngăn cản được trận pháp nguyên khu vừa bị toàn diện phát động liền bị toàn bộ phá hủy chỉ có tại trong hà cốc có lưu đạo văn khu vực còn bảo tồn hoàn chỉnh toàn bộ trong bi cảnh còn tồn tại tu sĩ tại lâm g i ậ t cùng lưu huyền minh giao chiến thời khắc đều cảm nhận được kinh thiên khí tức từ chiến đấu g a tản mát ra khoảng cách sơn mạch hơi gần một chút không thiếu tu sĩ tức thì bị chiến đấu dư ba đụng nhau thổ hết lưu lại lao đầu người cái này cũng không được a người cái này đại năng có chút n g a là g i ả a già l i ê n nên tìm địa phương dưỡng lão chiến đấu cái gì vẫn là giao cho người trẻ ở tới lấy đ ụ c thân đối chiến còn có thể hơi áp chế đối phương cái này cho lâm giật mang tới lòng tin cực lớn lúc trước hắn chỉ là bản thân suy tính bằng vào lúc trước quan chiến đại năng giao chiến cho là mình có thể sánh ngang đại năng nhưng dù sao hắn không cùng đại năng giao thủ qua bây giờ chân thực giao chiến lâm giật đối t ự thân cường hắn có tầng sâu hơn hiểu rõ lưu huyền minh cận thân b ắ t đ ầ u phía dưới thế mà rơi vào hạ phòng tại đối mặt lâm giật mở miệm trào phúng vô cùng phẫn nộ nhưng không thể không nói tại lực lượng cơ thể phía trên hắn so với lâm giật có không nhỏ trên lệch hắn cấp tốc trên không trung khắc h ỏ a mấy đạo đạo văn tính toán lợi dụng đạo văn cùng lâm giật kéo dài khoảng cách đối mặt đạo văn ngăn cản lâm giật giống như một cái hình người hung thú mang theo kinh khủng khí huyết chi lực cường thế đem hắn phá hủy ví cảnh không gian bởi vậy đều xuất hiện từng đạo vết nứt không gian bất quá lưu huyền minh dù sao cũng là hàng thật giá trị tiên đại cảnh đài thứ nhất g i a i đại năng thủ đoạn phong phú hắn vẫn là cùng lâm giật kéo ra một chút khoảng cách hơi kéo ra một điểm khoảng cách sau lưu huyền minh không chút do dự đem lưu ra tộc khí toàn diện tế ra đem lưu gia tộc khí toàn diện tế ra sau lưu h i y ề n minh vẫn n ộ quát tiểu tử thân thể của ngươi thế mà cường đại khủng bố như thế ngươi bây giờ thúc thủ chịu c h ó i thế cho ta lưu g i a hiệu mệnh ta lưu ngươi một mạng cảm nhận được lưu gia tộc khí mang đến cho mình uy hiếp trí mạng lâm g i ậ t cũng là cấp tốc gọi ra cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h chương một trăm bảy mươi bốn siêu cường đối chiến bí cảnh nát chương một trăm bảy mươi bốn siêu cường đối chiến bí cảnh nát lâm g i ậ t lục thân cường đại vượt ra khỏi lưu h u y n minh tưởng tượng hắn lúc trước như thế nào cũng không nghĩ ra một cái nhìn như không đủ hai mươi tuổi thiếu niên thị thể lực lượng so với hắn một vị tiên đại cảnh đại thứ nhất giai đại năng còn cường đại hơn lưu huyền minh xem như lưu gia thái thượng trưởng lão còn là một vị đại năng hắn có thể biết đến lịch sử bí mật so với phổ thông tu sĩ nhiều hơn nhiều hắn từng tại một chút vô cùng viễn cổ trong đ i ệ n tịch thấy qua lẻ k ẻ miêu tả tại thời kỳ viễn cổ đông hoang không chỉ có nhân tộc yêu tộc còn có chủng tộc khác có một chút cường đại chủng tộc dòng dõi vừa ra sinh liền nắm giữ không gì sánh kịp cường đại nhục thể rất nhiều năm trước nghe nói trung châu có cường đại hoàng triều t ư n g tại trong nguyên thạch k h o n g mở ra vật sống chính là chủng tộc viễn cổ dòng dõi bị phong t ạ i trong thần nguyên thời gian xa xưa tạo thành nguyên thạch khoáng lâm giật nhục thân thật sự là quá cường hãn để cho lưu huyền minh trong nháy mắt liên tưởng đến điểm ấy trước đây trung châu hoàng triều lưu truyền ra tin tức này còn từng gây nên đông hoang các đại thánh địa hoang cổ thế g i a độ cao chú ý tìm kiếm cắt ra không thiếu đặc thù nguyên thạch khoáng bởi vì nguyên thạch khoáng mở ra vật sống nắm giữ cực lớn giá trị có tin tức sưng trung châu hoàng triều bởi vậy lấy được viễn cổ kinh văn lưu h u ề n minh lúc này liền e m lâm giật cùng c h ủ tộc viễn cổ dòng dõi liên tưởng đến cùng một chỗ dù sao nhân tộc bình thường tu sĩ tại lâm g i ậ t ở độ tuổi này không có khả năng nắm giữ cường đại như thế nịch thiên nhục thân khi lưu h i y n minh tế ra lưu gia tộc khí liền hướng về phía lâm g i ậ t gọi hàng so với diệt s á t lâm g i ậ t lưu h i y n minh càng muốn đem hơn lâm g i ậ t bắt sống nghiên cứu lâm g i ậ t bí mật trên người lưu h i y n minh mang theo lưu gia tộc khí là một cái đại sắc khí bề ngoài nhìn qua giống như là một cái bình nhỏ cái này lưu gia tộc khí mặc dù không bằng đại đế thánh binh dạng này cực đạo binh khí nhưng có thể được lưu ra xưng là tộc khí đó cũng là các bậc tiền bối cường giả tiêu phí đại lượng tại nguyên luyện chế được chân t tại trải qua lưu gia vô số thế hệ từng đợi một t h u ầ n dưỡng hắn uy năng vô cùng kinh khủng khi lưu gia tộc khí bị lưu huyền minh toàn diện tế ra lâm giật lập tức cảm nhận được khổng lồ uy hiếp trí mạng lâm giật lúc này đem cựu châu c h ấ n thiên đỉnh từ thể nội lấy ra dùng để ứng đối lưu gia tộc khí cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bây giờ d u n g hợp bảy khối thần kim bị lâm giật kích hoạt sau tản r a uy năng cũng không s o lưu gia tộc khí yếu bao nhiêu lâm giật dám cùng đại năng đ ố i chiến hắn nắm giữ bản mệnh vũ khí cựu châu trấn thiên đỉnh là hắn sức mạnh một trong mặc dù cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bây giờ còn không triệt để luyện chế thành nhưng dù sao cũng là dung hợp bảy khối thần kim cùng đại đế thánh minh so ra cựu châu c h ấ n thiên đỉnh thiếu chính là khắc họa đạo văn cùng thời gian giải vận dưỡng lưu ra bí cảnh bởi vì lâm giật cùng lưu huyền minh toàn diện kích hoạt lên binh khí toàn bộ bí cảnh không gian cũng vì đó tản mát ra g ậ n sóng đây là bí cảnh không gian không chịu nổi cả hai tản mát r a huy năng biểu hiện trong tay lưu huyền minh lưu ra tộc khí ngọc h u y ề ì n h là căn cứ vào lưu ra để vận đại đế thánh minh thất bảo huyền thiên bình phòng chế ra đại đế thánh minh là hoang cổ thế gia lớn nhất nội tình một trong khi ô n g p h ả x u ấ cái này i từng c t đạo đạo văn g t uy lực so với đại năng nhất kích đều cường đại hơn khi cái này từng đạo đạo văn mang theo không có gì sánh kịp sức mạnh cường hạn hướng về bao phủ lâm giật lúc cựu châu chấn thiên đỉnh tại lâm giật dưới thao túng phát ra trận trận vận sóng đụng nhau lên ngọc huyền bình đạo văn theo một tiếng nổ vang r u n g trời toàn bộ bí cảnh không gian xuất hiện tầm tầm vết dạng không gian này vết dạng cấp tốc lan tràn chỉ là thời gian trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn bộ bí cảnh mà tại lúc này lâm giật đã sử dụng đoạn đức chân nhân trước khi đến cho hắn đặc chế truyền t ố n g phụ chú đặc chế truyền t ố n g phù nguyền ruổi truyền t ố n g ký tức bị lưu huyền minh trong nháy mắt phát giác mắt thấy lâm giật muốn chạy trốn trong tay lưu huyền minh lưu ra tộc khí ngọc huyền bình cấp tốc hướng về lâm giật đánh xuống từng đạo vận sóng mà lâm giật tại truyền t ố n g hình thành một khắc cuối cùng thu hồi hộ thân cựu ch sau một khắc lâm dật lợi dụng đoạn đức chân nhân giao cho hắn đặc chế truyền t ố n g phụ trú rời đi lưu g i a bí cảnh lưu huyền minh phản ứng lao nhanh tại lâm dật thân ảnh vừa mới biến mất trong nháy mắt liền lợi dụng ngọc huyền bình đối với lâm dật vị trí chỗ ở tiến hành điên cuồng công kích tại lưu huyền minh không ngừng dưới thế công không riêng gì bí cảnh không gian bị phá vỡ liền hư không đều bị lưu huyền minh đánh xuất hiện v ấ t rách khi toàn bộ bí cảnh không gian cấp tốc lan tràn toàn bộ vỡ vụn lưu huyền minh cầm trong tay lưu ra tổ khí xuất hiện ở lưu gia tổ địa bầu trời bí cảnh không gian là lưu gia viễn cổ đại năng lợi dụng nhẫn không g nó là dựa vào trên thế giới này, theo mặt tất cả của nó phá thoái. đông đảo tiến vào bí cảnh tu sĩ, giống như trời mưa một dạng từ không trung rơi xuống đi ra. lúc trước lâm giật cùng lưu huyền minh đại chiến, chấn động toàn bộ bí cảnh không gian. có không ít tu sĩ, lúc đó liền đã rời đi lưu ra bí cảnh. mà bây giờ giống như trời mưa một dạng theo bí cảnh không gian phá thoái mà ra tới tu sĩ, phần lớn cũng là đang tiếp thụ một loại nào đó kỳ ngộ. chỉ có điều theo lưu ra nơi đây bí cảnh toàn diện phá thoái, bọn hắn kỳ ngộ cũng bởi vậy kết thúc. bí cảnh không gian bể tan cảnh thứ trong lúc nhất thời, liền có vài chục đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. có lưu gia đại năng ra tay hóa ra bàn tay vô hình đem trời mưa một dạng hướng xuống đất rơi xuống tu sĩ tiếp lấy đặt ở trên mặt đất huyền minh lao tổ hung thủ bắt giữ sao lưu huyền minh sắc mặt nặng nề khẽ lắc đầu cái này khiến lưu gia một đám cao tầng sắc mặt lập tức hết sức khó coi mà lúc này lưu gia tộc trưởng sừng sững không trung hắn không ngừng hướng về hư không đánh võ ấn thi triển thủ đoạn đã toàn diện tan vỡ bí cảnh không gian tại lưu gia tộc trưởng đại thủ đoạn phía dưới bảo lưu lại mấu chốt nhất một chốt chuyển t h ư ợ điện nơi đây không chỉ có lưu gia một đám cao tầng Còn có các đúng ạ i t h vậy a lưu gia vì hậu bối chuẩn bị trường tỷ thi chỗ bồi dưỡng hậu bối kết quả hậu bối chết trước lưu gia thái thượng trưởng lão lưu h i y ề n minh tự chém tiến vào bí cảnh hắn cũng không mấy ngày xuống đầu bây giờ toàn bộ bí cảnh đều bị đánh nát mặc dù lưu gia tộc trưởng thi triển đại thủ đoạn bảo lưu lại bộ phận nhưng bí cảnh này đã không thể cùng ngày xưa tương đề tị luận không thích hợp nữa bồi dưỡng người trẻ tuổi lần này lưu gia thiệt hại đương đại thiên kiêu đệ nhất nhân còn có một vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ bí cảnh liền xem như truyền thừa đã lâu hoang khổ thế ra cũng là không nhỏ đã kể cả không chỉ như vậy à lưu gia còn không có d i ệ n s á t đi hung thủ lưu gia vì thế thế nhưng là mất hết thể diện tại không ít người thần nghiệm trao đổi lưu gia tộc trưởng đi tới lưu gia một đám cao t ầ n g phía trên thông qua lưu huyền mình cho hắn thần nghiệm truyền âm lưu gia tộc trưởng đã biết lúc trước tình huống lúc này thi triển đại thủ đoạn đem lâm giật bề ngoài hình tượng biến hóa ra đồng thời đem hắn tại trong bí cảnh lấy ra đến lâm giật khí t ứ c cũng biến hóa ra Tiếp lưu ấ y đối đám với một l gia cao tộc ầ n nghiêm nghị nói. Không thiếp bất cứ giá nào, toàn lực tìm kiếm hung、thủ. Nói xong, g giá gia thiếp kiếm tìm bất thủ. t cứ lực lưu trưởng trực tiếp đạp phá hư không, lưu a nhanh o rời đi l gia Hắn đây lưu à vào muốn lâm căn cứ l giật lưu lại khí thức, chủ đ ộ n gia ra tay truy Trước tay tìm. 175, bước không ế t chi đ ị tại r trưởng ư bước Lưu lưu lưu ớ c chi biết vào không gia gia gia, tộc t địa. Lưu gia lưu gia, toàn bộ đông hoàng đó đều là có thể đến được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm đại nhân vật cùng thánh địa thánh chủ một cái c ấ bậc lâm dật lần này có thể dẫn động ra một vị dạng này đ ỉ n h tiêm đại nhân vật tìm kiếm hắn truyền tống quy tích tiến hành truy sát cũng là bởi vì lưu gia tộc trưởng lưu gia lưu gia tại lưu huyền minh nơi đó biết được đến lâm dật phi phạm lâm dật lúc trước thoát đi tốc độ cực nhanh so với trước đây diệp h ắ c chỉ có hơn chứ không kém cơ hồ là tại lưu huyền minh vận dụng lưu gia tộc lưu gia lưu gia khí trong nháy mắt lâm dật liền làm tốt thoát đi chuẩn bị lưu gia tộc lưu gia lưu gia khí xuất hiện để cho lâm dật biết rõ vang vào chiến lược của hắn bây giờ muốn tiêu diệt đi một vị trưởng khống lưu gia trí bảo đại năng nhân vật căn b ả n không có kh h á n cựu châu trấn thiên đ ỉ n h mặc dù cường đại độ cứng phương diện không thể nói mà dù sao không có khắc h ỏ a đạo văn còn không có triệt để hình thành dùng để phòng ngự không có vấn đề có thể dùng để xem như thủ đoạn công kích mà nói đối mặt một vị đại năng nhân vật cũng có chút không đủ khi bí cảnh không gian bắt đầu pha thoái lâm dật biết rõ bên ngoài chắc chắn hội tụ đại lượng lưu gia cường giả cho nên không có chút gì do d ự lựa chọn lợi dụng đoạn đức chân nhân cho hắn đặc thù truyền thống phủ chú rời đi nhưng lâm dật đối mặt dù sao cũng là một vị mang theo lưu gia tộc lưu gia lưu gia khí đại năng lâm giật tại bị truyền tống trong nháy mắt bởi vì muốn thu lên cựu châu trấn tiên đỉnh không có cựu châu trấn tiên đỉnh phòng ngự lâm giật là nhục thể n ả n h kháng lưu gia tộc lưu gia lưu gia khí đạo văn tại đạo văn này phía dưới lâm giật toàn thân quần áo trong nháy mắt toàn diện phá toái hóa thành cho tàn văng vào cường đại nhục thể cường độ lâm giật mặc dù chặn lại ngọc huyền bình thế công nhưng vẫn là bị lưu lại mấy đạo thương không nặng không nhẹ ứ n đồng thời trên thân lâm giật còn bị lưu lại ngọc huyền bình ẩn chứa đạo văn tri lực đợi đến lâm g ậ t truyền tống rời đi lưu huyền minh mượn nhờ ngọc huyền bình đánh vỡ ngước không ng không thể không nói đoạn đức chân nhân đặc chế truyền t ố n g phụ chú thập phần c ư ờ n g đại tại hư không tan vỡ tình huống phía dưới vẫn như c ũ đem lâm giận truyền t ố n g rời đi l ư u ra có thể truyền t ố n g vẫn là nhận lấy ảnh hưởng cực lớn đây là gì tình huống ta đây là bị truyền t ố n g đến chỗ nào tiện nghi sư phó đặc chế truyền t ố n g phụ chú thực sự là quá không đáng tin cậy sau khi hạ xuống lâm giận nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m không khỏi chửi bậy đoạn đức chân nhân truyền t ố n g phụ chú không có như vậy đáng tin cậy lúc trước cái này đặc chế truyền t ố n g phụ chú liền đi ra một lần vấn đề mặc dù lần kia lâm giận thu hoạch tương đối khá nhưng cái này không thể phủ nhận ban đầu là truyền tống thất bại phàm là trước đây hoang cổ cấm địa hoang cổ hoang cổ bên trong hoang nô đối với lâm giật có sát â m lâm giật đã chết ở hoang cổ cấm địa hoang cổ hoang cổ đã trúng mà lâm giật hết thể liền sử dụng qua hai lần đoạn đức chân nhân đặc chế truyền tống phụ trú thần nghiệm bao phủ nhất định khu vực lâm giật nhìn tình huống chung quanh xác nhận không có nguy hiểm gì sau lâm giật từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo mặc bảo đoạn đức chân nhân giao cho lâm giật áo choảng ngược lại là là một kiện trọng bảo lúc trước lâm giật cùng lưu huyền minh đại chiến kịch liệt như vậy nó cũng không có bị hư hao lâm giật tại truyền tống rời đi nháy mắt nhục thể ngạnh kháng lưu huyền minh lợi dụng ngọc huyền bình thế công lúc mới đem thu đến chữ vật giới chỉ bên trong bây giờ lâm giật lại độ đem áo t r à n g lấy ra cho mình phụ thêm trên thân lâm giật bị lưu huyền minh lợi dụng ngọc huyền bình lưu lại thương thế tại lâm giật mặc quần áo trong khoảng thời gian này tại hắn cường đại thể chất phía dưới cấp tốc dung hợp lúc trước lâm giật phục d ụ n g một góc hoàn chỉnh bất tử thân dược trong cơ thể hắn ẩn chứa số lượng cao sinh cơ chút thương thế này đối với lâm g ậ t tới nói hời hợt bất quá cái này cũng là từ đại đế giả thiên phản hồi sau lâm g ậ t lần thứ nhất thụ thương th phủ thêm áo choàng tiếp lấy lâm giật lại tại chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái truyền t ố n g phụ trú đây là trước đây đại đế giả thiên còn không có phản hồi phía trước lâm giật từ đoạn đ ứ ớ c chân nhân trong tay mua lúc này trong tay lâm giật còn có hai cái bóp nát sử dụng một cái một hồi truyền t ố n g gợn sóng dâng lên nhưng sau một khắc lâm giật sắc mặt đ ạ i biến bởi vì sử dụng truyền t ố n g phụ trú hắn cũng không truyền t ố n g về thiên nguyên thành thánh vũ tông hắn tại c h ỗ không có nhúc đ í c h truyền t ố n g gợn sóng đang tiến hành truyền t ố n g trong n á n mắt trên thân lâm giật lưu lại hai đạo đạo văn thoại qua ngăn trở lâm giật truyền t ố n g đây là lúc đó gặp lâm giật chuẩn bị thoát đi. lưu huyền minh mượn nhờ ngọc huyền bình ngăn cản lâm dật c h u y ể n tống rời đi lưu lại đạo văn nó mặc dù không thể ngăn cản đoạn đức chân nhân đặc chế c h u y ể n tống phụ trú nhưng đối với không những chế c h u y ể n tống phụ trú hiệu quả vô cùng thấy hiệu quả tìm ra đạo cư đưa tin lâm dật cho đoạn đức chân nhân tiến hành đưa tin mà đưa tin qua phút chốc lâm dật cũng không có thu đến đoạn đức chân nhân trả lời tin tức cái này khiến lâm dật biết rõ đây là khoảng cách quá xa đưa tin không cách nào truyền lại lần này k ó làm nhìn qua quanh thân như ẩn như hiện mấy đạo đạo văn lâm dật biết đang liên lạc không bên trên đoạn đức chân nhân tình h u ố n phía dưới hắn chỉ có chức tiên h mới có t hơn ể lợi d nữa lúc này lâm giật còn có một cái lo lắng trong tay hắn truyền tống phụ chú trước đây đoạn đức chân nhân liền từng báo cho hắn cái này truyền tống phụ chú có truyền tống khoảng cách hạn chế quá xa xôi cũng không thể đem hắn truyền tống về đi bây giờ lâm g ậ t liền cho đoạn đức chân nhân đưa tin đều không thể t r u y ề n tới có thể thấy được khoảng cách xa có chút vượt qua tưởng tượng nhìn qua trên thân lưu lại đạo văn lâm g i ậ t bắt đầu tiến hành hóa giải đi qua đơn giản đ ế m t h ử sau lâm g i ậ t biết muốn toàn diện hóa giải cũng không có dễ dàng như vậy cái này lưu lại ở trên người hắn đạo văn lâm g i ậ t bây giờ không có hiểu rõ chút nào hắn cần trước tiên phân tích đạo văn bên trong đại đạo chân lý mới có thể tiến hành toàn diện hóa giải mà dựa theo lâm g i ậ t tự thân đ o ă n t r ư ở n g ít nhất cũng cần mười ngày nửa tháng mới có thể toàn diện hóa giải xoa cái này còn không để cho rời đi lâm dật vốn định quay về thực tế tại trong nhà mình chậm rãi nghiên cứu hóa giải trên người đạo văn nhưng làm lâm giật đếm thử rời đi đại đế g i ả thiên lúc trên người đạo văn hiện lên lần nữa ngăn trở lâm giật ra vào đại đế g i ả thiên trên bản chất cũng là một loại truyền tống quá trình từ một cái thế giới truyền tống đến một thế giới khác lâm giật không nghĩ tới tự thân quấn quanh đạo văn liên loại này truyền tống đều cho ngắn cản đối mặt loại tình huống này lâm giật c h o mày còn tốt lúc trước cho tiểu di nói qua ta muốn đi thái cổ thế gia hoàng cổ hoàng cổ bí cảnh phải cần một khoảng thời gian ngược lại không cần lo lắng ta thời gian dài không đi ra tiểu di các nàng gấp áp trước tiên dò xét dò xét tình huống xác định một chút mình rốt cuộc tại chỗ nào tiếp đó tìm an ổn chỗ hóa giải trên thân đạo văn sau một khắc lâm giật khống chế thần hồng tuyển một cái phương hướng tại tầng trời thấp sát mặt đất phi t ố c tiến lên một bên khác đoạn đ ứ c chân nhân biết lâm giật giết chết lưu gia đương đại thiên tiêu lưu nguyên có thể nhanh chóng chạy tới lưu gia tổ địa chuẩn bị tiếp ứng lâm giật lưu gia tổ địa ngoài có sáu cái thành thị vân quanh bố trí liên hoàn đại trận nhưng cái này đối với đoạn đ ứ c chân nhân tới nói căn bản không phải chuyện hắn lạng yên không tiếng động phá vỡ lưu gia tổ hợp liên hoàn chất pháp tiến vào lưu gia tổ địa ngoại vi chương một trăm bảy mươi sáu xa xôi thành thị tiểu trại chương một trăm bảy mươi sáu xa xôi thành thị tiểu trại lưu gia thành t r ì tổ hợp chất pháp đối với đoàn đ ứ c chân nhân tới nói căn bản không phải trở ngại gì hắn nhẹ n h ó m lợi dụng tự thân thủ đoạn phá vỡ trận pháp tiến vào lưu gia tổ địa bên ngoài toàn bộ quá trình đoàn đ ứ c chân nhân không có bị bất luận kẻ nào phát hiện trên người hắn đỉnh lấy đạo văn không ngừng tới gần lưu gia tổ địa chuẩn bị nhìn tình huống tiếp ứng lâm giật đoàn đ ứ c chân nhân trên thân khắc họa đạo văn là đoàn đ ứ c chân nhân tại bia đá một góc bên trong cảm lộ đi ra ẩn ấp hiệu quả mặc dù so với cho lâm g ậ t áo c h o n g trọng vào kém một chút nhưng liền tình huống trước mắt tới nói cũng đầy đủ dùng khi lâm giật cùng lưu huyền minh đại chiến phá vỡ lưu gia bí cảnh đoàn đức chân nhân cảm ứng lưu gia tổ địa bên trong buộc phát ra ba động không khỏi trong lòng giật mình căn cứ lưu không ba động tình huống đoàn đức chân nhân minh bạch là bí cảnh phá toái dẫn phát ra lưu gia viễn cổ đại năng chế ra bí cảnh không phải đại năng nhân vật muốn phá hủy cơ bản không có khả năng tiểu từ này tình huống như thế nào làm sao ngay cả lưu gia bí cảnh đều bị phá nát ngay sau đó đoàn đức chân nhân liền cảm nhận được chính mình đặc chế truyền tống phụ chú bị lâm giật dùng xong đoàn đức chân nhân lập tức cho lâm giật đưa tin để lâm giật tại nguyên chỗ chờ đợi chính mình hắn cái này đi qua tìm kiếm lâm giật kết quả cho lâm giật đưa tin như đ á ném vào biển rộng cái này khiến đoàn đ ứ c chân nhân sắc mặt hơi khó coi hắn cho lâm giật đ ặ t chế truyền t ố n g phụ chú cũng không phải là trực tiếp truyền t ố n g đến thánh vũ tông bởi vì hắn biết cường đại đại năng có thể thông qua truyền t ố n g bí tích khóa chặt đến truyền t ố n g điểm rơi mà cái này đ ặ t chế truyền t ố n g phụ chú là hắn khắc họa tương ứng đạo văn l u y ệ n chế ra tới có thể không nhìn rất nhiều hư không phong tỏa tiến hành truyền t ố n g tại bí cảnh không gian bên trong cũng có thể trực tiếp sử dụng truyền t ố n g địa điểm là hắn sớm thiết lập tốt một chỗ an toàn địa giới chỗ kia địa giới khoảng cách lưu gia cũng không phải là quá mức xa xôi tại đưa tin phạm vi bên trong nhưng bây giờ cho lâm giật đưa tin đá chìm máy biển không có bất kỳ cái gì đáp lại cái này khiến đoàn đức chân nhân ý thức được lâm giật chuyển tống quá trình xuất hiện đặc thù nào đó tình huống xoa tiểu tử này tình huống như thế nào ngay cả lưu gia tộc trưởng đều dẫn ra ta lúc đầu đi lưu gia mộ lăng đi một lượng bọn hắn tộc trưởng đều không có ra mặt lưu gia tộc trưởng phá vỡ hư không rời đi lưu gia để đoàn đức chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi hắn làm sơ do dự rời đi lưu gia tổ đ i ệ t h ô n qua hắn lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau nhẹ nhóm phá vỡ lưu gia đại trợn căn cứ lưu gia tộc trưởng phá vỡ hư không dấu vết lưu lại đi theo lâm dật sở dĩ tại lưu gia không hề cố kỵ giết chết lưu gia đương đại thiên kiêu lưu nguyên năng về sau lại cùng lưu gia thái thượng trưởng lão lưu huyền minh đại chiến một trận trừ đoàn đức chân nhân phân phó bên ngoài cũng là có chính hắn suy tính bởi vì lâm dật biết trên người hắn tài nguyên quá mức phong phú không có bại lộ trước đó hắn còn có thể an ổn tu luyện có thể đợi đến trên người hắn tin tức bị người biết được bộ phận khẳng định sẽ dẫn tới đông đảo thăm dò đến lúc đó mặc kệ là thánh địa cũng tốt thái cổ thế gia cũng tốt sát xuất lớn đều sẽ trở thành địch nhân của h không phải lâm giật mình muốn đem các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a xem như địch giả tưởng mà là thế giới này chính là như vậy một chút hành vi chuẩn tắc chỉ là ước thúc kẻ yếu đối với cường giả tới nói các loại quy tắc đều là bọn hắn chế định bọn hắn t ù y thời đều có thể đánh b ỡ lưu gia làm thái cổ thế g i a bọn hắn tại nhà mình trong bí cảnh tổ chức tỷ thí rõ ràng là cùng thế hệ tranh phong nhưng khi bọn hắn tiên tiêu người thứ nhất lưu nguyên năng bị giết sau lưu gia trước tiên liền có thái thượng trưởng l ã o ra mặt đi tìm giết chết lư nguyên năng hung thủ nếu như không phải lâm giật thực lực cương đại hiện tại hắn đã trở thành lưu gia tù nhân cho nên lâm giật tại đại đế già thiên phản hồi sau ngay cả đi hướng tiên diễn thánh địa đều là cẩn thận từng ly từng thí hắn thiên diễn trong thánh địa cửa đệ t ử thân phận cũng không thể cho lâm giật mang đến đầy đủ cảm giác an toàn lâm giật kiếp trước cũng đã được nghe nói có không ít người chơi bởi vì tự thân bí mật trở thành các đại thế lực c h u ộ t bệnh lâm giật thực lực bây giờ đã phi thường c ư ờ n g đại trong thời gian ngắn muốn có trọng đại tăng lên độ khó cực lớn dù sao sớm muộn đều sẽ bại lộ tự thân sớm ngày trầm một ngày không có khác nhau quá nhiều cho nên lâm giật mới có thể không kiêng n g gì như thế đương nhiên lúc này lâm giật không có dự liệu được bởi vì hắ ngay cả lưu gia tộc trưởng đều tự mình xuất động đông h o a n g cảnh nội có vô số phong phú thành thị cùng quốc gia số lượng nhiều liền ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không biết cụ thể có bao nhiêu thế giới người phàm cùng tu sĩ trên cơ bản không có quá nhiều gặp nhau giống như là thiên nguyên thành loại này toàn bộ do tu sĩ tổ kiến mà thành thành thị tại trong thế giới người phàm cơ hồ không có những thành thị kia là đại đế giả thiên chuyên môn cho các người t r ờ i chuẩn bị thế giới người phàm cùng lam tinh khác nhau chứ không có công nghệ cao vũ khí bên ngoài mặt khác đều không khác mấy cùng loại với lam tinh bên trên cổ đại đương nhiên cái này dù sao cũng là một cái có thể tu hành thế giới mỗi quốc gia phía sau cơ h ộ đều có tông môn thế lực trừ bộ phận tán tu bên ngoài trong tông môn các tu sĩ rất ít tại thế giới người phạm xuất hiện quốc gia và quốc gia ở giữa bởi vì tranh đoạt các loại tài nguyên vấn đề lẫn nhau cũng đều có mâu thuẫn hai nước giao chiến tình huống cũng không hiếm thấy mà liền xem như thế giới người phạm bởi vì đông hoang linh khí dư d i ả người cũng đều có thể đạt tới luyện khí tiêu chuẩn tu có một chút võ công những này võ công phần lớn là một chút võ ký tản tiên trải qua nhiều năm tu luyện cũng có thể phát huy ra không nhỏ lực sát thương lâm dật tại lam tinh bên trên vì cái gì không có nhất thống lam tinh kỳ thật cũng là bởi vì lâm dật biết giống như là lam tinh bên trên quốc gia tại đại đế g i ả thiên bên trong thật sự là quá nhiều mà lại so với lam tinh bên trên quốc gia đại đế g i ả thiên bên trong quốc gia tốt hơn thống trị chỉ cần tìm tới bọn hắn phía sau tu sĩ tông môn thế lực đem nó diệt đi liền có thể nhẹ nhõm thay đổi triều đại nhưng đối với lâm dật tới nói đi thống trị quản lý một quốc gia trừ lãng phí thời gian bên ngoài căn bản sinh lên không được quá lớn ích lợi có thời gian này còn không bằng nhiều tu luyện tăng lên tự thân chỉ có tự thân không ngừng c ư ờ n g đại mới có thể trên thế giới này sống xa xưa lâm giật quyết định một cái phương hướng cấp tốc tiến lên bên dưới không có qua quá lâu hắn liền thấy một tòa thành trì cái này khiến lâm giật tùng thở ra một hơi có thành trì tồn tại chứng minh trên địa vực này không có cái gì hiểm đ ị a không có cái gì cấm đ ị a tiến hành một phen rõ xét lâm giật biết thành trì này là cái phạm nhân thành thị tại thành trì t r u n g quanh còn có không ít thôn trang nhỏ trại nhỏ thành trì chiếm diện tích không lớn cùng tiên nguyên thành tương đương còn không rõ ràng lắm nơi đây thuộc về cái gì địa vực lâm g ậ t cũng không trực tiếp tiến vào trong thành trì hắn lựa chọn một cái trại nhỏ đi vào chuẩn bị trước dò xét dò xét nơi đầy tình huống ngoài thành trì trại nhỏ cùng một cái chấn nhỏ không sai biệt lắm lâm giật tùy tiện đi vào đến phụ cận trại một nhà trong quán rượu vừa mới tiến đến liền có một cái niên kỷ không lớn tiểu nhị tới chào hỏi lâm giật trong thế giới người phàm sử dụng vàng bạc các loại quý giá kim loại làm tiền tệ giao dịch khi lâm giật xuất ra một viên nguyên tinh tiểu nhị lập tức tôn kính hô to thượng tiên bởi vì nguyên tinh tại trong thế giới người phàm chỉ có cao cao tại thượng tu sĩ mới có được đối mặt lâm giật hỏi tham tiểu nhị biết gì nói nấy hỏi cái gì nói cái nấy đem hắn biết đến toàn bộ nói cho lâm giật trong ư bước ớ c bước lên từ quang ngọn núi. 177, bước lên từ Trước núi.、Trong、trại quán rượu tiểu nhị thường xuyên tiếp đ á i một chút đủ loại màu sắc hình dạng người đi ngang qua từ người khác giao lưu bên trong bọn hắn có thể nghe được rất nhiều thứ cho nên đến nơi nào đó chính mình chưa quen thuộc địa phương tìm quán rượu nghe ngóng tin tức là rất nhiều người chọn lựa đầu tiên tiểu nhị thường xuyên gặp phải tình huống tương tự đối mặt lâm giật hỏi thăm cũng là ứng đáp trôi chảy đương nhiên bởi vì rất nhiều tin tức đều là bọn họ nói nghe đồn nãi không cách nào xác định thật giả nhưng lâm g i ậ t hỏi thăm đều là đơn giản một chút vấn đề tiểu nhị trên cơ bản đều biết cái đại khái từ tiểu nhị nơi này lâm g i ậ t biết mình trước mắt người ở chỗ nào nơi đ â y thành trì tên là lang gia thành lệ thuộc vào men vương quốc men vương quốc phía sau là một cái tên là thanh hư xem tông môn thế lực bởi vì quán rượu tiểu nhị chỉ là cái phạm nhân biết đều là một chút phạm nhân mới có thể tiếp xúc tin tức liên quan tới thanh hư xem tình huống cụ thể tiểu nhị cũng không hiểu nhiều lắm chỉ biết là hàng năm thanh hư xem cũng sẽ ở lang gia thành nội chọn lửa có tư chất hài đồng mang đi pham la được tuyển chọn khi trở về đều sẽ được vạn người ngưỡng mộ trở thành cao cao tại thượng thượng tiên liên đối nhà mình thân thuộc đều sẽ trở thành trong thành quý tộc không người dám trêu chọc đối với đông đảo p h à m nhân mà nói có thể bị thanh hư xem chọn chúng mang đi như là cá chép vọt long môn bình thường làm dạng dỡ tổ tông mỗi lần thanh hư xem việt người trong lúc đó đều sẽ có đông đảo vừa độ tuổi hài tử được đưa đi thờ nó chọn lựa tiểu nhị nói đến đây cái thời điểm trên mặt mang theo hâm mộ và hướng tới biểu lộ đối với rất nhiều người bình thường tới nói có thể gia nhập vào một chỗ tông môn thế lực chính là bọn hắn suốt đời chỗ hương tới làm tinh người trên điểm xuất phát liền so đại đế giả thiên trong thế giới rất nhiều phạm nhân cao hơn đại đế giả thiên bên trong rất nhiều phạm nhân bằng vào cả đời cố gắng cũng vô pháp mở khổ hại mà chỉ cần cho các người chơi đầy đủ tài nguyên bọn hắn liền có thể nhanh chóng đạt tới khổ hại cảnh từ quán rượu tiểu nhị cái này cần biết rất nhiều tin tức sau lâm giật lại vứt cho tiểu nhị một viên nguyên tinh tiếp lấy đứng dậy rời đi đằng sau lâm giật lại đi hướng địa phương khác tìm hiểu tin tức dù sao chỉ là tiểu nhị này nhất ra tri ôn cũng không thể xác định tin tức độ chuẩn xác rất nhanh lâm giật liền thông qua tương tự phương pháp nhiều mặt tìm hiểu nghiệm chứng các loại tin tức ở trong quá trình này lâm dật còn được đến một cái tin tức ngầm tại lang gia thành ngoại bên ngoài mấy trăm dặm có một vùng núi gần nhất có tu sĩ đi ngang qua phát hiện chỗ này dãy núi có một ngọn núi có đôi khi lại phát ra hào quang màu tím cái kia cho lâm dật nói tin tức ngầm tiểu nhị vừa v ặ n tiếp đ ã i đường này qua mấy cái tu sĩ từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nghe được tại đông hoang địa vực khắp nơi cũng có thể gặp gỡ các loại cơ duyên lâm dật trên thân quấn quanh đạo văn trong thời gian ngắn hóa giải không được lâm dật cũng không phải quá mức s ố ruột lúc nhận được tin tức ngầm này lâm dật thăm viếng ụ cận trong trại lão nhân hỏi thăm dãy núi tình huống lang gia thành xung quanh trại khoảng cách lang gia thành xa nhất không hơn trăm mười dặm khoảng cách mấy trăm dặm đối với rất nhiều phạm nhân mà nói đó là cả một đời đều chưa từng đặt chân địa phương rất nhiều lão nhân đối với bên ngoài mấy trăm dặm dãy núi ngay cả biết cũng không biết lại càng không cần phải nói là hiểu rõ thằng đến lâm giật đi vào lang gia thành t í t ngoài rìa một cái tên là t r ư ơ n g gia trại trại nhỏ mới ở chỗ này đạt được một chút điểm tin tức t r ư ơ n g gia trại khoảng cách lang gia thành chừng hơn trăm dặm lộ trình đối với người bình thường tới nói khoảng cách này tương đối xa xôi trong trại có người muốn đi hướng một lần lang gia thành đến một lần một lần cần ba bốn ngày Bởi vì khoảng cách lang ra trong h h khá à n xa, t ạ i đối dưới miệng nhìn tương trên dân, thua, chỉ qua dựa tư bị có v à ở t r u quanh đi săn、mà、sinh. đi mà trại o n g t r lão nhân nói cho lâm giật bọn hắn tổ tông truyền miệng nói bọn hắn tổ tông chính là từ chỗ kia dãy núi từng bước một di chuyển ở đây liên quan tới dãy núi cụ thể bọn hắn trong trại trưởng giả trương tam gia hiểu rõ nhất lâm giật căn cứ thôn dân tin tức tìm được trương gia trại trương tam gia đây là một vị tóc đều đã tuyết trắng nhìn qua gần trăm tuổi láo giả khi lâm giật hướng phía hắn nghe ngóng liên quan tới chỗ kia dãy núi tình huống vị này trương tam gia sắc mặt đại biến cái này khiến lâm dật biết hắn đây là tìm đúng người lưu gia tộc trưởng từ lưu huyền minh nơi đó biết lâm dật tình huống trước tiên thuận lâm dật lúc rời đi lưu lại truyền tống ba động đánh vỡ hư không cấp tốc truy tìm nhưng mà đem lâm dật truyền thống ra ngoài là đoàn đ ứ c chân nhân đặc chế truyền thống p h ụ chú truyền thống p h ụ chú bên trên mang theo đoàn đ ứ c chân nhân đạo văn có thể tiêu giảm truyền tống ba động cùng khí tức chờ hắn thuận khí hơi thở ba động đuổi theo ra đi lên v ạ n giảm sau lâm dật truyền thuyết khí tức đã biến mất không còn t ă n tích đối mặt loại tình huống này lưu gia tộc trưởng lại thuận p ư ơ n g hướng này phi hành mấy ngàn dặm nhưng loại này không có khí tức truy tìm bên dưới liền xem như có cái đại khái phương vị cũng như mỏ kim đáy biển bình thường lưu gia gia chủ dừng bước lại tại nguyên chỗ thi triển đại thủ đoạn tiến hành tôi h diễn kết quả lâm giật phương vị không có thôi diễn đi ra lưu gia gia chủ ngược lại là phát giác được có người sau lưng đi theo hắn tại bị lưu gia gia chủ phát giác trong nháy mắt đoàn đức chân nhân thân ả n h từ phía chân trời hiện hiện ra a lưu gia chủ đã lâu không gặp đoàn đức chân nhân là ngươi ngươi đi theo ta làm cái gì đối mặt lưu gia gia chủ chất vấn đoàn đức chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng nói ra cái này ở trên đường phát giác được lưu gia chủ khí tức liền muốn cùng lưu gia chủ chào hỏi sau đó phát hiện lưu gia chủ ngươi thật giống như là đang đổi tìm cái gì có chút hiếu kỳ liền theo sau lưu gia gia chủ nhìn chăm chú đoàn đức chân nhân một lát sau lưu gia tộc trưởng trên mặt t ư ơ i cười mở miệng nói ra có cái tiểu tử tại ta lưu gia trắng trận phá hư không riêng gì g i ế t ta lưu gia đương đại thiên tiêu còn đánh nát ta lưu g i a một chỗ bí cảnh ta truy tung đến đây không có khí tức của hắn người thủ đoạn phong phú giút ta truy tìm như thế nào yên tâm ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao đối mặt lưu gia gia chủ nói tới đoàn đức chân nhân c ư ờ i ha ha một tiếng đạo ha ha lưu gia chủ nói đùa ngài đều không có truy tìm đến ta điểm ấy yếu ớt bản sự nhỏ càng không khả năng truy tìm đến mất quá lưu gia chính là chết cái đương đại thiên tiêu tựa hồ không đáng lưu gia chủ tự mình ra tay đi cái này truyền đi chẳng phải là có hại ngài một đời gia chủ bị nghiêm h n mà lưu gia gia chủ cũng không có đáp lại đoàn đức chân nhân mà là lời nói xoay chuyển năm đó ngươi tự tiện xông vào ta lưu gia tổ bên trong tổ tiên mộ lăng v y nếu ta lưu gia tiến tổ ta lưu gia còn có không ít người đi khắp mọi nơi từ ngươi nếu chúng ta gặp được cùng ta đi một chuyến lưu gia tại ta lưu gia từ đường trước mặt mọi người cho ta lưu gia tổ tiên đạo lời xin lỗi đi vừa dứt lời lưu gia gia chủ vung tay lên một cái vừa mới hắn cùng đoàn đức chân nhân nói chuyện với nhau lúc trên không trung bí ẩn khắc h ỏ a đạo văn hiển hiện ra hướng phía đoàn đức chân nhân cấp tốc bao phủ tới l ã o đạo còn có chút chuyện trọng yếu muốn đi xử lý n g à y k h á c lại đến nhà b á i phòng lưu gia theo đoàn đức chân nhân tiếng nói rơi xuống đoàn đức chân nhân thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất lưu gia gia chủ ở trong hư không khắc họa đạo văn cũng không ngăn trở đoàn đức chân nhân rời đi nhìn qua đoàn đức chân nhân biến mất địa phương lưu gia gia chủ cũng không truy kích hắn đối với đoàn đức chân nhân rời đi địa phương thi triển đại thủ đoạn tiến hành cảm nộ thôi diễn một lát sau lưu gia ra, ra chủ lắp bắp nói cái kia đào tẩu tiểu tử quả nhiên cùng lão quỷ này có chỗ liên hệ lần trước tại yêu đế phần trùng hắn đánh ta lưu gia mấy vị trưởng lão nói rõ ta lưu gia hỏng hắn đại cơ duyên tiểu tử kia rất có thể chính là đoàn đức lão quỷ này phái tới buồn nôn ta lưu gia lão quỷ này lòng trả thù là thật mạnh ma đức rõ ràng là ý hắn hình trộm ta lưu gia tổ mộ cái này ngược lại là thành ta lưu gia đắc tội hắn bất quá lao quỷ này đào mệnh thủ đoạn cũng thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói lần trước không có thể bắt ở hắn lần này lại để hắn nhẹ nhõm rời đi lưu gia gia chủ làm đường kim đông hoang đỉnh tiêm đại nhân vật một c h ò n g tâm tư kín não hắn thông qua các loại dấu vết để lại tăng thêm các loại thôi diễn cho ra cái kết luận này việc này cùng đoàn đức chân nhân lại n h ắ c lên quan hệ cái này khiến lưu gia gia chủ bốc cảm giác đau đầu đoàn đức chân nhân lộ diện để lưu gia gia chủ bỏ đi tiếp tục truy tung lâm giật tâm tư hắn lo lắng nếu như hắn không nhanh chút trở về lưu gia trong tộc tổ lăng dễ dàng xảy ra vấn đề một bên khác lâm giật tìm tới trương gia trại trương tam gia hỏi thăm h ắ n liên quan tới dây núi tình huống mà tại dãy núi một hướng khác đồng dạng có một đội nhân mã khoảng cách dãy núi mấy trăm dặm ở các nơi nghe ngóng liên quan tới chỗ này dãy núi tình huống đội nhân mã này chừng hơn trăm người bọn hắn toàn bộ cưới cường đại hoang thú người cầm đầu là cái thanh niên tuân t i ế u c h ư n một trăm bảy mươi tám lưu t r u y ề n đã lâu bi danh c h ư n một trăm bảy mươi tám lưu t r u y ề n đã lâu bi danh lưu gia gia chủ động phải đoàn đức chân nhân liền không có nghĩ tới có thể đem đoàn đức chân nhân bắt lại đoàn đức chân nhân là ai hắn dám hiện thân tự nhiên là có cái này chạy trốn nắm chắc nếu là có năng lực cầm xuống đoàn đức chân nhân lời nói đoàn đức chân nhân cũng sẽ không một mực cung dung ngoài vòng pháp luật lưu gia gia chủ mặc dù ngâm đâm đâm bố trí một chút đạo văn nếm thử lưu lại đoàn đức chân nhân nhưng bị đoàn đức chân nhân nhẹ nhõm thoát đi mà lưu gia gia chủ lo lắng nhà mình xuất hiện tình huống như thế nào lập tức quay trở về lưu gia dù sao đoàn đức chân nhân lão quỷ này thế nhưng là có rất nhiều tật xấu lưu gia gia chủ cho là nếu như mình không nắm chặt trở về dễ dàng bị đoàn đức chân nhân cho trông n o việc nhà trộm hắn nhất định phải nhanh lên trở về tiến hành bố trí nhìn một chút đồng thời đoàn đức chân nhân lộ diện để lưu gia gia chủ có một cái ý nghĩ khi lưu gia gia chủ trở lại lưu gia sau lập tức liền có một cái tin đồn thông qua lưu gia nhanh chóng truyền lại đến ngoại giới lý g i a nghe đồn giết chết lưu gia đương đại thiên tiêu người thứ nhất chính là đoàn đức chân nhân hủy đi lưu gia một chỗ bí cảnh là đoàn đức chân nhân bởi vì lúc trước lưu gia có người phá hủy đoàn đức chân nhân một lần k i ngộ h n đây là đoàn đức chân nhân đối với lưu gia trả thù mà tin tức này nghe nói còn là đạt được lưu gia gia chủ chính miệng nhân chứng khi cái tin đồn này nhanh chóng truyền lại ngoại giới sau vô số người nhất thời thoải mái có không ít người cường giả đại nhân vật biết được tin tức càng là cảm t h ắ n không thôi nguyên lai、like、là hắn a khó trách lần này để lưu ra tổn thất lớn như vậy bất quá lưu ra đắc tội ai không tốt nhất định phải đắc tội tên sát tính này lão đạo sĩ này thế nhưng là có thù tất báo trước k i ê u phạm là đắc tội hắn đều bị hắn huyên náo gà chó không yên cái này thật nhiều năm không có tin tức của hắn còn tưởng rằng hắn bị thánh địa nào đó bắt lại có thể là diện sát đâu bản thân lưu ra lần này vì đương đại thiên tiêu người thứ nhất cử hành t ỷ thí kết quả bị người tại nhà mình trong bí cảnh giết đi lưu ra một vị thái thượng trưởng lão vì thế tự chém tiến vào trong bí cảnh cũng không có bắt được hung thủ ngược lại là một chỗ bí cảnh đều bị đánh phá đúng â y vậy à nếu như gia tộc bọn họ thái thượng trưởng lao không tự chém đi vào bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy nhiều tổn thất một vị đại năng nhân vật cùng một chỗ b í cảnh nay cũng cũng trách không được lưu ra ai trước đó cũng không biết là hắn đang tiến hành trả thù à lao đạo này lại xuất thế ta muốn phân phó ta gia tộc đệ tử gặp được một cái nhìn qua liền thất đức lao đạo sĩ nhất định phải trốn xa một chút đối với lưu gia t ô i nói gia tộc chết một vị đương đại thiên tiêu không tính là cái gì chấn động gia tộc trên giới đại sự hàng năm bởi vì cùng thế hệ tranh phong thế hệ trẻ tuổi gia tộc đệ tử không biết chết bao nhiêu chỉ bất quá lần này tương đối đặc t h ủ chết là một vị tu luyện gia dị tượng thiên tiêu loại tiêu chuẩn này liền xem như lưu gia mấy chục năm cũng không nhất định có thể bồi dưỡng được một vị nhưng so với chết mất một vị tu luyện gia dị tượng thiên tiêu đệ tử lưu gia càng xem trọng vẫn là bọn hắn làm thái cổ thế ra mặt núi Hiện hồi, tại mặt mũi vấn mặt đương ố i với rất nhiều rất l u Gia cao tầm nhiên làng thái cổ thế gia lưu gia cũng không thể không đem gia tộc chết mất một vị tu luyện gia dị tượng thiên tiêu không xem ra gì do lưu gia g i a chủ tự mình ra mặt ban bố đối với đoàn đức chân nhân gia tộc lệnh truy sát phái ra mấy vị đại năng nhân vật đối với đoàn đức chân nhân tiến hành truy sát đồng thời thả ra tin tức phạm là có đoàn đức chân nhân tương quan manh mối hướng phía lưu gia hồi báo tu sĩ đều có thể đạt được lưu gia cho một bút cực kỳ phong phú thủ lao đối mặt loại tin tức này phổ thông tu sĩ trẻ tuổi càng thán đoàn đức chân nhân thật sự là không sợ chết lại dám t r e o chọc lưu ra loại này thái cổ thế gia mà rất nhiều đại thế lực đối với cái này k h ị t mũi có thường biết lưu gia chính là đang hư trương thanh thế vì tự thân gia tộc mặt mũi làm cho ngoại nhân nhìn trước đây ít năm đoàn đức chân nhân len lén l ẹ n vào đến lưu gia tổ trong đất tổ lăng trong mộ bị lưu gia phát hiện lưu gia từng điều động không ít gia tộc đệ t ử khắp nơi tìm kiếm đoàn đức chân nhân còn thả ra tin tức tìm ra đoàn đức chân nhân tự mình đi lưu gia tổ từ đi cùng bọn hắn gia tộc lão tổ nhật lầm nhưng cuối cùng kết quả chính là không giải quyết được gì mà chuyện này đối với rất nhiều tu sĩ tới nói cũng không phải là việc đại sự gì dù sao chính là có người len lén lẻn vào đến lưu gia tổ mộ sau đó bị phát hiện cùng đông hoang phát sinh các loại sự kiện lớn so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới rất nhiều người nghe qua đằng sau ấn tượng không sâu sau đó liền không có bao nhiêu ấn tượng nhưng là hướng phía trước rót hơn mười năm đoàn đ ứ c chân nhân tại đông hoang thế nhưng là nhân vật phong vân cũng chính là mười mấy năm qua đi rất nhiều thế hệ mới tu sĩ không có trải qua đoạn lịch sự kia đối với đoàn n ư c chân nhân không hiểu nhiều lắm thậm chí liền ngay cả một chút thế hệ trước bởi vì thời gian tương đối xa xưa đối với đoàn đức chân nhân ấn tượng không có làm sơ khắc sâu như vậy nhưng khi nghe một chút thế hệ trẻ tuổi thảo luận đoàn đức chân nhân nói đoàn đức chân nhân dám t r e o chọc lưu ra loại truyền thừa này đã lâu thái cổ thế gia chính là muốn chết hành vi có chút thế hệ trước tu sĩ nhìn không được không khỏi cho bọn tiểu b ố i tiến hành phổ cập mấy năm trước đoàn đức chân nhân len lén l ẹ n vào đến lưu ra tổ bên trong tổ làm bên trong đây chính là thái cổ thế gia đối với nhà mình tổ lăng loại địa phương trọng yếu này là thái cổ thế gia phòng hộ lực lượng mạnh nhất địa phương một trong cái này hắn đều có thể đi vào bị lưu gia phát hiện sau còn có thể cho tới loại bản lanh này phóng nhãn toàn bộ đông hoang vậy cũng rất khó tìm ra cái thứ hai cái này cũng chưa tính cái gì các ngươi biết chỉ là đông hoang bên trong có bao nhiêu thánh địa thái cổ thế gia tổ lăng đã từng bị hắn vào xem qua sao mười mấy năm trước đoàn đ ứ c chân nhân thành t i ể u tối cao là bị ba nhà thánh địa cùng bốn nhà thái cổ thế gia đồng thời hạ đạt lệnh truy sát nghe nói còn có thánh chủ cùng thái cổ thế gia g i a chủ tự mình đi đuổi giết hắn nhưng đã nhiều năm như vậy người ta còn sống rất tốt chính các ngươi nghĩ một hồi đây là vì gì đông đảo tiểu bối tu sĩ nghe lão bối giản giải nhao nhao bị chấn động hít sâu một h ơ i nhưng đây là trên mặt n ổ i phát sinh qua lão bối tu sĩ lại cho bọn tiểu bối nói một cái bí mật ta một vị lão hữu là thánh địa trưởng lão theo hắn nói bọn hắn trong thánh địa có cổ tịch ghi chép bọn hắn thánh địa mộ lăng mấy trăm năm trước bị người vào xem qua trong cổ tịch ghi chép phỏng đoán khả năng chính là đoàn đ ứ c chân nhân cách làm chỉ bất quá đám bọn hắn biết được lúc đã qua rất nhiều năm vì tự thân mặt n ũ i cũng không lộ ra cái này tại cường giả thế hệ trước nơi này không tính là bí mật gì lưu gia trêu chọc đến hắn gặp trả thù chỉ là chết một vị đương đại thiên kiêu cùng phá toái một chỗ bí cảnh tổn thất không t í n h lớn lao bối tu sĩ cho thế hệ mới tu sĩ phổ cập một phen đoàn đức chân nhân phong q u a n qua lại nhìn đ ông đ ả o bị chấn động thật lâu im lặng bọn tiểu bối đối bọn hắn biểu hiện rất là hài lòng chương một t r ư ơ chín s ư g mù tím vờn quanh quỷ dị hiện chương một t r ư ơ chín s ư g mù tím vờn quanh quỷ dị hiện có lưu ra ở sau lưng trợ rút tin tức truyền lại thật nhanh khi đoàn đức chân nhân nghe được tương quan tin tức lúc không khỏi cảm giác sâu sắc im lặng hắm cái gì hắn chẳng hề làm gì a hắn chuyến này liền len lén lẻn vào đến lưu ra tổ địa bên ngoài. sau đó tại lưu gia ra chủ trước mặt lộ một mặt làm sao bô lịa liền trực tiếp chụp trên đồi hắn tuy nói nỗi loa nước này là cho đồ đệ của mình q u ó nhưng g n dĩ vãng đều là hắn đem hát qua bô lịa giá h ọ a cho người khác hiện tại rõ ràng không phải mình làm còn bị giam ở trên đồi mình đây là lần đầu đoàn đức chân nhân trong lòng cảm giác khó chịu đến t ự c điểm bất quá nhà mình đồ đệ làm việc này hắn đến bóp cái mũi nhận hoa nguyên t i ể u t ử này thanh thế viên não lớn như vậy có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ để cho ta cho hắn có hát qua nhà mình đồ đệ nhà mình đồ đệ cái này vốn là cũng là ta để h ắ n đi cho nhà mình đồ đệ có ngắt h qua cũng không tính ăn thiệt t h ô i c ũ tiểu tử này không biết bị c h u y ể n tống đi nơi nào đưa tin cũng liên lạc không được bất quá chỉ bằng tiểu tử này ngay cả sư phụ đều h ố đặt ở địa phương nào đều ăn không được bất luận cái gì thua thiệt một bên khác lâm g i ậ t tìm đến tên là trương tam gia láo giả khi lâm g i ậ t hỏi thăm về liên quan tới dãy núi vấn đề trương tam gia sắc mặt đại biến thượng tiên đó là cái nơi chẳng lành tuyệt đối không thể tới gần a rất sớm trước kia tổ thượng của ta là tại tử sơn dãy núi p ụ cận l ạ hộ về sau bởi vì tử sơn trong dãy núi thường xuyên xuất hiện một chút dị thường ta tổ thượng một đời một đời di chuyển mới di chuyển ở đây căn cứ tổ thượng truyền miệng ta trương gia đã từng cũng huy hoàng qua là thế hệ này nổi danh thượng tiên gia tộc khi đó có nhiều vị tổ tiên còn cho cường đại hơn thượng tiên sung làm dẫn đường nhưng cuối cùng không có một cái nào còn sống đi ra ta trương gia bị thua đến bây giờ loại tình huống này cũng là bởi vì nhiều đời tiên tổ đối với tử sơn dãy núi có thăm dò c h i tâm nói đến đây trương tam gia lắc đầu thở dài thở dài nhà mình đạo sa sút lao bá ta cũng không nhất định nhất định phải đi t ử sơn dãy núi ngươi có thể cho ta nói một chút t ử sơn dãy núi cái gọi là dị thường là cái gì không lâm dật nói lời này trương tam gia vị lao giả này từ chối cho ý kiến trương tam gia biết lâm dật muốn đi t ử sơn dãy núi lời nói hắn căn bản khuyên không được bởi vì trương tam gia sớm mấy năm ở giữa cũng gặp gỡ qua giống lâm dật dạng này tìm hắn nghe nóng tin tức t h ư ợ n g t i ê n cuối cùng những người này nghe qua tin tức sau liền rốt cuộc không có lộ mặt qua bọn hắn là kết cục gì có thể nghĩ trương tam gia khe khẽ lắc đầu nói tiếp tổ tông đã nói từ sơn d ã núi thường thấy nhất dị thường chính là có màu tím xương lớn từ trong dãy núi bay ra phàm là bị xương mù tím bao phủ người không ai có thể còn sống đi ra liền xem như hơi tiếp xúc đến xương mù tím cũng sẽ xuất hiện không h i ể u dị thường liền có người bởi vì tiếp xúc đến xương mù tím toàn thân d à i màu tím l ô n g dài biến thành đáng sợ yêu ma mà lại tại trong xương mù tím còn có thanh â m đáng sợ cùng loại với yêu ma gầm hét thật nhiều nghe thấy thanh â m người bởi vậy đều tinh thần thất thường thậm chí không rõ nói xong cái này t r ư ơ n g tam ra lại cho lâm giật miêu tả mấy cái dị thường quỷ dị tình huống cuối cùng chương tam ra lại mở miệng khuyên giải nói cái này tử sơn trong dãy núi có đại khủng bố a thượng tiên nhìn ngươi tuổi nhỏ tốt nhất vẫn là đường đi tử sơn dãy núi mạo hiểm đa tạ lao ba cáo chi nhắc nhở gặp nguy hiểm lời nói ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm cho trương tam gia lưu lại mấy cái nguyên tính xem như thủ lao lâm g i ậ t rời đi trương ra trại thẳng đến tử sơn dãy núi mà đi trương tam gia nói càng là nguy hiểm quỷ dị càng là đại biểu cho cái này tử sơn trong dãy núi có một loại nào đó kỳ ngộ rất nhanh lâm g i ậ t liền đi tới tử sơn dãy núi phủ cận đến nơi đây lâm dật cũng không liều lĩnh hắn nhìn ra tử sơn dãy núi ẩn chứa kinh khủng đại thế liền xem như hắn hiện tại tiên nguyên thuật trình độ tùy tiện tiến vào bên trong cũng không dễ dàng đi tới sau đó lâm giật khống chế thần hồng trên không trung đối với tử sơn ngoài dãy núi vờn quanh gió xét càng là xem xét lâm giật càng là kinh hãi đợi đến lâm giật hoàn xem nửa vòng lớn đối với tử sơn dãy núi có đại khái giải trên t r ă m t i ê n kỵ sĩ tại một cái thanh niên tuấn tiếu cùng một cái thiếu nữ tuổi trẻ dẫn đầu xuống tới gần tử sơn dãy núi nhị ca chung quanh cư dân đều nói nơi đây dãy núi l n chứa đại khủng bố chúng ta thật muốn đi vào sao thiếu nữ tuổi trẻ tuổi chừng m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi người mặc một thân màu tím nhạt quần áo. hình dạng đẹp đẽ tuyệt mỹ nhìn qua mười phần thanh xuân sức sống từ tuyền chỗ kia hiểm địa không có nguy cơ nơi đây như thế dị thường khẳng định có dấu cơ duyên ta được đến tin tức ngay cả yêu t ộ c dư n g h i ệ t đều không có tiếp tục truy kích chạy tới tới sau ta ẩn ẩn có cảm giác nơi đây có trọng đại cơ duyên mà lại càng đến gần loại cảm giác này càng là rõ ràng thanh niên tuấn tiếu tuổi chừng chừng hai mươi tuổi không phải người khác chính là gần nhất tại toàn bộ đông hoang thanh danh dần dần lên cơ gia có được thần vương thể thiên tiêu cơ hạ t i ê n cái kia trên trăm kỵ sĩ đều là cơ gia phái gia hiệp trợ cơ hạ t i ê n bọn hắn bản thân ở các nơi giúp cơ hạo thiên tìm kiếm yêu t ộ c căn cứ cùng các loại cơ duyên lần này biết được t ử sơn dãy núi có cơ duyên mới bị cơ hạo thiên tụ tập lại mà cái kia xinh đẹp thiếu nữ tuổi trẻ đồng dạng là cơ gia đi ra ngoài lịch luyện thiên tiêu cơ hạo thiên thân m ộ i m ộ i cơ tử tuyển lần này đi ra ngoài lịch luyện hai người một sáng một tối do cơ hạo thiên bên ngoài xuất thế hấp dẫn đại lượng ngoại giới chú ý mà cơ tử tuyển ở trong tối tận tảng tự thân tung tích tiến hành lịch luyện theo cơ hạo thiên chỉ huy trên t r o n tên cưới hoang thú kỵ sĩ cấp tốc phân tán ra đến bắt đầu đối với từ sơn d ã núi chung quanh ti có hơn mười tên kỵ sĩ trực tiếp tiến vào tử sơn trong d ã y núi mà cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển thì là chờ ở bên ngoài những kỵ sĩ này tùy tùng đối với tử sơn dãy núi tiến hành dò xét ngọn núi cao nhất là điểm trung tâm tử sơn tại trung tâm đó còn có chín ngọn núi ngọn núi chín ngọn núi ngọn núi cùng tử sơn n ú i liền thành một thể ngọn núi d ã y núi là xuống lưng như là chín đầu ngọa long cái này cái này cùng trong truyền thuyết đại thế cựu long ủi châu giống nhau như lúc tại cái này một cái xa xôi địa bực lại có thể đụng tới như vậy địa thế thật là có chút không thể tưởng tượng nổi cựu long ủi châu là tuyệt thế phong thủy là c ự c phẩm mộ huyệt nơi này còn sẽ không là có chôn đại nhân vật nào đó đi ai ta hiện tại liên lạc không được sư phụ ta đoàn đức chân nhân h ắ n ở phương diện này tạo nghệ cao hơn ta sâu nhiều tuyệt đối có thể nhìn ra ít đồ lâm giật bằng vào dấu đế kinh dấu thiên kinh còn có thiên nguyên thuật phản hồi lúc lấy được đại lượng tin tức căn cứ địa hình bề ngoài có thể phân biệt ra được nơi đây ẩn chứa đại thế cựu long ủi châu nhưng đối với cựu long ủi châu dạng này đại thế lâm giật trước mắt cũng không phương pháp phá giải cũng không dám tùy tiện tiến bảo loại truyền t u y ế t này bên trong đại thế phi thường k ủ n bố dựa theo lâm g ậ t dễ hiểu, hiểu rõ liền xem như đ ạ i năng tiến vào bên trong đ ề u không nhất định có thể toàn thân trở ra nhưng có cựu long ủi châu địa thế mười phần hiếm thấy chỗ kia tử sơn lại thập phần thần bí nơi đây rất có thể có đại cơ duyên cơ duyên phía trước lâm giật không cam tâm cứ như vậy trực tiếp rút đi hắn lợi dụng dấu đế kinh kết hợp thiên nguyên thuật bắt đầu đối với chỗ này tiến hành thôi diễn muốn tìm ra một đầu tương đối an toàn thông hướng tử sơn lộ tuyến mà đổi thành một bên cơ ra hơn mười tên kỵ sĩ tiến vào tử sơn dãy núi một đoạn thời gian không tốt mau bỏ đi cơ hạo thiên có được thần vương thể đối với nguy cơ cảm ứng mười phần n h ạ cảm hắn phát giác tình huống có biến liền muốn mang theo cơ tử tuyển rút lui nơi đây sau đó màu tím s ư ơ n g lớn lan tràn tốc độ quá nhanh như là chống rông xuất hiện một dạng khi bọn hắn kịp phản ứng lúc tử sơn dãy núi chung quanh một khu vực lớn đã bị s ư ơ n g mù tím bao phủ mà cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển cùng chung quanh dò xét tình huống cơ g i a kỵ sĩ cũng tại s ư ơ n g mù tím trong phạm vi bao phủ trừ bọn hắn bên ngoài lâm giật cũng gặp vô vọng hai đ ư ờ n g ngay tại thôi diễn thông đạo an toàn hắn đồng dạng bị tử sơn d ã núi như là đột nhiên xuất hiện xương mù tím bao phủ c h ư một trăm tám mươi gào thép mả qua cồn phòng c h ư ơ n gào t h é t mà qua c ù n phòng tử sơn trong dãy núi sương mù tím k h u y ế t tán ra tới tốc độ quá nhanh quá mạnh dẫn đến nhất định khu vực trong nháy mắt liền bị toàn bộ bao phủ cơ gia thần vương thể cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển cùng đông đảo chung quanh dò xét tình huống kỵ sĩ toàn bộ bị bao phủ tại sương mù tím phía dưới cơ hạo thiên gặp không cách nào kịp thời rút lui ra ngoài tại sương mù tím sắp rơi vào trên người bọn họ lúc trong nháy mắt xuất ra một kiện trọng bảo đem nó kích hoạt trọng bảo tản ra đạo văn đem cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển bao phủ trong đó đạo văn phòng hộ bên dưới sương mù tím bị ngăn cách bởi bên ngoài mà phụ cận k� cách bọn họ xa xôi liền không có vận tốt như vậy chỉ là trong nháy mắt kỵ sĩ tọa hạ hoang thú bị s ư ơ n g ngủ tím bao phủ phát ra kịch liệt tiếng giống giận dữ ngay sau đó hoang thú liền tung bay bọn chúng trên người kỵ sĩ sau đó như là bị một loại thống khổ to lớn teo trên tại đằng sau bọn chúng trên thân như là có cái gì muốn từ thể nội chui ra ngoài một dạng tại cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyền nhìn soi mói trong khoảng thời gian ngắn những hoang thú này tọa kỵ trên thân nguyên bản lông thú rút đi biến thành màu tím lông dài bọn chúng ở trên người mọc đẩy màu tím lông dài sau bắt đầu như là như bị điên bắt đầu hướng phía bên cạnh vừa bị bọn chúng tung bay kỵ sĩ điên cuồng công tới mà những cái kia cơ r a kỵ sĩ trạng thái cũng mười phần không tốt bọn hắn thống khổ nắm lấy da của mình bàn tay tại trên thân thể cầm r a đến từng đạo vết máu tiếp lấy liền có màu tím lông dài từ bọn hắn vết máu chỗ cấp tốc dài đi ra ngắn ngủi trong nháy mắt màu tím lông dài liền dài đến dài bằng ngón tay sau đó mặt khác trần trụi tại khôi giáp phía ngoài da thịt cũng bắt đầu có màu tím lông dài mọc ra cơ r a kỵ sĩ đều là chút thực lực cường đại tu sĩ lớn nhất tu vi cảnh giới cũng đạt tới đạo cung cảnh trong đó không thiếu còn có tứ cực cảnh mà bọn hắn những cái kia tọa kỵ hoang thú cũng đều thuần một sắc có đạo c u n g cảnh trở lên chiến lược c ư ơ n g đ ạ i như thế một c h i kỵ sĩ đội ngũ tại đụng phải s ư ơ n g mù tím bao phủ trong nháy mắt liền bị s ư ơ n g mù tím ẩn chứa quỷ dị cho s â m lấn cùng hoang thú so ra đám kỵ sĩ này mặc dù trên thân cũng mọc ra màu tím l ô n g dài nhưng còn có được chính mình lý trí bọn hắn đối mặt một chút hướng phía chính mình điên cuồng đánh tới tọa kỵ hoang thú cố nén thân thể khó chịu đưa chúng nó đánh lui nhưng theo bọn hắn phát động công kích trên người bọn họ ngay cả khôi giáp địa phương đều có màu tím lâu dài từ đó chui ra ngoài cứng rắn không gì sánh được kỵ sĩ khôi giáp tại màu tím lông dài bên dưới bị cấp tốc xuyên thủng có tới gần cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển kỵ sĩ hướng phía cơ hạo thiên cắn răng la lớn thiếu chủ đi mau có không biết năng lượng tại xâm nhập thần nghiệm của ta cùng lý trí ta nhanh không chống nổi nhìn xem mặt lộ giữ tợn gia tộc kỵ sĩ cơ hạo thiên sắc mặt nặng nề hắn không nghĩ tới tử sơn trong d ã núi xương mù tím dĩ nhiên như thế quỷ dị cường đại cơ hạo thiên lấy mình trong nháy mắt đi vào một tên kỵ sĩ trước mặt trong tay hắn lực lượng hiển hóa ý đồ trợ giút tên kỵ sĩ này hóa giải xương mù tím đối với nó ảnh hưởng. nhưng mà vừa mới tiếp xúc cơ hạo thiên ngay lập tức đem tay thu hồi lại sương mù tím này thông qua kỵ sĩ ý đồ đối với hắn tiến hành xâm lấn vừa mới nếu không phải hắn thu tay lại tốc độ rất nhanh sương mù tím đã diện tích lớn nhiễm tại trên tay hắn dù là dạng này y nguyên có nhàn nhả sương mù tím c u ố n quanh ở trên bàn tay hắn mặt sương mù tím ý đổ phá vỡ cơ hạo thiên trên tay năng lượng chui vào đến trong cơ thể hắn sương mù tím mười phần quỷ dị rất nhanh đột phá cơ hạo thiên trên tay năng lượng rơi vào cơ hạo thiên trên bàn tay lập tức cơ hạo thiên cảm nhận được kịch liệt đốt bị thương cảm giác đồng thời tại bàn tay hắn dưới có cái gì muốn chui ra ngoài tiếp lấy trên bàn tay hắn liền xuất hiện lít nha lít nhít rất nhỏ màu tím lông tơ cơ hạo thiên thần vương thể chấn động trên bàn tay màu tím lông tơ bị hắn chân cách rơi xuống sau đó hóa thành vô hình chui vào đến dưới đất đối mặt loại tình huống này cơ hạo thiên biểu lộ nghiêm trọng đây chỉ là màu tím nhàn nhạt sương mù nếu không phải hắn đ ư ơ n g tựa theo thần vương thể cưng hãn sương mù màu tím liền xâm lấn đến trong cơ thể hắn nhị ca hiện tại chúng ta nên làm cái gì bên cạnh cơ tử tuyển gặp cơ hạo tiên như vậy vội vàng dòn tắt hỏi tử tuyển nơi này quá mức quỷ dị ngươi lợi dụng gia tộc đưa cho ngươi trọng bảo đi đầu rút khỏi nơi đây ta xâm nhập dò xét một phen nhị ca nếu không chúng ta cùng rời đi đi nơi đây cũng quá nguy hiểm không có việc gì ta có gia tộc trọng bảo tăng thêm ta thể chất có thể chống cự xương mù tím xâm lấn không có gì đáng ngại càng là địa phương nguy hiểm càng là có trọng đại cơ duyên cơ hạo thiên cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ về phần những kỵ sĩ kia trải qua sơ bộ thăm dò cơ hạo thiên biết bọn hắn đã không cứu nổi nhìn chính mình nhị ca kiên quyết như thế cơ tử t u y n cũng không có quá nhiều khuyết can nàng kích thích một cái dạng x u ề ô gia tộc trọng bảo kích phát ra đạo văn bảo hộ tự thân chuẩn bị rút lui mà cơ hạo thiên hắn một tay đánh bay một đầu công hướng tọa kỵ của hắn hoang thú chuẩn bị tiến vào tử sơn dây núi x u ấ t sinh này toàn thân dài quá lông tím sau năng lực phòng ngự thế mà trở nên mạnh như vậy nhìn xem vừa mới bị đánh bay ra ngoài nhưng lại bỏ dậy tọa kỵ hoang thú cơ hạo thiên có chút thở hát ra dựa theo di vãng hắn cái này tiện tay một kích tuyệt đối có thể đem tọa kỵ này h o a n thú m i sát nhưng bây giờ đối phương t ự như cũng không nhận được thương tổn quá lớn còn bên cạnh kỵ sĩ lúc này cũng từng cái toàn thân mọc đầy màu tím l ô n g dài như màu tím viên hầu bình thường bọn hắn hiện tại cũng đã mất lý trí hai mắt v i ế n h ồ n g như là yêu ma một dạng mà bởi vì bọn hắn toàn thân cũng đều mọc đầy màu tím l ô n g dài đồng dạng mọc đầy màu tím l ô n g dài tọa kỵ hoang thú không có tại công kích bọn hắn nơi đây trước mắt chỉ có cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển hai cái người bình thường những kỵ sĩ này cùng tọa kỵ hoang thú một dạng bắt đầu tới gần hai người ý đồ đối với cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển phát động công kích một bên khác lúc trước lâm giật thông qua dấu thiên kinh dấu đế kinh cùng thiên nguyên thuật lẫn nhau kết hợp xác đã tìm ra một đầu tương đối an toàn con đường ngay tại lâm giật chuẩn bị tiến vào tử sơn trong dãy núi lúc sương mù tím mở h i ệ n đem hắn bao phủ ở bên trong lâm giật trước tiên liền tế ra cựu châu chấn thiên đỉnh phòng hộ tự thân cựu châu chấn thiên đỉnh bao phủ xuống lâm giật cũng không gặp sương mù tím xâm nhập nhưng lâm giật lúc trước tại trương tam gia nơi đó biết được không ít liên quan tới sương mù tím tin tức hắn muốn thử một chút sương mù tím này đến cùng vị dị tới trình độ nào vì sao bị nó bao phủ người không có bất kỳ người nào còn sống ra ngoài lâm giật thái cổ thánh thể cực kỳ cường hãn điểm này tại cùng lưu gia đại năng lưu huyền minh đối chiến bên trong đã nghiệm c h ư n g qua giờ phút này lâm giật nghệ cao nhân lớn mật đưa tay vương cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h phòng hộ phạm vi. lâm giật bàn tay vừa mới tiếp xúc đến sương mù tím lập tức cũng cảm giác như là có vô số con kiến nhỏ muốn chui vào đến trong bàn tay của mình bàn tay nhẹ nhàng chấn động bàn tay hắn chung quanh sương mù tím bị hắn đánh sơ sát loại kia có cái gì hướng bàn tay của mình chui cảm giác lập tức biến mất sương mù tím cũng không thể phá vỡ lâm g ậ t làn da phòng ngự xâm nhập vào lâm g ậ t thân thể sương mù tí giống như trong đó có vô số nhìn không thấy tiểu trùng bình thường làm sao lại đột nhiên b u ộ c phát nồng mụ ta vừa tìm xong tương đối an toàn con đường hiện tại sương mù tím bên dưới tầm nhìn thấp như vậy thân nhiệm cũng nhận ảnh hưởng cực lớn căn bản k h u y ế t tán không được quá xa ta là chờ sương mù tím tản lại đi bảo hay là hiện tại đi bảo dưới tình huống không rõ sương mù tím đột nhiên k h u y ế t tán ra đến lâm giật lúc trước chọn tốt con đường tại sương mù tím bao phủ xuống căn bản không dễ phân biệt lúc này lâm giật trong lòng dâng lên một chút t h o i ý dù sao dưới loại tình h u ố n này tiến vào tử sơn trong d ã núi tương đối nguy hiểm nhưng sương mù tím đột nhiên xuất hiện cũng có thể là cơ duyên xuất hiện trong lúc nhất thời lâm giật có chút do dự nghĩ nghĩ lâm giật thu hồi cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h đem tự thân toàn bộ bại lộ tại sương mù tím phía dưới sau một khắc lâm giật toàn bộ bị sương mù tím bao phủ trong đó nhưng mà tiểu thành thái cổ thánh thể vô cùng cường đại lâm giật thân thể hơi chấn động một chút bốn bề nồng vụ liền bị trừng khai theo lâm giật khí huyết hơi lộ ra ngoài sương mù tím bị thái cổ thánh thể cường đại khí huyết ngăn cách bởi lâm giật bên ngoài thân bên ngoài sương mù tím ăn mòn đối với lâm giật căn bản không có mảy may tác dụng sương mù tí trước hơi dò xét một chút nếu có quá mức kỷ dị nguy hiểm lại rút khỏi cũng c ư n g muộn mặc dù bây giờ bởi vì sương mù tím nguyên nhân nơi đây tầm nhìn thấp nhưng là lâm giật căn cứ ký ức lờ mờ còn có thể nhớ kỹ hắn tìm ra tương đối an toàn con đường vị trí dựa theo ký ức lâm giật đặt chân đến tử sơn trong dãy núi mà đúng lúc này trong sương mù tím một trận cuồng phong thổi qua to lớn sóng gió mười phần khủng bố như là gió lốc một dạng trong nháy mắt quét sạch m ạ qua cuồng phong mang theo không hiệu năng lượng cường đại đem người tung bay ra ngoài lâm giật mặc dù tốc độ phản ứng cực nhanh nhưng y nguyên bị khủng bố só khi lâm giật định ở thân hình lúc hắn sát mặt có chút khó coi bởi vì bị tạ i gió này sóng bên dưới hắn thoát ly nguyên bản hắn u y ể n định tốt lộ đến mà tại nồng hậu dày đặc xương mủ tím bao phủ xuống hắn căn bản là không có cách chuẩn xác trở lại lúc trước vị trí